Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chương 1 mang thai Thiên Hồng Đại Lục, 456 năm Vân Làng Quốc tiêu Thành Ngoại Ô Tí tách bên thai truyền đến một trận tí tách tí tách mưa nhỏ thành đánh thức tô diêu ý thức Nàng chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn thoáng qua bốn phía Ánh vào mi mắt chính là một rừng cây Di, nàng là cái thợ săn tiền thưởng Nhớ rõ rõ ràng ở chấp hành nhiệm vụ Ám sát thành phố hát lớn nhất buôn lẩu ma túy đầu mục lý thanh Bình Đột nhiên một đạo manh xét đánh hạ, đau nhức lan khắp toàn thân. Nàng con tưởng rằng chính mình treo đầu. Tô Diêu túi đầu vừa thấy, sợ ngây người, chính mình thình lình ăn mặc phim truyền hình mới có thể nhìn đến khúc vạt lưu váy. Nàng theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh, cách đó không xa đình đài, bùi lất phi dương hoàng trần cổ đạo. Chẳng lẽ, Tô Diêu trong lòng ẩn ẩn hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ ta cũng xuyên qua. Vừa định đến nơi đây, Tô Diêu trong óc đống nhiên giống nổ tung giống nhau, đau đến nàng kêu lên một tiếng Đôi tay thống khổ ôm lấy đầu, tiếp theo, một ít linh tinh vụn và hình ảnh cùng ký ức ở Tô Diêu trong óc gian bay nhanh hiện lên, ánh mắt của nàng cũng từ lúc bắt đầu thống khổ, chuyển vì mê ly. Tô. Mộc Giao. Nguyên lai, thân thể này kêu Tô Mộc Giao. Tô Mộc dao vân làm quốc trong trốn giang hồ tiếng tăm lừng lây võ lâm thế gia Tô ra đích nữ, phụ thân Tô dung trời vì võ lâm minh chủ, môn hạ đệ tử đến không hết. Vốn dĩ làm như vậy một đại gia tộc trung đích nữ, hơn nữa là võ lâm thế gia. Liền tính không phải chi thư đặc lý, chính là ít nhất cũng nên là tự nhiên hào phóng, chính là tô mục dao lại bất đồng, bởi vì tuổi nhỏ tăng mẫu, mục dao tính tình thập phần yếu đối, thậm chí có thể xưng là vô năng. Tô mục dao như vậy tính cách tự nhiên vì tô dung trời sở không mừng. Ngược lại tô mục dao muội mội, tô ra thứ nữ tô mục tuyết lại bởi vì này linh lực mồm miệng mà thật sâu đào đức tô dung trời nề vui, hơn nữa tô mục tuyết thân sinh mẫu thân thâm chịu sùng ái, cho nên... Tô Mộc Tuyết ở Tô Gia có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tô Gia cùng Tiêu thành nhà giàu số một Tiêu Gia là thế giao. Càng là ước định đem đích nữ Tô Mộc Gia gả cho Tiêu Gia trưởng tử. Chính là Tô Mộc Gia vị hôn phu Tiêu Gia trưởng tử Tiêu Việt lại cùng chính mình thứ mội Tô Mộc Tuyết thông đồng cùng nhau, hợp mưu hại chết Tô Mộc Gia. Ký ức đến này, Tô Diêu trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Nàng chậm rãi ngầm đầu, tùy ý tí tách nước mưa đánh tới chính mình trên mặt. Đối với kia bị mây đen che đậy trụ không chung gần từng chữ. Thứ hôm nay trở đi, ta chính là Tô Mộc Dao. Sở hữu thiếu nàng người, ta sẽ một chút hướng bọn họ đòi nợ. Tô Mộc Dao sửa sang lại một chút trên người hốn độn bất ham quần áo, phân biệt một chút phương hướng, về phía trước phương đi đến. Mới vừa đi không vài bước, nàng đỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận không khỏe, không chỉ có bụng đau từng cơn, dạ dày cũng cảm giác ghê tởm. Nhiện trong chốc lát, Tô Mộc Dao rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp ngồi xổm một thân cây hạ. Đại phun đặt phun ra lên. Thật lâu, tô mục dao mới cảm giác tốt một chút. Đây là có chuyện gì? Tô mục dao sở sờ, sờ ẩn ẩn làm đau bụng nhỏ, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa chính mình nôn mửa ra tới toan thủy, đống nhiên từ hốn độn trong trí nhớ nhảy ra một sự kiện. Một tháng trước, chân chính tô mục dao ở tô phủ đã từng bị người đánh vựng, bắt đi ra ngoài, qua một đêm mới bị người tô ra tìm được, hơn nữa tìm được nàng thời điểm quần áo bất trình. Chẳng lẽ, một loại điểm xấu dự cảm đống nhiên nảy lên nàng trong lòng tô mục dao tay trái vội vàng đắp thượng tay phải thủ đoạn. Ở hiện đại, nàng tô Diêu là một người sĩ nghiệp gia, 13 tuổi nặc danh xảo cổ, kiếm hạ nhân sinh sô vàng đầu tiên, gần 25 tuổi, danh nghĩa sản nghiệp liền đã trải rộng ăn uống, giải trí, châu áo, trang phục chờ nhiều lĩnh vực. Bị vô số nữ tính coi là thần tượng. Trừ bỏ sĩ nghiệp gia này trọng thân phận, nàng vẫn là một cái thợ săn tiền thưởng, mút trời kỳ tài nàng đối vũ khí, y hề học, dung độc đều có qua nàng Mạch đ trong lòng châm xuống. Cái này mạch tượng, sợ là. Mang thai. Thả một tháng không ngừng. Tô một dao nhữ như mày, che lại bụng, lào đảo đứng dậy, hướng cửa thành đi đến. Su mi lù chấm nét. trên đường đi gặp Lâm Vương. Trưng thị y ghề quán. Trưng ngày mới mới vừa tiễn đi một cái người bệnh, nhìn nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, lường trước cũng sẽ không có người nào tới, vì thế lấy ra mấy ngày hôm trước vừa mới được đến phương thuốc cổ truyền, vừa mới chuẩn bị cẩn thận cân nhắc. Đồng nhiên cảm giác phía trước có thứ gì chặn chính mình tấm mắt, hắn theo bản năng ngầm đầu, tức khắc cả kinh. Chỉ thấy trước bàn thình linh đứng thẳng một nữ tử, nàng quần áo ướt đấm, tóc ướt dầm dề dán ở trên mặt, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. Tô mục dao đem trên cổ tay vòng ngọc thở ra, hơi hơi mỉm cười, thanh âm thánh lánh, ta trên người không có hiện bạc, cái này nói vậy cũng đủ, làm phiền đại phu giúp ta trảo mấy phó thuốc dưỡng thai. Lại giúp ta tìm bộ quần áo thay đổi đi Đa tạng. Trương thiên giật mình lăng nhìn tô mục dao trên mặt tươi cười, phẳng phất ngày xuân ấm dương giống nhau, ấm áp mà lại mê người. Như vậy mê giống nhau nữ tử, rõ ràng thoạt nhìn yếu đớt như mưa sau phiêu riêu lá cây, nhưng lại có như vậy kiên định thong rong biểu tình. Hán tựa bị mê hoặc, nhất nhất làm theo. Tiếp nhận dược tô mục dao xoay người rời đi. Vũ, dần dần ngừng. Thay đổi một bộ quần áo tô mục dao cầm dược đi ở trên đường, nàng tự hỏi về sau lộn nên đi như thế nào, tô ra là danh môn nhà giàu Chính mình chưa kết hôn đã có thai nếu như bị người phát hiện, đứa nhỏ này là tuyệt đối giữ không nổi, hơn nữa tiêu gia cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, còn có tô mộc tuyết cùng tô thị. Quan trọng nhất chính là, tô mộc giao hoài nghi chính mình đứa nhỏ này, chỉ sợ cũng là các nàng mẹ con cùng tiêu việt kết phường dở cho quỷ. Cho nên, nàng nếu là muốn đem hải tử sinh hạ tới, chỉ có thể tạm lánh nổi bật, đi xa tha hương, thuận tiện nuôi chồng chính mình thế lực, hơn nữa. Cẩn thận! Tô mộc giao còn không có phản ứng lại đây. Đồng nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một trận tiếng vó ngựa, tựa hướng chính mình xuống tới. Tô Mộc Giao trong lòng thầm kêu không ổn, cũng không có quay đầu lại, vội vàng nghiêng người muốn né qua đi, chính là nàng quên mất, hiện tại thân thể này cũng không có trải qua rèn luyện, gây yếu vô cùng, lại còn có có mang, mắt thấy, nàng liền phải bị vó ngựa bước lên. Đồng nhiên, Tô Mộc Giao cảm giác thân mình một nhẹ, cả người bay lên trời, tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng xuất phát từ bản năng, nàng vội vàng bảo vệ bụng Không biết qua bao lâu, xoay tròn rốt cuộc ngừng lại, Tô Mộc giao thở dài nhẹ nhõn một hơi, mở mắt, tức khác sử sốt. Ánh vào mi mắt chính là một người tuyệt thế mỹ nam tử, hắn thân xuyên một kiện màu đen vân cẩm trường bào, cổ tay háo cùng lánh biên đều nạm chỉ bạc lưu vân đường viền, bên hông thúc một quả bạch ngọc đấu, điệu thấp mà lại không mất trang trọng, đen nhánh tóc mai bị một cái hình dạng cổ xưa nồng đậm mặt quan cao cao dựng thẳng lên, càng sấn đến tóc đen như lùa. Đen đặc mày kiếm hạ, một đôi mắt phảng phất sao sớm. Làm người nhịn không được thật sâu hấp dẫn say mê. Tuấn đĩnh cái mũi hạ, hơi mỏng môi hơi hơi nhấp khởi Phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong. Đây là một chương có thể làm vô số nữ tử điên của mặt. Mặc dù là duyệt nhân vô số tô mục dao, giờ phút này cũng sợ ngây người. Đương nhiên, nàng cũng không có bỏ qua, cái này nam tử ở nhìn thấy hắn lúc sau. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo tưởng là nhớ tới sự tình gì giống nhau, biểu tình hơi hơi có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ người này trước kia gặp qua nàng. Tô Mộc Dao giữa mày hơi hơi vừa nhíu, nàng cẩn thận tìm tòi chính mình ký ức, chính là đối trước mặt cái này nam tử lại không có chút nào ấn tượng. Lâm Vương, là Lâm Vương. Có người nhận ra người tới, trong đám người tức khắc có chút tiểu rối loạn. Lâm Vương, Tô Mộc Dao lại một lần tìm tòi ký ức, Lâm Vương là Vân Lam quốc đương kim thánh thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ, Thâm chí u tiên hoàng sủng ái, chính là bởi vì Vân Lam quốc ngôi vị hoàng đế truyền đích bất truyền thứ. Hơn nữa Nam Cung Lâm vô tâm chính trị, đã đương kim thánh thượng ở vực, tiên hoàng băng hà sau, hắn bị phong làm một cái nhàn tản vương ra. Chính là, Tô Mục Giao cẩn thận quan sát đến Nam Cung Lâm, trong lòng như suy tư gì Giao Long thâm tiểm, người này toàn thân đều lộ ra một cổ vương giả chi khí, sợ là không như vậy đơn giản đi. Bất quá, lại thế nào đều cùng nàng Tô Mục Giao không quan hệ, ở nàng trong chi nhớ, nàng chưa từng có gặp qua Nam Cung Lâm, hơn nữa. Tô Gia cũng chưa từng có cùng Triệu đỉnh nhắc lên cái gì quan hệ. Tô Mộc Giao trong lòng thầm nghĩ đồng thời, một đội binh lính chạy tới, dẫn đầu binh lính vừa muốn nói chuyện, Nam Cung Lâm hướng hắn vây vây tay, Nam Cung Lâm vẻ mặt ôn hòa đối Mộc Dao nói, "Cô nương, không có việc gì đi." Tô Mộc Dao phản ứng lại đây, vội vàng lùi về phía sau một bước, sửa sửa xiêm y, làm bộ một bộ khiếp nhược bị kinh hách bộ dáng, đa tạ Lâm Vương cứu rút, "Dân nữ không có việc gì." Nói nơi này, Tô Mộc Dao thoáng tối đầu, sắc mặt đỏ ra vẻ thẹn thùng. Nam Cung Lâm quả nhiên không có nhìn ra sơ hở, hắn đánh giá một chút trước mặt nữ tử, trên mặt tiếp tục treo tơi cười, cô nương lần này bị kinh hoách, muốn hay không ta phái người đưa cô nương trở về. a Tô Mộc Giao sử sốt, trong lòng có chút hồ nghi, trên mặt lại là một bộ kinh hỷ bộ dáng, tiếp theo lại phản phất suy nghĩ tới rồi cái gì, đa tạ Lâm Vương hảo ý, chỉ là dân nữ gia trung gia quy cực nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân, liền không nhọc Lâm Vương lo lắng. nói xong Tô Mộc Giao thâm thi lễ Xoay người rời đi. Nam Cung Lâm nhìn tô một dao đi xa bóng dáng. Trên mặt vẫn cư treo tươi cười. Chỉ là hắn giấu với trong tay háo tay lại không biết hướng ai đánh một cái thủ thế. Tiếp theo hắn cũng lên ngựa rời đi. Chỉ chốc lát sau liền về tới Lâm Vương Phủ. Xú mi lù chấm một đêm chiến miên. Là đêm, ánh đèn dầu như hạt đầu. Nam Cung Lâm ngồi ở trong thư phòng. Bình lui mọi người lúc sau. Hồi tưởng vừa rồi một màn. Nữ tử này. Suy nghĩ của hắn không khỏi về tới một tháng trước. Ngày đó chẳng vặn, hoàng thượng Khác Thường đem hắn triệu tiến cùng, nói một ít bọn họ khi còn nhỏ sự tình, hơn nữa ban cho hắn một chén rượu, hắn lúc ấy không tưởng cái gì, hơn nữa thánh mệnh khó trái, liền uống xong kia ly rượu, chính là lúc sau biết, kia thế nhưng là một ly hợp hán hữu. Dược tính phát tác, hắn cấp dưới nhất thời nóng nộ, trực tiếp đi Di Xuân lâu mang về tới một người mới vừa bị người bán tiến thanh lâu còn tại hôn mê trung nữ tử. Lúc ấy hắn liệt dựa quần thân, chỉ phải cùng nàng kia một đêm trên miên. Cứ việc hắn lúc ấy không lắm thanh tỉnh, Chính là, hắn lại vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ, hôm nay trên đường gặp được tên kia nữ tử, như vậy mạo, chính là đêm đó cùng hắn một đêm triển miên nữ nhân. Chính là, Nam Cung Lâm trong đầu hiện lên một tiêu nghi hoặc, chính là hôm nay thấy nữ tử này, tuy rằng sắc mặt tái nhận, nhưng khí chất thoát tụ, ánh mắt đạm nhiên kiên định, có một loại nói không nên lời mị lực, thấy thế nào như thế nào đều không giống như là một cái thanh lâu nữ tử. Đốc đốc đốc đang lúc Nam Cung Lâm trầm tư thời điểm, thư phòng nội đông nhiên chuyển ra ba tiếng có tự đánh thanh. Nam Cung Lâm thần sắc một chỉnh, ngày thường ở bên ngoài cái loại này, Phong Lưu không kềm chế được tươi cười nháy mắt biến mất vô tung, trên người đông lạnh khí thế xuất hiện, như thế nào? Vừa dứt lời, trong thư phòng liền xuất hiện một người nam tử, một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động đứng ở trong một góc, quỷ mị giống nhau, nàng vào cái kia võ lâm thế gia Tô gia môn, hơn nữa là lặng lẽ trèo tường đi vào. Cái gì? Nam Cung Lâm một trận ngạc nhiên, hắn giữa mày vừa nhíu, sao lại thế này? ha hà y ghi nhân lệnh băng thanh âm tiếp tục chuyển đến, cái này nha đầu, cũng không phải là cái gì thanh lâu nữ tử, nàng là tô phủ lịch nữ, tô mục dao. Ta tiềm nhập tô phủ chung, trùng hợp nghe thấy được tô dung trời thiếp thị cùng nàng nữ nhi tô mục tuyết nói chuyện. Này hai nữ nhân cũng thật độc ác, tô mục dao cùng tiêu gia thiếu chủ tiêu Việt có hôn nước chính là tiêu Việt chán ghét tô mục dao, vì thế cùng đôi mẹ con này hợp nhu, đầu tiên là đem tô mục dao bán được thanh lâu, kết quả không nghĩ tới lại bị nha đầu này chạy trở về Vì thế, bọn họ lại hợp mưu đem nha đầu này giết chết, vướt sắc đến vùng hoàng vu giã ngoại. Không nghĩ tới nha đầu này thật là mạng lớn. Hai lần đều không có việc gì. Nam cung lâm thần sắc có chút cổ quái, là trùng hợp vẫn là. Ha ha, ai biết được. ý H.I.G. nhân thanh âm ngữ khí cũng xuất hiện vài phần tò mò. Hơn nữa, ta ở theo dõi cái kia nha đầu thời điểm, nàng phát hiện ta. Chỉ sợ nàng là cố ý đem ta dẫn tới tô dung trời thiếp thị nơi đó. Nga. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tiêu nghiền ấm, như thế nữ tử, ta nhưng thật ra có hứng thú lại cùng nàng gặp một lần. Trong một góc nam tử dần dần biến mất vô tung, chỉ để lại cuối cùng một câu, ngươi sợ là càng là đối tô ra giang hồ quyền thế cảm thấy hứng thú đi. Nam Cung Lâm không tỏ ý kiến, chỉ là quán ra một chừng giấy, cẩn thận nghiên hảo mặc lúc sau, để bút trên giấy viết mấy cái chữ to, tô mục, dao. Tiếp theo, lại trầm ngâm một chút, ở bên cạnh điền hai chữ, tô ra. Hảo, có ý tứ. Cái này tô mục dao, hắn cần phải hảo hảo hiểu biết hạ. Nhưng nam cung lâm không nghĩ tới, lúc này đây ngẫu nhiên tương ngộ, kế tiếp này mê giống nhau nữ tử lại làm hắn nhớ suốt 4 năm. Xú mi Chương 4 lặng yên rời đi. Lời nói phân hai đầu. Tô mục dao lặng lẽ trở lại tô ra, bởi vì không biết hiện tại tô ra bên trong là tình huống như thế nào. Hơn nữa nàng hiện tại bộ ráng, tô mục dao do dự một chút lúc sau, lựa chọn từ ven tường nhảy vào đi. Cứ việc tô ra làm võ lâm thế ra để phòng nghiêm ngặt, chính là đối với đã sớm đã thói quen tiêu hồng ngoại cùng cả mạ giặt tô mục dao tới, loại này đề phòng là tiểu nhi khoa. Trở lại chính mình trụ địa phương, tô mục giao phía sau cái loại này bị người giám thị cảm giác mới biến mất vô tung, nàng hơi hơi mỉm cười. Muốn theo dõi nàng, cũng không nhìn một cái nàng là người nào. Vừa rồi nàng linh cơ vừa động, đem người nọ dẫn tới tô thị mẹ con chỗ ở, quả nhiên hấp dẫn người kia hứng thú. Tô mục giao cơ bản đoán được người này lai lịch định là Lâm Vương phải tới, có thể tìm tới nàng Tô Mộc Dao, nhất định cùng kia đối ác độc Tô thì mẹ con cũng thoát không được quan hệ. Đến nỗi có thể hay không phát hiện cái gì, liền phải xem Lâm Vương chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Mộc Dao nhìn quét một chút chỉnh gian nhà ở, bởi vì nàng ở Tô ra không chịu coi trọng, bởi vậy nàng sở trụ trong viện, chưa từng đều không có nhà hoàn hầu hạ. Nàng khắp nơi tìm, nhìn xem có hay không quan trọng đồ vật nhưng mang đi, thuận tiện lại thu thập chút quần áo. Nàng một bên thu thập đồ vật Một bên cho chính mình trên một chén thuốc dưỡng thai. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tô mộc dao trong lòng cả kinh, sẽ là ai? Ai biết nàng đã trở lại? Người nào? Cùng với một tiếng quát nhẹ, một cái nam tử phá cửa mà vào. Mộc dao? Cái kia nam tử thấy phòng trong thân ảnh, tức khắc ngơ ngẩn. Nửa ngày, mới gian nan nói ra mấy chữ, ngươi không phải. Tô mộc dao nhìn trước mắt người này, thân sắc có chút phức tạp. Toàn bộ tô phủ Nếu nói còn có một người đối Tô Mộc Giao là thiệt tình nói, kia không thể nghi ngờ là trước mặt người này. Tô Dung Trời đại đô đệ, 4 tuổi đã bị Tô Dung Trời nhận nuôi, cùng Tô Mộc Giao thanh mai trúc mã tỉnh cùng huynh muội Triệu Cầm Nam. Dựa vào ký ức, Tô Mộc Giao biết, Triệu Cầm Nam đối nảng, là một loại khắc cốt mình tâm yêu say đắm. Rõ ràng biết không khả năng, lại phản phất là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, như si như ma. Mộc Giao, bọn họ đều nói người mất ích. Cảm ơn trời đất. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi làm gì vậy? Triệu Cẩm nam lúc này mới chú ý tới tô mục dao đang ở thu thập đồ vật, kinh ngạc hỏi. Tô mục dao thở dài một hơi, xoa xoa giữa mày, đem cửa đóng lại rồi nói sau. Triệu Cẩm nam kinh ngạc đóng cửa lại, không biết sao, hán tổng cảm thấy trước mắt nữ tử như là thay đổi một người. Mục dao. Ngươi. Cầm nam. Tô mục dao do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, ta mang thai. Ẩm. Triệu Cẩm Nam trong tay kiếm thật mạnh rơi trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Không biết qua bao lâu, Triệu Cẩm Nam mới hoảng hốt hỏi một câu. Tô Mộc giao thở dài, đem nàng trong trí nhớ sự tình một chút một chút nói lên. Triệu Cẩm Nam thần sắc cũng từ khiếp sợ chuyển hướng phẫn nộ cuối cùng chuyển hướng ám đạo. Không biết qua bao lâu, Triệu Cẩm Nam mới tìm được chính mình thanh âm, lỗ trống mà lại thống khổ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tưởng đem hài Tử sinh hạ tới, đây là, ta có đủ. Triệu Cẩm Nam hai mắt gắt gao nhắm lại, Nửa ngày, hắn nghe được chính mình trả lời, Hảo, đến nỗi tô mục tuyết các nàng tô mục dao dối tay xoa xoa bụng nhỏ, ánh mắt thánh lánh, các nàng, ta sẽ tự mình tới thu thẩm. Hảo, ta vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Triệu cầm nam miễn cưỡng cười cười. Tô mục dao nhàn nhạt hỏi, Sư Minh, hiện tại bên ngoài là như thế nào chuyện ta? Sư phụ bận tâm ngươi danh tiết, không có đối ngoại lộ ra, chỉ là làm tin được thủ hạ siêu tầm ngươi rơi xuống. Một khi đã như vậy, Vậy làm tô phủ đích nữ vẫn luôn mất tích đi xuống đi. Dứt lời, tô mục dao lạnh lùng cười, nàng tạm thời rời đi thị phi nơi, chờ sinh hạ hài tử, chờ nàng cũng đủ cường đại, sở hữu hết thảy nàng đều phải nhất nhất đòi lại. Nhìn trước mắt như hoa lan thanh nhãn nữ tử, triệu cẩm nam kiên quyết nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Chính là, ngươi chưa từng có ra quá xa nhà, lại mang thai, ta sao có thể yên tâm. Mục dao, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Ngày thứ hai. Tô Dung Trời danh nghĩa thủ tịch đệ tử Triệu Cẩm Nam để thư lại ra cửa, công bố không tìm đến Tô Mộc Giao rơi xuống một ngày không trở về. Tô Dung Trời vì Tô Mộc Giao danh dự đem chuyện này để ép xuống dưới, đối ngoại tuyên bố Triệu Cẩm Nam ra ngoài rèn luyện. Su Mi Lù.net Trương 5 Kinh Diễm Tái Hiện 4 năm sau Giao Thành Cùng Phúc Tửu Lầu Đương cái đương, đương cái đương, chúc bản như vậy một ta à, khắc ta không khen, khen một khen, đương kim lâm vương trí dụng xong toàn ai có thể không khen. Bốn năm trong vòng, triều đình tình thế thay đổi bất ngờ, Hoàng thượng cùng Lâm Vương giàn tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. 3 năm trước đây, Hoàng thượng đem Lâm Vương biếm đến biên cảnh, cả đời không được trở lại kinh thành, chính là không nghĩ tới biên cảnh nước láng giềng đống nhiên tới Phạm, Nam Cung Lâm thuận thế dựng lên, lực vương sóng to, còn đem lân hơn phân nửa quốc thổ thu vào trong túi. Đến tận đây, Lâm Vương điện hạ thành toàn bộ vân làm quốc sở khen ngợi anh hùng, Hoàng thượng cùng Lâm Vương chi dàn tranh đấu cũng rốt cuộc đặt tới chỗ sáng mà lúc này Lâm Vương sớm đã phi ao mông nước nô, tay cầm trọng binh mấy năm nay Lâm Vương quyền khuynh thiên hạ rất nhiều đồn đãi đều nói hắn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu hơn nữa mấy năm gần đây cùng Phúc tiểu lầu nội bỗng nhiên chuyển ra vài loại bình thư mau bản chờ nhiều loại hấp dẫn người đồ vật hơn nữa rộng khắp truyền lưu này đó khiến cho Lâm Vương thanh danh chuyển khắp toàn bộ Vân Nam Quốc vô luận như thế nào Lâm Vương hiện tại sớm đã phi năm đó cái kia phong Lưu Vương ra mà trở thành Vânâm người trong nước nhân xương tán đối tượng Cửa lâu lâu hai sát cửa sổ phong nội, ngồi một người tuổi trẻ nam tử, hắn người mặc một thân màu làm cân vạt tay háo bó băng lửa trường bào, trên đầu mang theo một cái đơn giản ngọc quan, màu da trắng nõn, khỏe miệng mỉm cười, thoắt nhìn cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đúng là nữ giả nam trang tô một dao. Nàng rũ tay, chậm rãi nâng chung trà lên, ngón tay thon dài cùng tuyết trắng chén trà tổ hợp ở bên nhau, thoắt nhìn hình như là một bức tuyệt mỹ bức họa của tròn. Ở nàng bên cạnh, ngồi một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nam hải. Ngập nước mắt to, b bâm khuôn mặt nhỏ, lầu bầu đỏ bừng môi nhỏ, thoạt nhìn thập phần gặp may. Tiểu Nam Hải ngồi ở trên giường, từ mép giường dọn lại đây một cái với hắn mà nói rất lớn gỗ đỏ hộ, mở ra, lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó, một chương một chương đếm lên. Nghiễm nhiên là cái tiểu tham tiền. Tô Mộc Giao gõ gõ tiểu Nam Hải đầu, khen, không tồi, tô giác, có tiền đồ, có người lão nương năm đó phong phạm. 4 năm trước, Tô Mộc Giao cùng Triệu Cẩm Nam đi vào giao thành giàn xếp xuống dưới. Tinh dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, Tô Mộc Giao làm lại người cũ, bàn hạ một gian tiểu lầu xử lý. Chín Nguyệt lúc sau, Tô Mộc Giao sinh hạ một cái Nam Hải, đặt tên Tô Giác. Lúc sau, Tô Mộc Giao dùng tên giả Tô Diêu, nữ giả Nam Trang, du tẩu các đại sinh ý hành hội. Nàng Tô Mộc Giao là người nào? Nàng chính là 21 thế kỷ thương nghiệp kỳ tài, đọc qua ăn uống, giải trí, châu đáu, trang phục chờ nhiều lĩnh vực, sinh ý trải rộng toàn cầu. Phong tới này cổ đại kinh doanh một cái tiểu lầu đối nàng tới nói càng là một bữa ăn sáng. Quả nhiên, mấy tháng trong vòng cùng phúc tiểu lầu thanh danh thức hởi, tô một dao ở đúng lúc tung ra một ít điểm tử cùng một ít hấp dẫn lưu lượng khách phương pháp, lâu lâu ở đẩy ra một ít tân món ăn, hiện tại cùng phúc tiểu lầu đã thành giao thành lớn nhất tiểu lầu. Không chỉ có như thế, tô Mộc dao còn kế hoạch ở địa phương khác nhiều khai mấy cái chôi cửa hàng. Đồng thời, nàng còn nhìn chúng vài món trang phục phô, chuẩn bị bàn số dưới. Tô giác nghe xong nhà mình lao nương nói, ngọt ngào mà cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu nói, cẩm nam thúc thúc nói, mẹ nào con lấy sao. Tô mục dao vừa lòng gật gật đầu. Mẫu thân tô giác chậm gì gì nhảy xuống giường, lắc lư đi vào tô mục dao trước mặt, ô tô mục dao đuổi bắt đầu cọ á cọ. Mẫu thân, mặt khác tiểu hài tử đều có cha. Kìa, giác nhi là như thế nào tới a Người a tô mục dao ngần người, đứa nhỏ này, hiện giờ cũng tới rồi biết muốn cha lúc, cái này nàng thật đúng là giải thích không được. Nghĩ, nàng đem Tô Zác giơ lên ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi là lao nương ta chăm cây ngàn đắng, từ hàng ngàn hàng vạn viên tiểu nòng nọc đem ngươi chọn lựa ra tới, làm ngươi ở ta trong bụng đái mãn 10 tháng, từ nhỏ nòng nọc biến thành tiểu oa nhi lúc sau, mới đem ngươi thả ra." "Tô giác, quá hố." Lúc này đáp. Tô giác cơ cơ mãn nhãn ngồi sao nhỏ, sùng bái nhìn về phía chính mình tay nhỏ chân nhỏ, "Nguyên lai ta là tiểu nòng nọc biến a." "Tô Mộc Dao." Tô vây, vây tiểu thị chào. Tiếp tục Mỹ Tư tư nói, "Ta thân thế ly kỳ." Khó trách Cẩm Nam thúc thúc nói ta là ngút trời kỳ tại a. Tô Mộc Dao, so nàng còn tự luyến a. Kiếm Mẫu thân Tô Giác ghé vào Tô Mộc Dao trong lòng ngực, nhìn lên nhà mình tuyệt mỹ Mẫu thân, kia Giác nhi cùng trong truyền thuyết Lâm Vương so, ai lợi hại? Tô Mộc Dao khởi điểm lần ra, trong đầu hiện lên một trường tuyệt thế tuấn soái dung nhan, trong lòng hơi loạn. Giác nhi, Tô Mộc Dao liễm khởi tươi cười, nghiêm túc hỏi hướng Tô rắc, "Ngươi như thế nào sẽ nhắc tới Lâm Vương?" Su mi Chương 6 chật vật bất ham. Tâu Ngọc bạch ngó sen cảng chân lung lay, phong má tử trận to ngập nước mắt to, vì cái gì mẫu thân chừng mắt như vậy nghiêm túc. Mẫu thân, là cái dạng này, hôm nay Ngọc Nhi đi lấy điểm tâm ăn, Lâm Vương cũng ở tiểu lầu dùng cơm, thật nhiều người cùng Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi lớn lên giống Lâm Vương thấy tô một dao mày liễu một trọn, Tâu Ngọc đội vàng thành thành thật thật nói. Nam cung Lâm tới tiểu lầu, chẳng lẽ là phát hiện chính mình cùng Tâu Ngọc hành tung? Tô Mộc giao tú khí mẩy càng túc càng sâu. Bên ngoài 4 năm, nàng rốt cuộc điều tra ra năm đó là Tô Mộc tuyết thiết kế làm chính mình với đường kim lệnh sở hữu nữ tử vì này điên cùng nam cung lâm. Chính là, nàng không tính toán cho hắn biết, chính mình cùng Tô Ngọc mấy năm nay quá khá tốt, vì cái gì nhất định phải tìm cái nam nhân tới ước thúc bọn họ nương hay Mẫu thân, người suy nghĩ cái gì? Tô Ngọc kéo dài quá mềm mại thanh âm, đôi tay chống hẳn dưới, mẫu thân cao mẩy liền càng giống hiếp mắt đại hoàng miêu, thật tốt chơi Mẫu thân vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Vương căn bản không thể cùng Ngọc Nhi so sánh với, chúng ta Ngọc Nhi như vậy tiểu liền sẽ làm buồn bán, mà Lâm Vương lớn như vậy thời điểm chỉ biết chơi bùn. Tô mộc dao trong lòng như suy tư gì, nghiêm trăng nói. Thật vậy trăng? Tô ngọc ánh mắt sáng lên, kêu đại hoàng. Nga không mẫu thân, ngươi làm sao mà biết được, mẫu thân cùng Lâm Vương là thanh mai chúc má sao. Ai cùng cái kia chơi bùn chính là cái gì thanh mai, quả thực xui xẻo. Ngươi thấy hắn cần phải trốn rất xa. Tô Mục Giao mắt hành trừng. Tô Ngọc ngượng ngùng cười, vội vàng lấy lòng kéo Tô Mục dao cánh tay riêu a giơ, một bên dùng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ hướng nàng trong lòng ngực ọ. Như vậy nhật tử khá tốt, xem ra là nên ra tay làm cái kia Phong Lưu Vương ra biết khó mà lui. Tô Mục Giao đôi mắt hơi đổi, bên môi tràn ra một tia ác thú vị tươi cười. Tô Ngọc vừa vặn ngẩng đầu, nhìn đến Tô Mục dao bên miệng tươi cười, thật cẩn thận lui ra phía sau vài bước, mâu thân lộ ra như vậy tươi cười, nhất định là có người muốn sủi sẹo. Ngọc Nhi, người làm cái gì? Tô Mục Dao cảm giác trong lòng ngực không còn, ngước mắt nghi hoặc nhìn Tô Ngọc. Tô Ngọc đại đại đôi mắt hoảng loạn quét xung quanh, bù bấm ngón trò ở trước ngực đối trọc, mỗ thân. Cái kia, ta nghe được Cẩm Nam thúc thúc ở kêu ta. Không đợi Tô Mục Dao trả lời, liền bước mập mạp tiểu thô chân, bay nhanh rời đi. Tô Ngọc buồn cười nhìn lão đảo Tô Ngọc, ban một tiếng, mở ra qua xếp, bên môi tươi cười càng thêm nùng liệt. Ghế lô chung, Nam Cung Lâm đang cùng bạn tốt đem rượu ngon hoan trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Phanh một tiếng, cửa phòng bị phá khai, còn chưa chờ bên trong người phản ứng lại đây, một đoàn huynh anh yến yến gọi tiến vào, đương nhìn đến Nam Cung Lâm thân ảnh khi, đôi mắt đều sáng ngời, giống như hổ lang thấy được con mồi giống nhau, nhanh chóng nhào tới. "Vương ra, "Tiểu nữ tử là Ngọc Hoàn." "Vương ra, "Tiểu nữ tử kêu quả xếp. Đối diện ghế lô chung, Tô Mộc dao đem Nam Cung Lâm chật vật bộ dáng thu hết đáy mắt, bưng lên trong tầm tay nước trà, hơi nhấp một ngụm, vui tươi hớn hở cảm thán quả nhiên là đại chúng tình nhân A. Ngay sau đó nhìn về phía chúng nữ tử, lại lần nữa cảm thán, quả nhiên là dục cầu bất măn A. Nam Cung Lâm hắc mặt nhìn quay chung quanh chính mình nữ nhân, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy quạt xếp cùng Ngọc Hoàn một người ôm lấy hắn một con cánh tay, trước ngực no đủ cọ ở cánh tay thượng, một khắc danh nữ tử thấy vậy, không cam lòng bị so đi xuống, bay nhanh ôm lấy Nam Cung Lâm đầu, vừa vặn làm hắn vùi đầu với chính mình trước ngực. Phúc! Ha ha ha! Tô dao phun ra nước trà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được cười to ra tới, quả thực diễm phúc không cận a. Nam Cung Lâm mặt hoàn toàn đen, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đột nhiên phách về phía cái bàn. Bùm bùm. Chén đĩa rơi trên mặt đất, chúng nữ tử nao nào, Nam Cung Lâm nhân cơ hội này nhanh chóng từ nữ nhân nơi đôi đi ra, nghiến răng nghiến lợi quát, "Lan!" Chúng nữ tử trong lòng run lên, thấy Nam Cung Lâm là thật sự phát hỏa, đẩy đẩy ồn ào rời đi. Nam Cung Lâm sợi tóc hỗn độn, hít sâu một hơi sửa sửa nhân lôi kéo rộng mở cổ áo. Cố nén tức giận đi ra ghế lô. Mỗi lần tưởng thanh tĩnh ngăn bữa cơm đều không được. Sumi.lỗ.net. Chương 7 hư hư thực thực cố nhân. Thấy Nam Cung Lâm chật vật thoát đi, Tô Mộc Dao bên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Nam Cung Lâm âm thầm tức giận rốt cuộc là ai như thế chỉnh cổ chính mình, muốn mau chóng điều tra rõ, lại tại hạ một giây dừng lại bước chân, khỏe mắt dư quang phát hiện một cái quen thuộc bóng người. Xoay người hướng tới Tô Mộc Dao ghế lô nhìn lại, nhíu mày, ánh mắt hơi lóe, đột nhiên trên mặt treo lên ôn nhu ý cười, đi nhanh chiều bên này đã đi tới. Tô Mộc Dao ngẩn ra, trong lòng hiện lên vô số dấu chấm hỏi, chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình? Biết là chính mình tìm tới này đó thanh lâu nữ tử. Theo Nam Cung Lâm lện bước, Tô Mộc Giao tâm cũng nhanh chóng nhảy lên lên, muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng mà còn chưa chờ nàng đánh giá hảo phương vị, Nam Cung Lâm đã đứng ở nàng trước mặt. Lâm Vương điện hạ. liếm hạ trong mắt hoang loạn, Tô Mộc Dao nước mắt gợi lên khỏe môi. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia mê mang. Nhìn tô mục dao tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại rất mau khôi phục tự nhiên, huynh đài không biết như thế nào sưng hô. Tô Diêu Tô mục dao sắc mặt một mảnh bình tĩnh, trong lòng lại ảo nao chính mình như thế nào dẫn tới người này chú ý. Nam cung lâm trong lòng hiện lên một tia quang mang, ngay sau đó lộ ra sán lạn tươi cười, ta cùng với huynh đài nhất kiến như cố, không bằng cùng nhau uống một chén như thế nào. Tô mục dao kinh ngạc, há miệng thở dốc Ha ha, tô huynh mời ngồi, không cần quá mức khách khí. nói Không khỏi phân trần nắm lấy tô mục dao thủ đoạn, đem nàng ấn ở vị trí thượng. Trong nháy mắt kia đụp vào, làm nam cung lâm tâm đột nhiên nhảy dự, non mịn bóng loáng làn da giống như lửa mỏng phất quá tâm tiêm, tê dại không thôi. Tô mục dao đầy đầu hát tuyến, chính mình giống như mới là này gian ghế lô chủ nhân đi. Khu khu, lâm vương điện hạ. Ai, vì sao như thế khách khí? Nam cung lâm đánh gãy tô mục dao nói, trong mắt bắn ra lộng lấy quang mang, tô minh trưởng đến thật đúng là môi hồng răng trắng so nữ tử còn muốn Mỹ lệ. Rất giống ta một cái cố nhân. Tô Mộc Dao thần sắc bình tĩnh, tâm lại đột nhiên trầm xuống, cười tủm tìm nói: "Lâm Vương, cố nhân là một nữ tử đi." "Ha ha, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, có vài phần giống nhau cũng không kỳ quái, còn nữa tại hạ chính là nam tử." Ai đột nhiên, Nam Cung Lâm lộ ra một bộ vẻ mặt ai hoán: "Ta vị kia cố nhân thật là một nữ tử, chính là Tô phủ đích nữ, nếu không có bị nàng sợ vứt bỏ, ta cũng sẽ không lưu luyến với buổi hoa bên trong, nếu là có thể tìm được vị kia cố nhân" Ta chết cũng nhắm mắt. Ha ha. Tô Mộc Giao trong gió hôn đột, hơn nữa có Tâu Ngọc một đêm kia, bọn họ bất quá thấy ba lần mặt, theo như lời nói mười căn ngón tay đều số lại đây. Chưa bao giờ có tình, gì nói vứt bỏ. Vì sao từ hắn trong miệng nói ra, chính mình liền thành bội tình bạc nghĩa vô tình người. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Mộc Giao không được ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ở đối thượng Nam Cung Lâm kia ưu hoán ánh mắt khi, trong lòng đem Nam Cung Lâm Tổ Tông thăm hỏi một lần, Lâm Vương thật là dùng Tình. Đến. Thâm. Nam Cung Lâm thật sâu thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tình thương, Tô huynh cùng Giao Giao lớn lên có 7 phần tương tự, cũng cho ta đối Tô huynh nổi lên kết Giao chi tâm. Giao Giao. Tô Mộc Giao một trận ác hàn, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể căng ra đầu ngựa ngủng cười. Ta cùng với Tô Huynh cũng coi như là nhất kiến như cố, nay trong tiểu lâu có một ngụm suối nước nóng, không bằng cùng ta cùng đi như thế nào. Chúng ta cũng hảo tâm sự lý tưởng. Nói chuyện tâm Nam Cung Lâm đột nhiên tiến đến tô mục dao trước mặt, thở ra tới hơi thở bổ nhào vào tô mục dao trên mặt, tô mục dao vội vàng đứng lên, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng Tô hình, đi thôi. Nam Cung Lâm ánh mắt trước lượng nhìn chầm chầm tô mục dao, căn bản không cho nàng tìm lấy cớ cơ hội. Tô mục dao trong lòng một trận hoảng loạn, phao suối nước nóng. Vui đùa cái gì vậy? A tô mục dao một cái không chú ý bị Nam Cung Lâm cầm tay, lôi kéo hắn chiều suối nước nóng trô đi đến. Nóng rực độ ấm làm tô mục dao tâm bắt đầu không quy luật nhảy lên, nhị sau căn đều đỏ lên. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy tô mục dao tay mềm mại, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Hai cái đại nam nhân nắm tay tính cái gì, nếu Lâm Vương muốn đi, ta tự nhiên tương bồi. Tô mục dao hít sâu một hơi rút ra chính mình tay, nhanh chóng đi rồi vài bước. Nhìn tô mục dao bóng dáng, Nam Cung Lâm nhướng nhướng mẩy, bên môi gợi lên một nụ cười. Su mi lù chấm nét. tam trừng trị Lâm Vương. Đi vào suối nước nóng Biên Tô Mục Giao dừng lại bước chân, cười nhìn Nam Cung Lâm, Lâm Vương điện hạ phao đi, ta không mệt, ở bên cạnh ngồi đó là. Nam Cung Lâm khởi xuống chính mình trường bảo, mày kiếm hơi trọ, Tô Huynh đây là ý gì? Nếu đã tới, nào có không phao đạo lý? Này suối nước nóng có thể giải lao, Tô huynh thử xem liền sẽ thích. Tô Mục Giao đôi mắt nơi nơi loạn chuyển, chính là không nhìn về phía Nam Cung Lâm bên kia, Lâm Vương nói chính là, chỉ là hôm nay ta thật sự là vô tâm tình, Lâm Vương không cần vì ta quét hứng thú. nói Lui ra phía sau một bước, cùng Nam Cung Lâm kéo ra khoảng cách. Tô Huynh nếu đã đáp ứng ta, làm sao có thể nói lời nói không giữ lời. Nam Cung Lâm đã đi tới, Tô Mộc Giao bất đắc dĩ đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Lúc này Nam Cung Lâm đã cởi áo ngoài, chỉ còn áo trong, ngực lộ ra tảng lớn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Người làm gì? Thấy Nam Cung Lâm bàn tay hướng chính mình, Tô Mộc Giao lớn tiếng kêu lên, trong mắt hiện lên một kêu hoảng loạn, nhanh chóng lui ra phía sau, ôm lấy chính mình hai tay. Cảnh giác nhìn Nam Cung Lâm. Tô Vinh thẹn thùng cái gì? Chúng ta nhưng đều là nam nhân. Nam Cung Lâm tăng thêm nam nhân hai chữ, cười như không cười nhìn Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao trong mắt hiện lên một tia hảo não, vung cánh tay, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, lâm vương điện hạ, tại hạ không thói quen người khác đụng chạm. Tô huynh thật là kỳ quái, một khi đã như vậy, kia Tô huynh cởi quần áo, chúng ta cùng nhau xuống nước như thế nào? Nam Cung Lâm bất động thanh sắc về phía trước một bước, hơi hơi không lưng. Cùng Tô Mục Dao bốn mắt nhìn nhau. Tô Mục Dao đối thượng Nam Cung Lâm kia thâm thúy đôi mắt, há miệng thở dốc, phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời cái lại nói tới, kia một đôi câu hồn đôi mắt, làm Tô Mục Dao vừa mới bình tĩnh trở lại tâm lại nhanh chóng nhảy lên lên. "Tô huynh, nếu ngươi không thoát, ta đây giúp ngươi đem." Nam Cung Lâm gợi lên môi đỏ, chậm rãi nói. Tô Mục Dao vội vàng lui ra phía sau, lại phát hiện thân thể căng thẳng, đai lưng đã bị Nam Cung Lâm bắt bỏ vào trong tay, tức khắc kinh hãi. Đội vàng xả khẩn gai lưng, trên mặt hiện lên một tia ôn nhuận, Lâm Vương điện hạ thỉnh buông tay. Tô huynh không cần bởi vì được đến bổn vương lần đầu tiên thế nam nhân cởi quần áo cơ hội mà kích động. Nam cung Lâm tự hồ không có nhìn ra Tô Mộc Dao tức giận, không nhanh không chậm nói. Mắt thấy quần áo của mình liền phải rơi xuống, Tô Mộc Dao ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng điểm thượng Nam cung Lâm ngủ huyệt. Thình thịch một tiếng, Nam cung Lâm ngã xuống trên mặt đất, Tô Mộc Dao mặc tốt quần áo, tức giận không thôi, hung hăng đá Nam cung Lâm hai chân xoay người liền phải rời đi, lại thấy được Tâu Ngọc. Tô Mộc Dao nhanh chóng đi qua, chặn Tô Ngọc tầm mắt, hung hăng khắp một phen chính mình đùi, tức khắc nước mắt nước mũi đồng thời chảy xuống dưới, Ngọc Nhi, ngươi nhìn đến không, cái này người xấu cư nhiên muốn khi dễ Mâu thân. Hắn chính là một cái đại phôi đàn a. Tâu Ngọc trừng mắt ngập nước mắt to, vươn mụ bấm tay nhỏ, thế Tô Mộc Dao chà lau nước mắt, Mâu thân không khóc, Ngọc Nhi hô hô. Ngoan nhi tử. Tô Mộc Dao bẹp một ngụm ở Tâu Ngọc trên mặt lưu lại một hôn. Lôi kéo Tâu Ngọc liền về tới phòng. Tâu Ngọc tay nhỏ trống hàm dưới, phồng lên quay hàm, đôi mắt quay tròn chuyển động, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, buông tay nhỏ, từ trên ghế nhảy xuống tới, bước thô đoạn cảng chân hướng tới suối nước nóng chạy tới. Ngập nước mắt to thật cẩn thận nhìn về phía bốn phía, thấy không có người lại đây, không lưng, tay nhỏ nhanh chóng đem cách đó không xa quần áo ôm vào trong lực. Thình thịch một tiếng, Tâu Ngọc bởi vì đi được qua cấp, lập tức ngã xuống trên mặt đất, miệng một phiết đang muốn khóc thành tiếng khi. Nghĩ tới chính mình nơi địa phương, vội vàng đem tiếng khóc nuốt trở vào, tay nhỏ muốn sờ sờ chính mình quăng ngã đau ngông, lại bởi vì trên tay cầm quần áo, tiểu cánh tay lại đoảng, như thế nào đều với không tới. Tâu Ngọc ỉ khuất đô đô hồng nhuận môi, ôm quần áo lắc mông chạy trở về. Mẫu thân, ngươi xem. Tâu Ngọc bước cẳng chân đi vào phòng, trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, Ngọc Nhi giúp mẫu thân báo thủ. Cái kia đại phôi đảng không có quần áo xuyên, chân trụi thân mình xấu hổ xấu hổ xấu hổ hổ Tô Ngọc vươn bộ bẫng tay nhỏ ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng trọc, bên môi lộ ra nụ cười ngọt ngào. sumi.net Chương 9 suối nước nóng tình ý. Tô Mộc Dao xoay người, nhìn Tô Ngọc tay nhỏ chân nhỏ ôm quần áo, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sán lạn tươi cười, ngập nước mắt to tràn đầy đắc ý chi sắc. "Quần áo?" Tô Mộc Dao trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, đột nhiên phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt nói, "Là Lâm Vương quần áo?" "Đúng vậy." Tâu Ngọc cầm quần áo ném xuống đất. Bước thô béo cẳng chân chạy đến tô mục dao trước người, vươn tay ôm lấy tô mục dao hai chân, khuôn mặt nhỏ cọ ác cạch, trong mắt tràn ngập khoe ra chi sát, mẫu thân, Ngọc Nhi đem đại phôi đản quần áo ôm đã trở lại, xem đại phôi đản còn khinh không khi dễ mâu thân. Tô mục dao một trận buồn cười, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, đem tô ngọc bế lên tới, Ngọc Nhi giỏi quá, đều có thể bảo hộ mẫu thân. Ngọc Nhi trưởng thành đâu? Cầm nam thúc thúc nói, nam tử hán phải bảo vệ nữ hài tử Ngọc Nhi bảo hộ t Tâu Ngọc tay nhỏ vũ vô chính mình bộ ngực, trong mắt tràn đầy đắc ý ánh sáng. Ngọc Nhi giỏi quá. Tô Mục Giao hôn hôn Tâu Ngọc khuôn mặt, Tâu Ngọc vui vẻ cười. Tô Mục Giao sờ sờ Tâu Ngọc đầu, nhìn hắn lụ cục thẳng chuyển đôi mắt, cười nói, đi chơi đi. Tâu Ngọc thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Tô Mục Giao mới đưa ánh mắt rời về phía này đôi quần áo, hơi hơi như mày. Nam Cung Lâm lại nói tiếp đối chính mình cũng không có làm cái gì, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình là nam nhân, lúc này mới đối chính mình động tay động chân Cứ như vậy đem hắn quần áo trộm trở về, tựa hồ có điểm không phức hậu. Tô Mộc Dao tâm tư hơi đổi, nghĩ nghĩ, nhanh chóng mua một bộ quần áo mới, hướng tới suối nước nóng phương hướng đi đến. Dốc rách nước chảy thành, từng đợt từng đợt sương mù, Tô Mộc Dao đi đến suối nước nóng biên, khắp nơi nhìn nhìn, lại không có nhìn đến Nam Cung Lâm thân ảnh. như mày, "Lâm Vương? Lâm Vương?" Cũng không có trả lời thành, Tô Mộc Dao nghĩ Nam Cung Lâm tất nhiên là rời đi, trong lòng xẹt qua một tia mất mát, ôm quần áo tay hơi hơi bục Nâng lên đôi mắt, đang muốn rời đi, trước mắt nước ôn tuyển đột nhiên bắn khởi. Xôn sao? Nước suối bổ nhào vào tô mộc dao trên người, trước mắt mê ly một mảnh, đã có thể thấy rõ sự vật khi, lại phát hiện nam cung lâm đang ở suối nước nóng chung mỉm cười nhìn chính mình. Tô Huynh xuống dưới cùng nhau đi. Nam cung lâm nhuẩn miệng cười, cánh môi hơi nhấp, dôi tay, sớn này chưa chuẩn bị đem tô mộc dao kéo vào suối nước nóng chung. Thình thịch! Tô mộc dao đột nhiên bị kéo xuống thủy. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, lão đảo lắc lư đứng lên, "Ngươi làm gì?" Quần áo ta bước, bao lấy Tô Mộc giao thân thể, câu họa ra kia là lướt đường cong, màu da ở nước suối nhuận phao hạ càng thêm có vẻ trắng nón, sợi tóc hơi hiện hỗn đột, ngọn tóc nước suối theo thon dài cổ xẻ qua, thẳng vào trước ngực. Một đôi mắt đẹp hàm chứa tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Linh, môi đỏ hơi kiểu tựa hồ đang chờ người hái. Từng sợi xương mù quanh quần ở Tô Mộc giao trung quanh, càng thêm một mặt thần bí. Nam Cung Lâm thần sắc biến, Bụng chuyên đến một trận, đột nhiên về phía trước một bước, đem tô mộc dao kéo đến chính mình trong lòng ngực, muốn xem rõ ràng hơn chút. Tô mộc dao vội vàng dối tay chống lại, tranh cho chính mình cùng nam cung lâm từng dán tay chạm đến thượng nam cung lâm ngực, thân thể một trận tê dại, bước chân có chút không xong. Ngước mắt nhìn về phía nam cung lâm, tiêu tiêu chuẩn ráng người, làm nàng đốn rác miệng khô lười khô, không được nuốt nước miếng, tay hơi hơi cọ sát, trên đầu tức khắc chuyển đến đảo hốt thanh. Bốn mắt nhìn nhau trừ bỏ nước suối lưu động thanh âm lại vô mặt khác. Nam Cung Lâm tay bao trùm ở tô mục dao trên mặt, trong mắt hiện lên một tia si mê, dùng lòng bàn tay cọ sát, da thịt chạm nhau, hai người tâm đồng thời trầm luân. Nam Cung Lâm hai tay đột nhiên buộc chặt, chậm rãi để sát vào tô mục dao. Tô mục dao rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, nhìn đến càng thêm tiếp cận Nam Cung Lâm, kia tinh xảo ngũ quan làm nàng cầm lòng không đậu nhắm mắt lại, gió nhẹ một tuổi lỏa lộ bên ngoài thân thể cảm giác được một tia lạnh lẽo, khôi phục một tia lý trí. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhanh chóng vận khởi nội lực, tránh thoát ra Nam Cung Lâm cánh tay. Nam Cung Lâm mê mang mở to mắt, còn chưa chờ hắn biết rõ ràng sự tình, lại cảm thụ trên cổ đau xót, hai mắt tối sầm, ngã xuống nước suối bên trong. Là ngươi ăn láo nương đậu hủ. Tô Mục Dao sắc mặt đỏ bừng không thôi, trong lòng lại là ảo não lại là hối hận lại là tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm, nhanh chóng rời đi. Sumi.net. Chương 10 kế hoạch bị thua. Tô Mục Dao vừa ly khai Một đạo hắc ảnh hiện lên, nam tử trên mặt tràn ngập không tin, nhìn trong nước Nam Cung Lâm, suy nghĩ đã lâu mới đưa hắn cùng cứu ra tới. "Vương gia?" Phong Lam lay động vài cái Nam Cung Lâm, lại điểm vài cái huyệt đạo, Nam Cung Lâm lúc này mới chậm rãi mở to mắt, nháy mắt trong mắt khôi phục thanh minh. Nhanh chóng đứng lên, cầm lấy bên cạnh quần áo xui lên. "Vương ra, kỳ thật Phong Nguyệt trong các đầu bảng không tồi." Phong Lam suy tư nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Nam Cung Lâm mày kiếm một trọn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngươi thích. Không không không. Phong Lam vội vàng lấp đầu, cánh môi mấp máy, chậm rãi nói, thuộc hạ chỉ là cảm thấy nam nhân vẫn là cùng nữ nhân ở bên nhau hảo. Ấn. Nam Cung Lâm khó hiểu dơ dơ lên thanh âm, Phong Lam lập tức câm miệng không nói. Nam Cung Lâm cũng lười đến truy cứu, nhảy thân rời đi, nửa đường thượng bước chân một đốn đột nhiên minh bạch Phong Lam ý tứ, trong mắt hiện lên một tia tức giận, Phong Lam. Phía sau Phong Lam nhanh chóng lẩn ở chung quanh, trong lòng yên lặng nhắc mãi, vương ra là chủ tử Về sau ta còn là mặc kệ vương gia sự tình, liền tính vương gia thích nam nhân kia cũng là vương gia sự. Hôm sau, nam cung lâm sớm đi vào cùng phúc tựu lầu, ngồi ở ghế lô, khỏe mắt dư quang thường thường phiêu xuống phía dưới mặt. Hôm qua trở về, hán tổng cảm thấy tô Diêu là chính mình muốn tìm người kia. Đột nhiên, ánh mắt trật lué, nam cung lâm bên môi dơ lên một nụ cười, mở ra quạt xếp, chậm dãi đi rồi đi xuống, tô hình, hảo xảo. Tô mục dao ngốc lăng nhìn nam cung lâm, đã lâu mới miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng Ngượng ngùng cười, ha ha, lâm vương, hảo xảo. Tô Minh, hôm qua là ta không đúng, không nên miễn cưỡng Tô Huynh làm không muốn làm sự tình, không bằng cùng nhau uống ly trà, tính ta bổi tội như thế nào. Nam Cung Lâm trên mặt hiện ra ấy nấy thần sắc, thần sắc chân thành nói. Tô Mộc Giao há miệng thở dốc muốn cự tuyệt, lại đột nhiên phát hiện chúng quanh vây quanh không ít người, vì không thành vì mọi người xem xét đối tượng, Tô Mộc Giao đành phải căng ra đầu đi theo Nam Cung Lâm đi vào ghế lô. Hai người ngồi xuống. Nam Cung Lâm khỏe môi mỉm cười, đổ một ly trà thủy, thon dài ngón tay phủng bắt trà. Tô Minh, này ly trà kính ngươi, vì ngày hôm qua sự tình hướng ngươi xin lỗi. Tô Mục Giao đau đầu không thôi, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, rôi tay liền đi tiếp chén trà. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một đạo Quang mang, tay hơi hơi lệch về một bên, chén trà rớt xuống dưới. a Tô Mục Giao kinh hô một tiếng, nhanh chóng né tránh, nhưng là trường bảo thượng vẫn là dính đầy vật trà, cho mày. Tô Minh. Thật la thực xin lỗi, Nam Cung Lâm trên mặt tràn ngập xin lỗi. Thấy vậy, Tô Mục Dao cũng không hảo phát tác cái gì, nhàn nhạt nói, "Ta đi đổi bộ quần áo." Thấy Tô Mục Dao rời đi, Nam Cung Lâm nhanh chóng đứng lên đi theo Tô Mục Dao phía sau. Tô Mục Dao trong lòng thập phần bực bội, nhìn mặt trên vết bẩn, trong lòng nghẹn muốn chết, nhanh hơn bước chân vào phòng. Nam Cung Lâm bốn phía đảo qua, thấy không có những người khác, nhanh chóng đi đến mép giường, chọc thủng giấy cửa sổ, híp mắt nhìn Tô Mục Dao. Tô Mục Dao tìm một bộ quần áo Đôi tay cởi bỏ bên hông đai lưng, chuẩn bị cởi áo ngoài. Nam Cung Lâm trong lòng khẩn trương không thôi, một đôi con người nở rộ ra bắt mắt quán mang, đôi tay nắm tay, vẫn không nhúc nhích nhìn bên trong cảnh tượng. Bên kia, Tâu Ngọc bước cẳng chân lào đảo lắc lư đã đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, mở to hai mắt nhìn, nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng nhỏ giọng kêu lên, đại phôi đảng. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một kia rào hoạt, lớn tiếng kêu lên, Có tắc ca, có ca. Tâu Ngọc thanh em đưa tới không ít người Bên trong tô mục dao thân hình một đốn, không kịp thay quần áo, nhanh chóng chạy ra tới. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tiêu hảo não, quay đầu đi nhìn đến đế là ai hỏng rồi chính mình chuyện tốt, nhìn chung quanh một vòng, lại một người cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến một đạo nho nhỏ tàn ảnh, lửa giận đốn từ tâm sinh, nơi nào tới hải tử. Lúc này Tâu Ngọc che lại cái miệng nhỏ, dựa vào đại thụ mặt sau trồng cười, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, hừ. Người cái này đại phôi đản là ngươi khi dễ ta mâu thân. Nghe được càng ngày càng nhiều người chiều bên này đi tới, Nam Cung Lâm ánh mắt hơi lóe, vận khí khinh công, Ngày đi ra ngoài. sumi.lu.net Chương 11 tối nghĩa thổ lộ. Mắt thấy Nam Cung Lâm bị Tô Giác xử kế đuổi đi, Tô Mộc Dao lập đầu, cười từ phòng nội đi ra. Tô Giác giơ lên một chương gương mặt tươi cười, ngập nước mắt to mị thành trang rằm, Đắc ý mà kêu một tiếng mâu thân. Tô Mộc Dao nhẹ nhàng quắp một chút Tô Giác cho mũi, dẫn tới Tô Giác cùng cùng mũi, càng hiện bướng bỉnh. Người cái đứa bé lanh lợi. Tô Mộc Giao buồn cười nói. Mậu thân. Tô Giác kéo trường âm, bất mãn chính mình láo nương trêu gheo. Tô Mộc dao không nhịn được mà bật cười, gõ gõ Tô Giác đầu, ra vẻ bất mãn. Tô Giác thấy vậy chiêu không có hiệu quả, trong mắt vừa chuyển, liền bay thẳng đến nhà mình láo nương trên người một quải, lấy lòng cọ cọ, ngọt ngào hướng Tô Mộc Giao để yêu cầu. Mậu thân. Vừa rồi ta đuổi đi người xấu, đêm nay có phải hay không nên chúc mừng một chút. Người cái tiểu hoạt đầu Muốn ăn ngon nói thẳng là được. Hành. Đêm nay liền ý ghê ngươi, hảo hảo chúc mừng một chút. Tô mục dao sủng nịch ôm lấy hắn tiểu bả vai, tươi cười vui mừng. Ta liền biết mẫu thân tốt nhất. Ta đêm nay muốn ăn vịt nướng. Tô giác vừa thấy tô mục dao đáp ứng xuống dưới, liền vui mừng rơi xuống đất, xa xa chạy đi đi trêu trọng. Bất quá chấp mắt công phu, liền chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Lúc này triệu cẩm nam vừa lúc trải qua, nhìn thấy tô mục dao một người đứng ở cạnh cửa Trên mặt hãy còn treo ý cười, liền hỏi, chuyện gì như thế vui vẻ? Còn không phải rác nhi cái kia tiểu bướng bình. Náo bởi tối muốn chúc mừng một chút đâu. Tô Mộc Giao nói xong, quay đầu thấy Triệu Cẩm Nam kia quan tâm thần sắc, liền thuận ý mở miệng mời. Đêm nay ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Triệu Cẩm Nam tự đều bị ứng chi lý. Màn đêm vuông xuống, cùng phúc tựu lầu. Tô Mộc Giao quả nhiên ứng Tô Giác yêu cầu, hoa rất lớn công phu sửa trị một bản hảo đồ ăn. Đạo đạo sắc hương vị đều đầy đủ Đặc biệt là Tô Giác cố ý nhắc tới việc nướng, kia càng là dẫn người thèm nhỏ dãi. Triệu Cẩm Nam dẫn theo hai hồ tốt nhất rượu hoa điều tới cửa, còn chưa vào cửa liền nghe tới rồi phiêu hương mời dặm đồ ăn hương. Chờ vào cửa, liền thấy Tô Giác dầu mông nhỏ ghé vào trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm trên bàn việc nướng, liền kém không lưu nước miếng. Tô Giác nghe thấy thanh âm, nhanh chóng quay đầu nhìn hắn một cái, đông chốc ánh mắt sáng ngời, lập tức liền hô lớn lên, mâu thân." Cẩm Nam thúc thúc tới, "Có thể ăn cơm." Sau đó lại nhảy xuống cái ghế, lôi kéo Triệu Cẩm Nam làm tốt, cái miệng nhỏ còn không quên hô, Cẩm Nam thúc thúc trước ngồi một lát, lập tức liền hảo. Kia vội vàng tiểu bộ dáng làm Triệu Cẩm Nam dở khóc dở cười. Ngày xưa lại chưa từng bị đói ngươi. Tô Mục Dao bưng cuối cùng một đạo đồ ăn vào cửa, trong miệng oán trách nói, lại vừa lúc thế Triệu Cẩm Nam giải vây. Giác Nhi như vậy khá tốt." Triệu Cẩm Nam uống rượu, sờ sờ cái mũi. "Liên ngươi quán hắn." Tô Mục Dao tức giận trừng mắt nhìn Tô liếc mắt một cái lại được hắn một cái mặt quỷ, trong lòng buồn cười, cũng không ở nhắc mai hắn. Ăn cơm bãi. Tô Mục Dao nói, lại đem vịt nướng vịt chân tá xuống dưới, trang tới rồi tô Zác trong chén. Cảm ơn mẫu thân. Tô Giác nói lời cảm tạ, ngay sau đó chôn mặt ăn lên. Tô Mục Dao yêu thương nhìn hắn một hồi lâu, mới nhớ tới Triệu Cẩm Nam cũng ở nàng ngượng ngùng cười cười, tiếp đón hắn động đúa. Nhìn thấy bên cạnh bàn bình rượu, Tô Mộc Dao liền một tay đẩy giấy dán, tối đầu nghe nghe. Đây chính là 20 năm hoa điêu. Tô Mục Giao trong mắt nhiễm ý cười, chờ Triệu Cẩm Nam trả lời. Mục Giao quả nhiên thông tuệ. Triệu Cẩm Nam cười lấy quá vào rượu, cấp Tô Mục Giao cùng chính mình cắt đổ một chén, tức là muốn chúc mừng, kia liền không thiếu được rượu ngon mới là. Haha! Ha. Sư huynh nói chính là. Tới, làm. Tô Mục Giao hảo khí bưng lên rượu, uống một hơi cạn sạch. Triệu Cẩm Nam không có quay nhiễu, cười cũng cầm trong tay uống rượu xong. Hai người uống uống liền đấu khởi rượu tới. Triệu Cẩm Nam cực nhỏ uống rượu Mấy bát rượu xuống bụng, đầu liền hôn hôn chầm chầm lên. Nhìn trước người tràn đầy một bản hảo đồ ăn, bên người ngồi ngay ngắn cho chính mình rót rượu tô mục dao, cùng với vùi đầu khổ ăn tô giác triệu cẩm nam tâm không cấm lâng lâng lên. Mấy ngày nay nam cung lâm nháo động tính không nhỏ, ngày đó càng là xuyên quần áo của mình rời đi, quần áo của mình người khác cũng không dám động, khẳng định là tô mục dao. Nghĩ đến đây, triệu cẩm nam trong lòng càng thêm tắc nghẽn, ẩn nhẫn hồi lâu nói rốt cuộc nhịn không được buộc miệng tốt ra mục dao Nếu chúng ta là người một nhà nên có bao nhiêu hảo? Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, kinh doanh tiểu điếm, nhà tới không có việc gì còn có thể uống rượu mua vui. Tô Mộc Giao trong lòng giật mình, biết Triệu Cẩm Nam đây là say, liền trả lời, Sư Minh nói cái gì đâu? Chúng ta vốn dĩ đó là người một nhà. Không, không phải. Triệu Cẩm Nam bỗng nhiên tới dũng khí, Tô Mộc Giao lại không nghĩ làm hắn tiếp tục nói, vì thế nàng lại cấp Triệu Cẩm Nam đổ rượu, trong miệng khuyên đủ, Sư Minh, không nói này đó. Chúng ta uống rượu." Tô Zác lại ở ngay lúc này chen vào nói, "Mẫu thân, ta cảm thấy Cẩm Nam thúc thúc người khá tốt." Tô Mục Dao ẩn ẩn trừng mắt nhìn Tô giác liếc mắt một cái, kia tiểu hỗn đản lại vẫn vô tâm không phổi đếm triệu Cẩm Nam ưu điểm. "Bất đắc dĩ, Tô Mục Dao đành phải giả ý đỡ đỡ chán đầu, nói, "Ta giống như cũng có chút say." Tiếng nói vừa rước, liền gế vào trên bàn trọ mắt, đối lúc trước vấn đề tránh mà không nói, chỉ là trong đầu lại đột nhiên hiện ra Nam Cung Lâm kia chương anh tuấn mạt Cùng nhau nhớ lại còn có hắn phóng đang không kềm chế được tươi cười cùng tiếng nói, như là ai hướng trong lòng vực điều tế sợi đông, cao đến đáy lòng thẳng ngửa. sumi.net Chương 12 Du thuyền rơi xuống nước. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Dao đêm qua mới đầu chỉ là giả bộ ngủ, sau lại lại là thật sự đã ngủ. Tình lại là lúc đang nằm ở chính mình trên giường. Trận mắt khi, sáng sớm đã đại lượng. Rửa mặt chải đầu xong, Tô Mộc Dao vừa đến trong tiệm liền thấy thẳng tắp đứng Triệu Cẩm Nam. Tô Mộc Giao trong lòng còn nhớ Triệu Cẩm Nam hôn qua nói, lại thấy hắn cùng ngày xưa giống nhau, cũng không có cái gì khác thường biểu tình, trong lòng vương lỏng. Nếu quên mất, vậy coi như không có chuyện này bãi. Cùng Triệu Cẩm Nam tiếp đón một tiếng, Tô Mộc Giao liền ngồi vào lao vị trí bận việc lên. Nàng chưa từng nhìn thấy, Triệu Cẩm Nam ở nàng túi đầu sau hoàn toàn thả lỏng lại biểu tình, cùng với kia chỉ dám ở nàng phía sau mới lộ ra thâm tình ánh mắt. Nếu ta ái đối với người mà nói không bị trờ mong, ta đây liền yên lặng bảo hậu người bãi. Trong phòng tĩnh lặng, hai người nửa ngày đối diện không nói gì. Tô giác sớm đã tìm cái địa phương chính mình đi chơi, Tô Mộc Giao cũng không lo lắng, chính mình nhi tử chính mình biết, tả hữu là sẽ không nháo ra chuyện gì tới. Không có nhi tử ở bên người làm âm ý, Tô Mộc Giao chán đến chết ghé vào lầu hai bên cửa sổ, nhìn dưới lầu lui tới đắng người, thật náo nhiệt bộ dáng Nghĩ chính mình mấy năm nay hoa không ít tầm tư ở kiếm tiền dưỡng nhi thượng, lại là ít có thời gian giống hôm nay như vậy thanh nhàn. N Lại thấy lâm vương nam cung lâm chậm gì gì hướng tới tiểu lầu mà đến. Hành bước chi gian, hắn làm như cảm giác được cái gì, dương mắt vừa lúc cùng nhìn chầm chầm hắn xem tô mục dao bốn mắt nhìn nhau. Tô mục dao nhìn hướng nàng nhuẩn miệng cười nam cung lâm, tim đập chợt mất một phách. Hoàng hốt gian, nam cung lâm đã như vào chỗ không người, xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô công tử suy nghĩ cái gì đâu. Nam cung lâm tới gần tô mục dao, trầm thấp tiếng nói chọc người tâm ngứa khó nhịn chính là suy nghĩ bổn vương Lâm Vương sao như thế nhàn nhã? Tô Mộc Giao không có trả lời Nam Cung Lâm vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Nam Cung Lâm thấp thấp gửi, không có trả lời Tô Mộc Giao ý tứ. Hắn ngừng đầu nhìn mắt mặt trời lên cao thiền, đề nghị nói, Bồn Vương nhìn hôm nay thời tiết tốt đẹp, đúng là du thuyền hảo thời cơ. Tô Công Tử nghĩ như thế nào? Tô Mộc Giao theo hắn ánh mắt cũng ra bên ngoài xem, xác thật là cái không tội chủ ý nghĩ nghĩ, Tô Mộc Giao vui vẻ đáp ứng. Nếu là hôm nay không đáp ứng, Lâm Vương không thiếu được lại lăn lộn sẽ ra chuyện gì tới. Chỉ cần nàng tiểu tâm cẩn thận, đảo cũng sẽ không sẽ ra chuyện. Húng chi, hôm nay thời tiết sắc thật không tồi, mà nàng vừa lúc không có việc gì để làm. Du thuyền bên hồ. Bầu trời xanh vạn rằm, gió nhẹ nhẹ phẩy, chính thích hợp du thuyền. Tưởng là Nam Cung Lâm cố ý phân phó qua, cho nên hôm nay tiến đến du thuyền nhân tài như vậy thiếu. Nam Cung Lâm sớm đã sai người chuẩn bị tốt du thuyền khi tất cả sự vụ, đãi tô mộc giao đi theo tới ánh vào mi mắt đó là một con thuyền tinh xảo hoa mỹ du thuyền. Một bộ tốt nhất khắc hoa bản ghế vừa lúc ở vào thuyền trung ương, trên bàn bãi một trận tiểu rượu cùng với mấy đĩa nhắm rượu tiểu thái, bên cạnh còn có vài tên quy quy củ cụ thị tí đứng. Như thế trận trượng, nghĩ đến Nam Cung Lâm tất là chủ mưu đã lâu. Tô Mộc Dao tả Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, dẫn đầu đi lên thuyền. Đại hai người ngồi định rồi, thuyền liền lung lay độc lên. Hai người nhất thời đối diện không nói gì, lại một lần ánh mắt giao hội khi, đều không cấm cười nhạt. Mà này cười tự nhiên không tiếng động mà đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc, thậm chí còn nhiều hiện ra mấy phân ăn ý. Nam Cung Lâm nhéo tiểu xảo chén rượu, đi dạo vài bước tới rồi thuyền biên, chỉ vào bờ biển xanh đun tươi tốt thủ đối Tô Mộc Giao nói, bên kia cảnh sắc không tồi. Tô Công Tử không bằng lại đây xem một chút. Nghe kia dụ hống khẩu khí, Tô Mộc Giao trong lòng âm thầm cười, lại cũng không có nhiều lời, theo Nam Cung Lâm ý tứ tới gần thuyền biên. Sắc thật không tồi. Nhìn canh lá tốt tươi, sinh cơ bừng bừng Nam Cung Lâm trong miệng phụ họa, người lại hướng Tô Mộc Giao dưới bước, dục đẩy thượng một phen, làm Tô Mộc Giao bại lộ nữ nhi ra thân phận. Tô Mộc Giao tự lên thuyền bắt đầu, liền lúc nào cũng để phòng Nam Cung Lâm, liền rượu đều chưa từng uống. Hiện giờ Nam Cung Lâm ngầm động tắc nhỏ, nàng lại như thế nào không biết. Tô Mộc Giao tương kế tự kế, ở Nam Cung Lâm nhất cử trước huynh chuẩn bị đẩy ngã nàng khi, đột nhiên nghiêng người tránh ra, ngay sau đó lại trộm vườn chân vướng Nam Cung Lâm. Theo thình thịch, một tiếng Nam cung lâm thiết kế không thành phản bị đem, ngâm mình ở trong nước thịt. Cứu mạng A, cứu mạng A, vương ra rớt trong nước lạc. Tô mục dao hưng phấn không thôi, trên mặt lại mang theo gại đúng chỗ ngứa hoảng loạn. Xú mi lù Chương 13 ngoại ý muốn hôn. Nam cung lâm nhìn tô mục dao ở thuyền lại kêu lại kêu giả bộ, chính là không chịu xuống nước tới cứu hắn bộ ráng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Tô mục dao rảo hoạt mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Nam cung lâm chính mình một chút một chút lội tới Làm bộ nghiêm túc mà kêu cứu, trong lòng đang đắc ý phi thường. Ai ngờ nam cung lâm bái mép thuyền không có bỏ lên tới, ngược lại bắt lấy tô mục dao mắt cá chân, tô mục dao trở tay không kịp thân thể mất đi cân bằng thỉnh thịt một tiếng bổ nhào vào trong hồ. Nàng không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, ngã đi vào lập tức liền sát thủy, cả người trực tiếp hướng trong nước chầm đi xuống. Nam cung lâm vội vàng đi bắt tô mục dao cánh tay, tô mục dao cũng mượn lực giữ chặt nam cung lâm cánh tay, phù đi lên. Nam cung lâm phật di là khi mắt Đây là một cơ hội, nhất định phải chứng minh hắn chính là nàng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Lâm ánh mắt quét về phía tô mộc dao ngực, khỏe môi không chỉ có gợi lên một mà tái mội không rõ mỉm cười. Tô mộc dao mới từ trong nước toát ra đầu tới, vừa mới sặc một ngũm thủy, hiện giờ cả người đều dựa vào Nam Cung Lâm một cái cánh tay mới miễn cưỡng ổn định, thật sự là hảo không chật vật Liều mạng ho khan vài tiếng, cảm giác được kể sát chính mình thân thể cánh tay truyền đến cùng hồ nước hoàn toàn tương phản độ ấm. Tô Mục Giao lúc này mới nhớ tới chính mình là như thế nào ngã vào trong hồ. Đáng chết Nam Cung Lâm thế nhưng như thế đáng giận, ngẳng đầu nhìn về phía còn bắt lấy chính mình cánh tay nam nhân. Đang phát hiện Nam Cung Lâm tầm mắt có thể đạt được chỗ rõ ràng là chính mình ngực, trên mặt kia ngả ngớn tươi cười không kịp che giấu. Cái này làm cho Tô Mục Giao cơ hội là lập tức liền đoán được mục đích của hắn. Hắn mấy ngày nay mọi cách tiếp cận chính mình còn không phải là đối chính mình thân phận có điều hoài nghi sao, lúc này bắt được cơ hội há có thể bông tha. Nghĩ đến đây ngầm bực chính mình đại ý, thế nhưng vẫn là chứ hắn đắc đạo. Khu khu khu đột nhiên ho khan hai tiếng, Tô Mộc Giao bắt đầu xử dãy rùa lên. Nam Cung Lâm phát hiện Tô Mộc Giao nhìn về phía chính mình, trên tay liền bỏ thêm lực đạo, thấy nàng vội vã tránh thoát, như thế nào chịu đem thật vất vả bắt được cơ hội vùng tha, một cái tay khác ôm hướng Tô Mộc Giao mảnh khảnh vòng eo. Cả người bị Nam Cung Lâm hoàn ở trong ngực tư thế làm Tô Mộc Giao có điểm hoảng loạn lên, dãy rủa cũng càng thêm kịch liệt. Một bàn tay muốn ngăn cản Nam Cung Lâm đem thân thể của mình dán lên tới, một bàn tay còn muốn tổ chức hắn một cái tay khác xé rách. Vừa mới bắt đầu còn có thể có kết cấu dây rua, sau lại dứt khoát biến thành luống cuống tay chân, loạn đặng loạn trảo. Hai người ở trong hồ không có điểm dừng chân, như vậy đại động tác, vài cái tử liền trôi nổi không được. Nam Cung Lâm hốn loạn bảo trì không được cân bằng, cả người về phía trước phát gục. Tô Mộc Giao chỉ cảm thấy phần eo bị người xả một chút, sau đó Nam Nhân thân thể liền bỏ xuống dưới. Hai người đều không chê không được lực đạo, lấy tô mộc dao tại hạ Nam Cung Lâm ở thượng phương thức hướng mặt hồ nằm ngửa mà đi. Dòng biển đầu tóc ở trong hồ nước dối tung mở ra, gắt gao dây dưa. Tô mộc dao cả người chìm vào trong nước, không kịp nhắm mắt lại, liền nhìn đến Nam Cung Lâm anh tuấn mặt theo sát sau đó đè ép xuống dưới. Bốn mắt nhìn nhau, bốn cánh môi cánh dính sát vào ở bên nhau. Tuy rằng ở trong nước vẫn như cũ truyền đến rõ ràng xúc cảm, tô mộc dao chớp trước mắt, Nam nhân mặt gần trong găng tức, cánh tay còn hoàn ở chính mình bên hông Mặc dù ở lạnh leo trong nước, vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương truyền đến không giống nhau độ ấm. Nam Cung Lâm lúc này cũng có chút ốc, đôi môi truyền đến mềm mại, lòng bàn tay mảnh khảnh vòng eo. Trong hồ nước tinh mịn tóc đen, Nam Cung Lâm không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, hắn tâm không chịu khống chế rung động. Thời gian có hai giây dừng hình ảnh, tô một dao ở trong lòng thầm mắng một tiếng lưu manh, liền lại lần nữa dây rùa lên. Nam Cung Lâm còn không có từ này ngoài ý muốn một hôn chung phục hồi tinh thần lại Chỉ cảm thấy ngực bị hung hang đạp một chân Trong lòng ngực cấm áp mềm mại đã hướng nơi xa bơi đi Nam cung lâm tâm tư phức tạp mà ru lên bờ Chỉ cảm thấy ảo não cực kỳ Hắn thế nhưng hôn một người nam nhân Hơn nữa, hắn thế nhưng có tâm động cảm giác Lúc này mãn đầu góc tưởng đều là hai người ở trong nước Bốn cánh môi cánh tương tiếp Sợi tóc dao triển kiểu diễm hình ảnh Tô mộc dao mặt thế nhưng là huy cũng huy không lùi Không ngừng ở trong đầu thoáng hiện Không sai, hắn thật sự đối một người nam nhân có cảm giác Xú Mì Lù.net Trưng 14 Điều tra Tô Diêu Trạng bạn, Nam Cung Lâm thư phòng Nam Cung Lâm trong lòng thập phần phức tạp Xem tô một giao đối chính mình tránh còn không kịp thái độ Như thế nào cũng không giống như là cái cô nương đối đãi một vị phong độ nhẹ nhàng vương gian nên có biểu hiện Tưởng hắn Nam Cung Lâm người nào, đường đường lâm vương, địa vị cao thượng, tuấn vĩ bất Phàm Võ công cao cường cơ hồ chọn không ra tật xấu tới nam tử Nếu cái này Tô Diêu thật là cái nữ nhân Sao có thể ở cái loại này dưới tình huống còn có thể đã chính mình một chân sau đó liền như vậy đi rồi. nay hoàn toàn không phù hợp người bình thường tư duy, ít nhất nhiều năm như vậy hắn tự nhận kiến thức quá nữ nhân nhiều không kể xiết, lại trước nay không có một cái đối hắn như vậy lãnh đạo Này đó nữ nhân cái nào không phải che giả măng mọc đối hắn mọi cách lấy lòng, ý đủ có thể bỏ lên trên hắn giường bay lên chi đầu làm vợ hoàng. Hay là chính mình thật là lầm, tô riêu thật là cái nam nhân. Kêu hắn vừa mới động tâm như thế nào tính. Nhiều năm như vậy địa vị một lần có như vậy tốt đẹp cảm giác Lại là đối mặt một người nam nhân Hay là chính mình muốn đoạn tụ không thành Đốc đốc đốc Tiếng đập cửa đánh gãy nam cung lâm miên man suy nghĩ Tiến bảo Bên người thị vệ phong lam đẩy cửa mà vào Thuận miệng ứng thanh vương ra nhàn nhạt mà đứng ở cửa vị trí Khoanh tay trước ngực ôm một phen bảo kiếm Nam cung lâm nhìn phong lam mặt vô biểu tình đầu gỗ mặt Trong đầu lập tức lại nghĩ tới tô Diêu Nếu nói đoạn tụ Chính mình đối với Phong Lam đều nhiều năm như vậy cũng không sinh ra như vậy một chút kiểu diễm tới, như thế nào mới ngắn ngủn thời gian liền động tâm đâu. Cha được cái gì? Nam cung lâm tự bên hồ sau khi trở về liền phân phó Phong Lam điều tra Tô Diêu, đi theo Tô Diêu bên người, hắn nhất định phải xác định Tô Diêu, rốt cuộc có phải hay không năm đó nàng. Tô Diêu bên người có cái nam nhân võ công rất cao, thuộc hạ bị phát hiện, cũng không có tra được cái gì. Phong Lam trả lời đơn giản sáng tỏ, chỉ nói trọng điểm luôn luôn là phong cách của hắn. Nam nhân kia là nàng người nào? hắn bên người còn có như vậy một người nam nhân, mặc dù không dám thừa nhận chính mình đối nam nhân có hứng thú, nhưng là thế nhưng không vui. Phong Lam tuy rằng không rõ chính mình chủ tử vì sao đối một người nam nhân như vậy để bụng, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, tô riêu xưng hô vi sư minh. Là sư minh, chỉ là sư minh mà thôi. Chính là liền tính không phải sư minh, chính mình có cái gì hảo hợp ứng, bọn họ đều là nam nhân. Phất phất tay, Phong Lam theo tiếng rời đi. Nam Cung Lâm thở dài một tiếng. Bên kia Triệu Cẩm Nam đi vào Tô Mộc Giao phòng, đứng ở cửa nghe được trong phòng Tô Mộc Dao thanh âm. Tô Mộc Dao đang ở hống Tâu Ngọc ngủ, cấp Tâu Ngọc kể chuyện xưa, mà Tâu Ngọc các loại vấn đề thập phần tò mò bảo bảo. "Mẫu thân, ngươi nói đỏ dạ ẻ e mẩn lớn lên cùng miêu mễ giống nhau sao?" Tô Mộc Dao trong lòng buồn cười, Tâu Ngọc tuy rằng biểu hiện giống cái tiểu đại nhân, tham tài lại quỷ linh tinh quái, chính là nói đến cùng vẫn là cái tiểu hài tử mà thôi. "Ân, là một con mèo con." lại lớn lên không quá giống nhau. Tiểu hài tử vấn đề rất khó trả lời, Tô Mộc Giao chính tự hỏi như thế nào trả lời hoặc là dứt khoát vẽ ra tới thời điểm, Triệu Cẩm Nam nhịn không được gõ vang lên môn. Nhìn đến Triệu Cẩm Nam, Tô Ngọc cả người càng thêm tinh thần lên, nơi nào còn có buồn ngủ. Triệu thúc thúc, mẫu thân tử cấp Ngọc Nhi giảng đỏ ra ẻ mẩn chuyện xưa. Sư Minh, làm sao vậy? Có việc. Tô Mộc Giao thấy Triệu Cẩm Nam lúc này lại đây, biết hắn khẳng định là có việc muốn nói. Hôm nay Phong Lam theo dõi sự Triệu cầm nam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lại đây hỏi một chút. Vừa mới có người theo dõi ngươi, chỉ sợ là ở cha cái gì. Tô mộc dao hơi hơi mỉm cười, nghĩ đến bên hồ phát sinh hết thảy, nghĩ đến cái kia ngoại ý muốn hôn, trên mặt không cấm đỏ lên. Đáng chết nam nhân thúi, thế nhưng, hử, là nam cung lâm người. Cũng không phải nghi vấn, mà là khẳng định khẩu khí, nghĩ đến hắn sẽ không liền như vậy nhẹ nhàng từ bỏ, còn sẽ lại đến truy tra chính mình thân phận. Triệu cẩm nam gật gật đầu. Nam Cung Lâm tại hoài nghi thân phận của ngươi. Triệu Cẩm Nam cũng không biết Nam Cung Lâm cùng Tô Mộc Dao chi gian có mắt, nhưng là hắn lại nhìn ra được tới vị này Lâm Vương đối Tô Mộc Dao có hứng thú. Tô Mộc Dao lại không sao cả, dù sao hắn cũng tra không đến cái gì, làm hắn lăn lộn đi thôi. Làm hắn tra đi, Sư minh không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Triệu Cẩm Nam thấy nàng như thế, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ làm nàng vạn sự cẩn thận. Sumi.lu.net Chương 15 nhỏ mà lanh Sáng sớm, tiêu phố tây người đến người đi, ý ý theo phường trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chủ tiệm Quách Thành nhàm chán ghé vào quầy thượng nhìn trên đường cái người đến người đi, tuy rằng hắn ở cửa hàng ngoại dán lên nhịn đau bỏ những thư yêu thích bán cửa hàng tin tức, chính là thường xuyên đều là xem náo nhiệt nhiều, chân chính muốn mua ít người. Như vậy đi xuống không thể được, đến tưởng cái biện pháp. Quách Thành chính Vỗ chán nghĩ biện pháp, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy một bóng người từ cửa tiến vào, Quách Thành tinh thần tỉnh táo, vội vàng đứng dậy đón đ Lại không nghĩ rằng là cái phấn điêu ngọc xây tiểu hoa nhi, ba bốn tuổi bộ dáng, tuy rằng cẩm y hoa phục chính là nơi này là tiệm quần áo, hắn một cái tiểu hoa nhi tới nơi này làm gì. Nghĩ đến đây, Quách Thành trên mặt tuy rằng mang theo cười, chính là lại chậm trễ lên, vươn tay cũng lưng đeo ở phía sau, trên dưới đánh giá một chút Tâu Ngọc. Tâu Ngọc trong mắt sáng lấp lánh, nhìn như thiên chân mô tả, lại là đem Quách Thành đáy mắt biến hóa xem rõ ràng. Lão bản, ta thấy người muốn bán cửa hàng Tâu Ngọc ngại thanh mãi khí chỉ chỉ ngoài cửa hồng giấy. Đúng vậy. Quách Thành đi đến quầy, cầm lấy bản tính làm bộ làm tịch. Kiều bao nhiêu tiền A. Tâu Ngọc xoắn mông nhỏ, dẫm lên ghế cũng ghé vào quầy thượng. Quách Thành vung tay lên, lại thấy hắn đạp lên ghế trên, vội vàng đem hắn xách xuống dưới, báo cho nói, tiểu hoa nhi, ngươi à, nên thượng nào đi thượng nào đi, đã đói bụng liền về nhà kêu mẫu thân án mãi, nhàn liền đi tiểu tây đầu cùng đám kia tiểu thí hài cùng nhau bắt cá tôm, nơi này không phải ngươi tới địa phương Tâu Ngọc Chu lên miệng, một bên từ trong túi đảo một bên nói thầm nói, chính là mẫu thân nói hôm nay mua không được cửa hàng không cho cơm ăn. Nói, Tâu Ngọc từ trong túi nhảy ra một đại điệp ngân phiếu tới, quanh thành ánh mắt sáng ngời, nghĩ thẩm chẳng lẽ là này, tiểu hoa nhi thật là thế người trong nhà tới mua cửa hàng, nhà ai đại nhân á như vậy không lương tâm thế nhưng làm một cái tiểu hoa nhi lấy như vậy nhiều tiền ở trên phố lắc lư a ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Tâu Ngọc dơ một phen ngân phiếu, chấp chấp đôi mắt, Lão bản vẻ mặt định nọt túi đầu nhéo Tâu Ngọc phấn đô đô khuôn mặt nhỏ một bên dôi tay liền phải đi tiếp ngân phiếu. Tiểu công tử vừa thấy chính là kẻ có tiền nhân ra thiếu ra, ánh mắt cũng là nhất lưu, ta cửa hàng này nào dùng đến như vậy nhiều tiền A. Nga, không cần như vậy nhiều tiền A. Tâu Ngọc tay mắt lanh lẹ thu hồi ngân phiếu, từ bên trong thật cẩn thận rút ra một trường, cái này đủ sao. Tiểu công tử nói giỡn đâu đi. Quách thành xoa xoa Tâu Ngọc đầu. Đó là nhiều ít A. Tâu Ngọc khó hiểu hỏi. Tiểu công tử người nhà cũng là hảo ánh mắt, nhìn xem ta cái này cửa hàng ở kiểu phố Tây Khai rất nhiều năm, nếu không phải bởi vì trong nhà có sự yêu cầu về quê, ta mới không bỏ được bán cái này cửa hàng đâu, nhìn xem, đối diện chính là toàn bộ kiểu Tây nhất phồn hoa địa phương, mua nơi này, tuyệt đối không mệt ta. Chính là ta sáng sớm liền ở chỗ này nhìn a tuy rằng bên ngoài rất nhiều người, chính là tiến cửa hàng người sáng sớm thượng chỉ tới ba cái. Tâu Ngọc bẻ đầu ngón tay nghiêm túc tính, người đầu tiên là bán thịt bà bà. Chọn hồi lâu chỉ mua một đoạn ngắn thô ma, nói là thịt heo máu loãng luôn là làm dơ quần áo, cái thứ hai là tới lanh tiền công vóc dáng nhỏ, còn bị ngươi đổi ra đi, cái thứ ba. Cái thứ ba. Quách Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, cái thứ ba tới làm gì? Cái thứ ba chính là ta nha. Tâu Ngọc chỉ vào chính mình, Quách Thành há mồm tưởng phản bác, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi xem ngươi bố đều áp hóa lâu như vậy cũng không bán đi, như vậy kéo, vải vóc chỉ có thể càng ngày càng giá rẻ. Mỗi ngày lại tránh không đến tiền, kéo chính là thâm hụt tiền A. Tuy rằng ngươi đều thấy, chính là ta nơi này vị trí hảo, ai mua đều không mệt, ngươi 500 lượng tuyệt đối mua không được. Quách thành liên tục lắp đầu, tuy rằng hắn nói đều là lời nói thật, chính mình này một năm đã bồi liền mau liền quần cũng chưa xuyên, liền tưởng thừa dịp đầu cơ trục lợi có thể kiếm thượng một bút. Tâu Ngọc Thiên đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩn đầu khẩn trương nhìn nhìn cửa hàng bên trong, thân bí hề hề nói cho Quách thành, lão bản. Ta nghe nói cái này cửa hàng nằm tiêu trang hoàng thời điểm thương quá một cái công nhân Đinh Đinh đỉnh quanh thành một fan bưng kín tô ngọc miệng chuyện này rất ít có người biết tiêu công nhân là không chết nhưng là lại từ trên lầu rơi xuống quăng ngã chặt đứt chân chính là thương nhân luôn luôn tin cái này cửa hàng Tuy rằng bán thật lâu đều bán không ra đi Sumi lù.net chương 16 cẩm Tú ý địa phường tính tính ta thâm hụt tiền bán cho người đã khỏe quanh ủ rũ của đôi không biết tiểu công tử muốn làm cái gì suy ý Mẫu thân nói cũng làm tiệm quần áo. Quách Thành âm thầm cười nhạo, chính mình làm một hai năm không lời không lốt đều làm không được, bọn họ thế nhưng còn muốn làm tiệm quần áo. Nếu tiểu công tử muốn làm, như vậy này đó quẻ giá áo tử đều miễn phí tặng cho các ngươi hảo. Nếu không phải sinh ý không tốt, ta cũng luyến tiếp, lúc trước đều là ta thân thủ một chút làm. Quách Thành đuốt vẽ quẻ, trong lòng vẫn là có chút không tha. Kêu lão bà ngươi cửa hàng bên trong vải dệt. Tâu Ngọc đôi mắt tỏa sáng. Không thành. Tuy rằng ta này vải dệt bán không ra đi, chính là cũng không thể tặng cho ngươi. Quách Thành liếc mắt một cái liền minh bạch hắn ý tưởng, tuy rằng những cái đó nguyên liệu bán không ra đi, nhưng đều là hắn tiêu tiền mua. Tâu Ngọc thấy thế, cái mũi nhỏ nhăn lại, xem ra mẫu thân nói muốn cho lão bản tặng không vải dệt sự là làm không được. Ngọc Nhi Ngoài cửa một tiếng thanh thúy thanh âm, mang theo như Hoàng Anh xuất cốc quyển chuyển, Tâu Ngọc vui vẻ ra mặt, lập tức nghe ra là ai, Quách Thành đống nhiên vừa nghe. Chỉ cảm thấy thanh âm này tuy rằng quý khí thanh lãnh, lại ưu nhã hào phóng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh ý để nữ tử, cười khanh khách dắt tô ngọc tay. Quách thành không phải không có gặp qua mỹ nữ, chính là giống như vậy khí chất xuất chúng lại làm người cảm thấy thân thiết mỹ nhân, lại là lần đầu tiên thấy. Quách thành nhất thời xem ngây người, tô mục dao ho khan hai tiếng, một tay rắt tâu ngọc, đi đến quách thành bên người. Quách lao bản một lòng vì cửa hàng làm lụng vất vả, thanh âm lại trước sau không tốt, nếu là quách lao bản nguyện ý. Ta mua cái này cửa hàng lúc sau, vẫn cứ đem cửa hàng giao dư ngươi xử lý, mỗi tháng trừ bỏ dựa theo tiêu thụ tình huống phân phát tiền lương ở ngoài, cuối năm sẽ dựa theo toàn bộ cửa hàng thu vào cho quách lao bản tam thành. Tô Mộc Giao mỉm cười, tới phía trước nàng đã đều hỏi tham qua, quách thành trong nhà lao mẫu thân được bệnh nặng vẫn luôn ở uống thuốc, cửa hàng thu vào lại không tốt, lúc này mới bất đắc dĩ bán đi, bất luận là gia đình vẫn là sinh ý, quách thành đều là dụng tâm dùng sức, dù sao nàng về sau cũng sẽ không tự mình tới làm quầy người bán hàng không bằng giao cho có năng lực người làm. Trước mắt điều kiện này Quách Thành là thực vừa lòng, mỗi tháng có cố định thu vào ở ngoài, cuối năm còn có Tam thành, tương đương nói chính mình cũng cái này cửa hàng tiểu lão bản, húng chi cái này cửa hàng là hắn một tay xử lý lên, muốn nói chắp tay nhường cho người khác làm khác, hắn trong lòng vẫn là có chút thì đau. Chẳng qua, nhà ngươi trung mẫu thân cùng thê tử, ta đều sẽ an bài bọn họ ở tại cái này cửa hàng hậu viện, cũng làm cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Quách Thành vừa nghe, Chỉ cảm thấy trong mắt nóng lên, hầu trung tắc nghẽn, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Hắn không nghĩ từ bỏ cái này cửa hàng, càng không muốn từ bỏ chính mình người nhà, nếu chính mình ở cái này cửa hàng cho người khác phục vụ, liền phải vứt bỏ về quê làm bạn bệnh nặng mẫu thân cơ hội. Chính là hiện giờ nữ tử này lại đối chính mình như thế ân trọng như núi, quách thành cái mũi lao xót, bùng một tiếng quỷ xuống tới. Tô mục dao chấn động, tô ngọc vội vàng tiến lên lôi kéo quách thành cánh tay. Vị này phu nhân... Tiểu nhân nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Tô Mộc Giao mỉm cười, trước đỡ Quách Thành lên, Tô Ngọc hướng tới Tô Mộc Giao chớp đôi mắt. Vẫn là mẫu thân lợi hại, tiện nghi mua nhân ra cửa hàng, nhân ra còn phải đối mẫu thân mang ơn đội nghĩa. Về sau này cửa hàng vẫn là ngươi tới xử lý, ta quay đầu lại sẽ đem cụ thể kế hoạch báo cho ngươi. Quách Thành vội không ngừng ngật đầu, tuy rằng nghi hoặc cái này nhược nữ từ năng lực, chính là nàng lời nói, lại làm người có một loại không thể không tin tưởng cảm giác đêm đó Tô Mục Giao giao cho Quách Thành một ít thiết kế bản vẽ, tuy rằng khiếp sợ này đó quần áo thiết kế, Quách Thành vẫn là có chút không yên tâm đi tìm may và tới làm. Quần áo bộ dáng mấy thứ này đều là có nguy hiểm, Quách Thành trước kia cũng nghĩ tới đổi chút tân đa dạng, chính là lại lo lắng không ai mua, cũng liền từ bỏ. Nói thật cũng là vì vị này phu nhân tài đại khí thô, liền tính một đám bán không tốt, cũng không giống chính mình như vậy lo trước lo sau. Chính là kết quả lại làm Quách Thành chấn động. Tô Mục Giao sở thiết kế quần áo kiểu dáng cực kỳ hấp dẫn các loại tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Tô Mục Dao lại chỉ làm quách thành ở trong tiệm triển lãm, gặp được một ít tuổi trẻ các cô nương tới mua, lại là một mặt từ chối. Này nhất chiêu làm hảo a, quách thành cũng là cái sinh ý tay già đời, lạc mềm buộc chặt chiêu này thật là dùng rượu. Tô Mục Dao tự mình cầm quần áo đưa cho Thừa tướng gia Thiên Kim tiểu thư, Thừa tướng gia Thiên Kim ở hoàng cung trong yến hội một cái buộc lộ quan điểm, lập tức làm ý, ý thêu phường sinh ý khí thế ngất trời. Tô Mục Dao vì y thêu phường sửa lại tên Cẩm tú phường, trong lúc nhất thời vô luận là thiên kim tiểu thư vẫn là bình dân ba cánh sôi nổi lấy mặc vào cẩm tú phường quần áo vì vinh. Xú mi lù 17 người mua không nổi. Nửa tháng sau, nam trang tô mục giao đi vào trong tiệm. Quách thành thấy, vội vàng một đường chạy chậm, vui dạo dực đón đi lên. Ai nha, tô cô nương, ngày hôm nay tự mình lại đây. Ai nha, thật là tam sinh hữu hạnh nha, tam sinh hữu hạnh. Tô mục dao nhúng mày, quét trong tiệm một vòng, vừa lòng gật gật đầu, nói có thể gặp gỡ ngài như vậy phụ trách Quách Thành, ta mới là tam sinh hữu hạnh. Tô Mộc Giao nói, nghe được Quách Thành trong lòng một nhạc, nhưng ngoài miệng lại rất thức thời, ai nha, nơi nào nơi nào, cửa hàng này tử có thể kinh doanh đến như thế rực rỡ, tất cả đều là tô cô nương lan tâm huệ trước, cùng với lệnh lang thông minh hơn người A. Bằng không, chính là thỉnh ngọc đế lao nhân tới kinh doanh, cũng là mệt mỏi khó cập nha. Thân ra váy bán đến hảo sao? Bán đến hảo, bán đến hảo. Này trong thành không còn có cái gì so cô nương thiết kế váy bán càng tốt. Nếu không, cô nương cũng thí xuyên thí xuyên. Ta liền không được. Quách thành cho rằng tô mục dao ngượng ngủng, vì thế từ đài giá thượng gỡ xuống một cái hoàng hồng màu lóc váy, lấy lòng mà phủng ở trong tay, đưa cho tô mục dao. Tô cô nương nhất định phải thí xuyên, cũng hảo có thể nhìn ra nơi nào yêu cầu càng tốt cải tiến A. Tô mục dao lắc lắc đầu, nàng rời nhà bên ngoài như vậy chút năm, rất nhiều đua đòi sự tỉnh sớm đã xem phai nhạt. Quách Thành chưa từ bỏ ý định, người tới A, mau dẫn người đi vào thí quần áo. Tô Mộc Giao không có biện pháp, đành phải trước thử thử, an mặc nư trang đi ra môn, Quách Thành xem đôi mắt đều thẳng. Quả nhiên là mỹ nhân A, còn có cái này, cái này quần áo là tiểu công tử phía trước cô ý muốn ta cấp cô nương ưu Này váy ta muốn. Thanh âm lọt vào thai, toàn bộ thế giới, có trong nháy mắt lặng im. Vô luận qua nhiều ít năm, Tô Mộc Giao đều biết đây là ai thanh âm. Tô Mộc Tuyết bước đi tiến lên đây. Một phen từ Quách Thành trong tay xả đi váy dài, sau đó xem xét chủ tiệm liếc mắt một cái, lạnh thanh âm nói, như vậy thứ tốt, như thế nào có thể tùy tiện cho người ta thi xuyên, ngươi là mắt mù vẫn là đầu vóc hỏng rồi. Quách Thành bị tô mục tuyết khí thế dọa đến, thình lình đánh cái dùng mình. Tô mục tuyết nghiêng đi thân tới, nhìn tô mục dao liếc mắt một cái, đồng nhiên sững sờ ở tại chỗ, đây là có chuyện gì, như thế nào nàng còn chưa có chết. Tô mục tuyết trần chờ mở miệng, ngươi, là tô mục dao. Tô Mộc Giao mắt lạnh đem Tô Mộc Tuyết nhìn, người này đối nàng thật đúng là nhất vãng tỉnh thầm A ngần ấy năm, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, có thể thấy được Tô Mộc Tuyết là cỡ nào căm hận nàng. Tô Mộc Tuyết lui về phía sau một bước, trên mặt biểu hiện ra hoảng sợ, ngươi, ngươi, thật là Tô Mộc Giao, ngươi còn chưa có chết. Tô Mộc Giao run run cổ tay háo thượng cho bụi, nói, vậy ngươi cho rằng đâu? Không, không có khả năng, Tô Mộc Giao tiện nhân này đã chết. Ngươi ở nói dối. Nếu tô mục dao đã chết, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Tô mục dao đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Tô mục tuyết kêu to về phía sau rời khỏi một bước. Ngươi ngươi ngươi, không cần lại đây, ngươi ngươi ngươi. Tô mục dao mắt lạnh nhìn trước mắt người, trong ánh mắt không có nửa điểm khiếp nhược. Nàng nhưng không giống từ trước tô mục dao, nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, cho rằng như vậy liền có thể tự bảo vệ mình. Chính là cuối cùng, vẫn là không tránh được bị người hại kết cục. Nàng, hiện giờ tô mục dao không bao giờ sẽ bị người khi dễ Tô Mục Giao ánh mắt làm Tô Mục Tuyết cảm thấy quen thuộc, nửa ngày, Tô Mục Tuyết như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, sau đó đột nhiên cất cao âm lượng, Tô Mục Giao, ngươi tiện nhân này. Ngươi thật sự không chết. Ta đã chết đối với ngươi có chỗ tốt gì, ngươi nhìn đến ta bản nhân tồn tại như thế khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi trong lòng có quỷ. Hú hồ, ta là tiện nhân, vậy ngươi là cái gì? Ngươi là ghét bỏ chúng ta phụ thân sinh ra hải tử qua tiện, vẫn là cảm thấy chúng ta tô ra người qua tiện. Tô một giao một phen nói đến tô một tuyết nghẹn lời, tô một tuyết sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tô một tuyết túi đầu nhìn thoáng qua trong tay váy dài, đồng nhiên có tự tin. Thư lạnh một tiếng. Ta nói đi, mua điều váy đều cọ sát nửa ngày người là ai, nguyên lai là người nhà, vừa rồi ở ngoài cửa, ta còn tưởng rằng là cái nào khất cái xông vào, ngươi nhìn xem ngươi, vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tướng. Theo ta thấy, ngươi không thử xuyên, là bởi vì ngươi căn bản mua không nổi. Sumilu.net Trưng 18 động thân mà ra. Báo. Nam Cung Lâm lúc này chính ngồi ngay ngắn ở thư phòng nội, đồng nhiên nghe thấy cấp dưới hô lớn thanh, giữa mày một túc, trong lòng không mừng. Lại phát hiện người này đúng là chịu hắn lúc trước sai xử, phụ trách bảo hộ tô mục dao, Nam Cung Lâm hỏi, chính là ra chuyện gì? Mau nói. Thuộc hạ vốn là âm thầm theo đuôi tô công tử, thấy tô công tử vào một nhà tiệm quần áo. Thuộc hạ vẫn chưa vào tiệm, chỉ là nghe trong tiệm náo nhiệt, làm như có người làm khó tô công tử. Nam Cung Lâm nghe vậy giận dữ, trong lòng lửa giận khó nhịp. Là ai như vậy không có đầu óc? Đang định mở miệng khi, kia cấp dưới lại tiếp tục nói, thuộc hạ nhìn, nàng kia tửa hồ là đường kim võ lâm thế gia trùng, tô ra thứ nữ tô một tuyết. Thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền vội vội gấp trở về báo tin, còn có, tô công tử nàng. Hoác mà một tiếng, Nam Cung Lâm đột nhiên đứng lên đánh gãy cấp dưới nói, bước nhanh liền ra cửa phòng cấp dưới không dám chỉ hoãn nuốt xuống tưởng nói ra tô công tử hôm nay lại thay đổi nữ chăng nói, lập tức liền đi theo nam cung lâm bước chân. Chỉ tiếp, nam cung lâm công lực cao thầm, thêm trì hắn lúc này trong lòng kích động, hành động chi gian, tốc độ lại là mò đến làm người khó có thể thất cập. Không nhiều lắm sẽ, liền không bao giờ có thể thấy hắn bóng dáng. Tiệm quần áo, tô một tuyết trào phúng nhìn an an tĩnh tinh đứng ở một bên tô một dao, trong miệng nói, bực này địa phương há là ngươi có thể tới. Cũng không nhìn xem này một kiện một kiện, đều là người bán mình để mua không nổi. Thấy tô mộc dao không nói một lời, tô mộc tuyết khí thế càng sâu. Nàng vươn bảo dưỡng tốt đẹp trắng non ngón tay, đầu ngón tay chỉ vào tô mộc dao, lại là hảo một đốn nhục nhã. Bàng quan mọi người đều là chịu quá tốt đẹp giáo dục khuê các tiểu thư, chưa bao giờ có gặp qua giống tô mộc tuyết như vậy kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người nhớ rõ giúp tô mộc dao nói chuyện. Chính là có nhân tâm đế đồng tình tô mộc dao, lại ngại với tô Tuyết thân phận không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng thở dài trong lòng, đáng thương tô mục dao như vậy một cái tiếu lệ nhiều vẻ nữ nhân. Tô mục dao thấy tô mục tuyết càng nói càng hăng hái, một đôi tế mi nhịn không được ninh lên, lại vẫn khinh thường cùng nàng so đo, như thế kiêu ngạo lại không biết ánh mắt, thật không biết nguyên chủ như thế nào liền không thấy ra tới. Cũng thế, sau này đều có nàng chịu, vô vị cùng nàng nhiều làm so đo, bằng bạch lãng phí thời gian. Nam cung lâm tới rồi là lúc, vừa vặn nghe thấy được tô mục tuyết kia tiêm tế tiếng nói Hắn chậm rãi bước vào cửa hàng môn, vừa vào cửa liền phát hiện đứng ở góc tô mục dao, phát hiện hắn ăn mặc một thân nữ trang, nghiêm nhiên một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, trong lòng kích động. Là nữ nhân, thật là nữ nhân, xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai, nguyên lai chính mình vẫn là thích nữ nhân à ha ha ha. Nam Cung Lâm trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng lại là mỉm cười sửa sửa siêm y ra tiếng đánh gây tô mục tuyết, chuyện gì như thế náo nhiệt. Nói ra làm buồn vương nghe một chút như thế nào. Trong tiệm mọi người đều đem ánh mắt đầu chú ở Nam Cung Lâm trên người. Lúc này Nam Cung Lâm người mặc một thân lam sắc trường sam, hệ rơi hình dai lưng, bên hông treo một quả mỡ dê ngọc bội, sợi tóc lược có hỗn đột, lại không tổn hao gì hắn anh dĩnh. Quả nhiên là khí phách hăng hái, khí độ bất người. Ân. Nay một tiếng lệnh đông đảo vây xem tiểu thư phục hồi tinh thần lại, mọi người đều nhìn không được đỏ bừng khuôn mặt, lại vẫn như cũ trộm đánh giá Nam Cung Lâm, đây chính là nổi danh Lâm Vương. Khó gặp Lâm Vương Liên nguyên bản nóng lòng rời xa thị phi mấy người đều dừng lại bước chân, nương cháy lấp, trộn coi trọng vài lần. Gặp qua lâm vương, tô mục tuyết cũng đỏ mặt, hoàn toàn không có lúc trước kia người đàn bà đanh đá hình tượng. Tô mục dao nhịn không được cười nhạo ra tới, nam cung lâm thuận lý thành trương nhìn về phía nàng. Không bằng, vị cô nương này nói đi. Ta không lời nào để nói. Tô mục dao không để ý đến nam cung lâm kia rất có thâm ý ánh mắt, nhốn vai. Nam cung lâm bật cười, nhún vai như vậy bất nhã động tác từ nàng làm lên lại là nhiều không ít tiêu sái hương vị. Hai người chi gian không khí thập phần cổ quái, tô mục tuyết lo lắng tô mục dao nói nàng nói bậy, vội vàng đánh gậy hai người không tiếng động đối diện. Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Tô mục tuyết sốt ruột xua tay, trên mặt lại mang theo nóng lòng muốn thử cầu dẫn chi ý. Nam Cung Lâm cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, bất quá chính là một tiểu thư nữ, khó đăng nơi thanh nhã. Tô mục tuyết thấy Nam Cung Lâm chỉ là nhìn tô mục dao, không có đáp lại nàng lời nói nhịn không được xẻo tô mộc dao vài mắt. Tô mộc dao đối tô mộc tuyết động tác nhỏ làm như không thấy, chiều nam cung lâm cười cười, liền tiêu sái rời đi. Su mi lù 19 tự cho là thông minh. Nam cung lâm thấy tô mộc dao chiều hắn mỉm cười, trong lòng vui vô cùng, ngay sau đó liền thấy tô mộc dao một mình rời đi. Trong lòng càng là tâm hoa nộ phóng, không để ý đến tô mộc tuyết muốn cự còn nên nhó nghèo tạo dáng, trực tiếp truy tìm tô mộc dao mà đi. Tô Mục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Cung Lâm đuổi theo Tô Mục Giao gấp không chờ nổi đi xa bóng dáng, nhịn không được dầm dầm chân, trong lòng thấm hận. Mọi người thấy vô náo nhiệt nhưng nhìn, liền tốt năm tốt 3 tản ra. Bất quá, tin tưởng việc này không cần bao lâu, liền sẽ truyền tới toàn thành người trong hai. Tỷ như nói, Tô Gia Thư Nữ trước mặt mọi người nhục người, Lâm Vương lại đuổi theo bị nhục người mà đi gì đó. Tô Mục Tuyết không biết những người khác suy nghĩ cái gì. Nàng khí qua sau, nghĩ đến Tô Mục Giao trước mặt mọi người không mặt ngu Tất nhiên là không dám ở xuất hiện với người trước, trong lòng liền một trận vui sướng. Lão bản, đem ngươi trong tiệm tốt nhất cùng độc nhất vô nhị quần áo lấy ra tới. Mới vừa rồi kêu tiện nhân chạm qua kêu kiện liền từ bỏ. Ta ngại đen đuổi. Tô mục tuyết một vui vẻ, liền vinh váo tự đắc lên. Quách thành nhìn thấy tô mục tuyết ngầm đầu, biết được vị tiểu thư này không dễ trọc, trong lòng vừa động, liên tục nói, tốt tốt. Vị cô nương này bên này thỉnh. Động tác nhanh lên, ta đuổi thời gian đâu. Tô Mộc Tuyết ngồi ở trong tiệm cái ghế thượng, đem trên bàn chén trà bưng lên, nói như vậy nói nhiều, thật đúng là có điểm khác. Ai ngờ, vừa vào khẩu, Tô Mộc Tuyết liền nhịn không được đem trong miệng nước trà phun ra. Này cái gì trà? Như vậy giá rẻ. Nếu là kém tiền liền nói một tiếng, ta đưa các ngươi mấy cân. Quách thành đem mảnh kéo ra, nghe thấy Tô Mộc Tuyết nói chuyện, liên tục xin lỗi, trong lòng lại thâm giác không lời gì để nói. Có thể lấy tới chiêu đái khách nhân lá trà, định là có thật tốt lương vị. Như thế còn ghét bỏ, thật không hiểu nàng ngày xưa sinh hoạt là như thế nào phô trương lãng phí, bất quá loại này vô chi đại tiểu thư tể lên nước phù sa mới nhiều, hiện tại chính là nhận nhẫn cũng không có gì không thể. Hùng chi nàng vừa rồi thế nhưng đắc tội chính mình phía sau màn lão bản, hắc hắc. Nghĩ, lão bản liền càng thêm nịnh nọt lên, lời hay nói một cái sọt hống đến tô mộc tuyết nhịn không được lâng lâng lên. Vị cô nương này, ngươi xem nào kiện quần áo thích, đều không tồi không tồi. Tô mộc tuyết mơ mơ màng màng. Thuần Miệng liền nói hảo, "Muốn cái này đi." Cô nương quả nhiên hảo ánh mắt. Lão bản cười mị mắt, trong miệng dụ hống, "Cái này quần áo dùng tới tốt thơ lụa chế thành, thủ công tinh tế, các thợ thêu hoa thật dài một đốn công phu mới đưa bách Hoa thêu hảo. Ngay nhìn một cái, có phải hay không sinh động như thật?" Tô một Tuyết tập trung nhìn vào, theo công quả nhiên thâm hậu. Tiêu hoa đoàn cầm tốc hoa tươi tẩy phóng, đặc biệt nhận người yêu thích. Còn nữa, này quần áo nhan sắc cực xứng cô nương màu da. Cô nương nếu là mặc vào này thân Sợ là toàn thành nam tử đều vì người khuynh đảo. Ngài ra ngạch cửa nói không chừng đều đến thay vài lần đâu. lão bản một câu tiếp theo một câu, nhìn tô mục tuyết hai mắt sáng lên, trong lòng biết cá lớn thượng câu, liền càng dốc sức. Được rồi. Cái này quần áo ta liền phải. Tô mục tuyết vinh mặt hất hàm sai khiến, ý bảo bên người người bỏ tiền. Tô mục tuyết cảm thấy mỹ mãn mang theo chiến lợi phẩm về nhà, sai người đem tân y đi phục treo lên tới. Nàng càng xem càng thích, nhịn không được khoe ra tâm. Liền gọi người hô nhất bang nha hoàn cùng thiếp thất lưu thị lại đây. Đãi lưu thị vừa đến, tô mộc tuyết liền vui mừng cầm quần áo triển lam ra tới, giống nàng khoe ra nói, Ngươi nhìn, cái này quần áo là hiện tại nhất đúng mốt, thủ công tinh xảo, đặc biệt này hoa, có phải hay không thập phần đặc biệt, nhìn cùng thật sự giống nhau. Lưu thị về phía trước đánh giá hảo một phen, quay đầu lại cao mày đối tô mộc tuyết nói, Ngươi này quần áo sớm quá hạ, nơi nào là mới nhất ra quần áo, sao có thể, tô mộc tuyết khó có thể tin. Như thế nào không có khả năng? Lưu thị ta tô một tuyết liếc mắt một cái, thở dài, này quần áo lúc trước ta liền thấy ta tẩu tử tiến cung thời điểm xuyên qua. Thấy tô mục tuyết vẫn cứ là vẻ mặt không tin, di nương cũng không nói nhiều, nàng chất vấn, ngươi hoa bao nhiêu tiền. Này, hai ngàn lượng tô một tuyết ớt đúng nói. Tấm tắc, tỷ tỷ này tiền đều là tân phẩm gấp 2 giá. Nói, lưu thị che miệng cười nói, muốn ở nàng trước mặt khoe ra, ha ha, cái này chính mình mất mặt đi. Tô Mục Tuyết nhìn kia kiện xinh đẹp quần áo, trong lòng vui mừng sớm đã trở thành hư không, thay thế chính là đầy ngập lửa giận. Nàng hét lớn một tiếng, khi thiếu chút nữa học máu, "Hảo ngươi cái tô mục dao, chính là cái này quần áo là chính mình tuyển cố tình có khổ nói không nên lời." Sumi.net Chương 20 nổi giận trâm trọng. Tô mục dao xuyên qua ở trong rừng trúc, Nam Cung Lâm nhìn thấu thân phận của nàng, làm tô mục dao trong lòng thập phần bực bội, khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý phía sau, thấy Nam Cung Lâm vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Hơi hơi như mày, đơn giản ngừng lại. Nam cung lâm rốt cuộc đuổi theo tô mục dao, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nhảy thân mà xuống, nguyên lai like ngươi thật là tô phủ đích nữ tô mục dao. Tô mục dao nhướng những mày, trên mặt mang theo cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo lâm vương theo đuổi không bỏ, chính là tìm tiểu nữ tử có việc. Nam cung lâm khôi phục tươi đẹp tươi cười, môi đỏ hơi tiểu, tô mục dao, buồn vương nhưng thật ra cảm thấy ngươi thập phần đối buồn vương ăn uống, tuyệt cái lương ngày giờ lành, bổn Vương nạp ngươi vì lành, Phi Nam Cung Lâm tự tin tràn đầy, nhìn chằm chằm Tô Mộc Dao, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra mừng rỡ như điên thần sắc, nhưng mà, đáp lại hắn lại chỉ là một mặt châm trọc tươi cười. Tô Mộc Dao nhàn nhạt nhìn lướt qua Nam Cung Lâm, trong lòng thập phần hụt hẫng, cổ đại hết thể nàng đều có thể tiếp thu, duy độc này tam thế tứ thiếp, làm nàng vô pháp thỏa hiệp chút nào nửa điểm. Ta không làm chấp phi. Tô Mộc Dao nước mắt, trong mắt lập loè kiên định ánh mắt, muốn làm Lâm Vương chắc phi nữ tử giữ rợ nhiều. Lâm Vương đi tìm các nàng đi. Nam Cung Lâm nao nao, thấy tô mộc dao nhức chân liền phải rời đi, nhanh chóng ngăn cản nàng, không muốn làm chắc phi. Nam Cung Lâm mày gắt gao nhăn ở bên nhau, chưa từng có nữ tử cự tuyệt quá hắn kỳ hảo, nàng là cái thứ nhất. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Lâm khỏe môi gợi lên, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, chính thê Nam Cung Lâm trong giọng nói khinh thường cùng châm trọc toàn bộ rơi vào tô mộc dao trong hai, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo thế giới này nữ tử dữ dội bi ai Lạnh lùng nước mắt. Đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt, từng câu từng chữ nói, ta tô một dao muốn tình yêu, cần thiết là độc nhất vô nhị, không đổi ta nếu phải gả, tất nhiên là chính thê. Chứ này bên ngoài, phu quân của ta không thể có bất luận cái gì chắc phi cùng thiết thị. Chỉ có thể có ta tô một dao một người. Ở tình yêu chung, ta tô một dao muốn chính là toàn tâm toàn ý. Tuyệt không cho phép xuất hiện người thứ ba. Gió nhẹ thổi qua, rối loạn sợi tóc, màu trắng làn váy ở không trung khởi vũ. Ha ha ha. Nam Cung Lâm nhìn Tô Mộc Giao biểu tình, đột nhiên cười ha hả, nhưng là trong mắt lại hàm chứa tức giận, nghĩa mai không thôi, Tô Mộc Giao, ngươi cho rằng ngươi là ai. Nói dễ nghe một chút ngươi là võ lâm thế ra, nói khó nghe điểm ngươi bất quá là thảo dân mã phu. Có thể trở thành buồn vương chắc phi đã là ngươi tam sinh đã tu luyện phức khí. Thấy Tô Mộc Giao thờ ơ, Nam Cung Lâm tiếp tục nói, chính thế chi vị há tha cho ngươi mơ ước. Nhất sinh nhất thế chỉ ngươi một người, là cỡ nào cùn vọng. Bồn vương nhưng thật ra không biết Tô phủ đích nữ cư nhiên như thế ghen tị. Tô mộc dao tay hơi hơi chặt lại, ngước mắt từng câu từng chữ nói, này tam sinh phúc khí, ta tô mộc dao tình nguyện không cần. Ta cùng với lâm vương ngươi vốn là không có dao thoa, ngày sau cũng hy vọng lâm vương coi như không quen biết ta. Tô mộc dao. Tô mộc dao không để bụng ngữ khí cùng biểu tình hoàn toàn khiến cho nam cung lâm tức giận, đối thượng kia vân đạm phong khinh đôi mắt, lạnh băng thanh âm văng lên. Tô mộc dao, ngươi bất quá là một cái dân nữ Bồn vương hứa ngươi chắc phi chi vị đã cho ngươi vô hạn sùng ái, bằng thân phận của ngươi, bằng ngươi dung mạo, muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng căn bản chính là mơ ngộng háo huyền. Nam mơ tô mộc dao nhỏ rộng lặp lại một tiếng, nâng lên con ngươi, cười. Lâm vương, thế giới này nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, lớn lớn bé bé, vô số nam nhân, ta cũng không tin tìm không thấy một cái thiệt tình đãi ta nam nhân, chẳng sợ hắn vô quyền vô thế, khốn cùng thất vọng, chỉ cần hắn phẩm hạnh đoan chính, khuynh tâm với ta. Bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, cũng phải nhìn kêu chi đầu hay không thừa khởi phượng hoàng, như vậy ngộng, ta tô mục dao tuyệt không sẽ làm. Có lẽ như lâm vương theo như lời, thế giới không tồn tại như vậy nam nhân, ta đây tô mộc dao đời này liền một người quá, ta có tay có chân, còn sợ đói chết không thành. Tô mục dao ngữ khí quyết tuyệt cường nạnh, làm nam cung lâm tâm khiếp sợ không thôi. Không chờ nam cung lâm nói chuyện, tô mộc dao tiếp tục nói, lâm vương, nếu người vô pháp cho ta muốn tình yêu, liền không cần đem đầu vóc động ở ta trên người. Tiện đà có khác thâm ý nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Xú mi lù 21 mưu kế tan tác. Nam cung lâm tay cầm khẩn lại bông ra, lại lại lần nữa nắm chặt, ngực hết đợt này đến đợt khác càng thêm rõ ràng, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng tức giận. Trong mắt xẹt qua một tia không rõ qua mang, nam cung lâm thật sâu nhìn thoáng qua tô một dao rời đi phương hướng, xoay người, đi nhanh rời đi. cung phúc tiểu lầu nào đó ghế lô chung, ba cái người mặc lăng là tơ lụ Đem rượu nôn hoan nam tử nghe bên cạnh hắc ý gì nam tử nói, tức khắc ánh mắt sáng lên. Chính là thật sự. Người mặc áo tím tơ lùa, đầu đội kim sắc vòng nguyệt quế nam tử tạch một chút đứng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười, hán nam cung lâm thật sự đổi theo. Đúng vậy, nhị vương gia. Hắc ý gì nhân tất cung tất kính nói. Nhị ca, người chưa ngồi xuống, không cần quá kích động. Một khắc danh tướng đối tuổi trẻ một chút bạch ý nam tử chậm dai nói, những mày, tựa hồ ở suy tư cái gì người nói Người tiếp tục nói. Nhị vương gia Nam Cung Thanh nhìn chầm chầm hắc y dẻ nhân, sáng quắc ánh mắt làm hắc y dẻ nhân lược cảm không khỏe, nhưng là chủ tử có mệnh, hắn cũng chỉ có thể trả lời, liền đem phát sinh ở trang phục phô chung sự tình nói cho ba người. Hảo. Ha ha. Nam Cung Thanh đột nhiên một phách cái bàn, cười ha hả hắn Nam Cung lâm cư nhiên cũng có bị nữ nhân cự tuyệt một ngày. Buồn vương nhưng thật ra đối nữ nhân này cảm thấy hương thú. Tứ vương gia Nam Cung Hảo đôi mắt mị thành một cái tuyến. Tay câu được câu không ở trên bàn gõ. Vẫn luôn không nói gì nam tử là ngũ vương gia nam cung tuấn, tương so người khác, hắn trên mặt mang theo một tia âm ngoan mỗi khi nghe được nam cung lầm tiên khi, trong mắt luôn là xẹt qua một tia không cam lòng cùng hận ý. Không bằng chúng ta gặp nàng kia, như thế nào? Ngũ đệ nói chính là, nàng kia người ở nơi nào? Nam cung hạo nhướng nhướng mày, nhìn về phía một bên túi đầu hắc y rỉa nhân. Người nọ hơi suy tư, ngay sau đó đáp, hẳn là ở tiểu lầu bên trong. Ngay sau đó từ trong lòng móc ra một bức họa đưa cho mọi người, họa thượng nữ tử đó là. Ba người nhanh chóng thấu qua đi. Cũng chỉ bất quá là như vậy chi tư, nam cung lâm duyệt nữ vô số, như thế nào coi trọng như vậy nữ tử. Nam cung hạo hơi hơi như mày, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Nam cung kiểm kê gật đầu, tán đồng nói, tứ để nói không tồi, ta còn tưởng rằng có thể làm nam cung lâm giữ gìn người tất nhiên sẽ có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Lại không nghĩ rằng nam cung thanh lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Mặc kệ nàng này lớn lên như thế nào, ít nhất trước mắt Nam Cung lâm ái mộ, không bằng chúng ta Nam Cung Tuấn âm ngoan cười, nhanh chóng đem chính mình mưu kế nói ra. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Thanh đôi mắt tức khắc sáng ngời, tự nhiên không có không ứng chi lý. Hảo, chúng ta liền như vậy làm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn thích nữ tử quăng vào chúng ta trong lòng ngực, hắn là cái cái dạng gì tâm tình. Nam Cung Thanh là cái tính nuôn nóng, vừa dứt lời, liền đi ra ngoài. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn liếp nhau. Hai người cũng đuổi kịp Nam Cung thanh bước chân. Lúc này tô mộc dao buồn bực không thôi, nghĩ đến Nam Cung lâm nói, mày liền nhăn càng chặt, một bên tô ngọc đôi tay chống hàng dưới, ngập nước mắt to trung tràn ngập nghi hoặc, cẳng chân một trước một sau loạn trọng. Mẫu thân, người không vui sao? Thấy tô mộc dao chậm chạp không nói lời nào, tô ngọc trượt xuống ghế, lung lay đi đến tô mộc dao bên người, tứ chi cùng sử dụng bò tới rồi tô mộc dao trên đùi, khuôn mặt nhỏ ở tô mộc dao trước ngực cọ, cọ tức khác đưa tới tô dao đầy đầu tuyến Đem Tô Ngọc đầu từ trước ngực lấy tới, đối thượng Tô Ngọc mang theo lo lắng ánh mắt, tức khắc trong lòng mềm nún vừa rồi còn không nghĩ ra sự tình tức khắc rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nếu là nơi này không có chính mình muốn nam nhân, vậy một người qua đi, ít nhất còn có cổ linh tinh quái Ngọc Nhi bồi chính mình. Mẫu thân không có việc gì, mẫu thân đang nghĩ sự tình, Ngọc Nhi đi chơi đi. Tô Mộc Dao sở sở Tô Ngọc đầu, nắm Tô Ngọc đi ra ngoài, Tô Ngọc thấy Tô Mộc Dao là thật sự không có việc gì, lúc này mới đến một bên chơi đùa đi. Mà Tô Mục Dao còn lại là đi ra ngoài, muốn mua sắm điểm nguyên liệu nấu ăn, nghiên cứu phát minh tân thái sắc. Cách đó không xa, Nam Cung Thanh bọn họ cũng phát hiện Tô Mục Dao, cho nhau lướt nhau, không nhanh không chậm đi tới Tô Mục Dao trước người. Tô Mục Dao nhìn lướt qua ba người, trong mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, trong đầu nhanh chóng xuất hiện ba người tư liệu, không nghĩ nhiều hơn phản ứng bọn họ, muốn vòng qua đi, nhưng là ba người lại chặn một con đường khác. Tô Mục Dao cố nén trong lòng tức giận, trên mặt mỉm cười ngước mắt Ba vị vương gia đây là ý gì? Nga! Ngươi biết chúng ta thân phận. Nam Cung Thanh trên mặt tràn đầy tò mò. Tô Mộc Giao cười, tự nhiên là biết đến, ba vị vương gia thanh danh cũng không nhỏ, tiểu nữ từ sao có thể không quen biết. Đối với Tô Mộc Giao khen tạng, Nam Cung Thanh tâm thập phần thoải mái, cười, cô nương miệng cũng thật ngọn. Nam Cung Thanh cong lưng ra vẻ hưởng thụ để sắt vào Tô Mộc dao mặt trước, nỗ lực hít hít cái mũi, ân, trên người cũng hương. Như thế ngả ngớn ngữ khí làm Tô Mục Dao không vui như, như mày. Cô nương không bằng buổi chúng ta uống vài chén như thế nào? Nam Cung Hạo cũng đi hướng trước, giơ tay cầm lấy tô mộc dao trên vai sợi tóc đùa bớt lên, trong mắt tràn ngập hái mộ chi sắc. Tô mục dao trong mắt xẹt qua một tia lênh quang, bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, cùng Nam Cung Thanh, Nam Cung Hạo bảo trì khoảng cách nhất định, xảo tiếu nào hề nói, tiểu nữ tử không thắng rượu lực, thả vừa uống rượu, nhẹ thì sẽ mất, nặng thì sẽ mất mạng. Hai vị vương gia yêu dân như con, từ bi tâm địa, quả quyết sẽ không làm tiểu nữ tử toi mạng không phải. Nam cung thanh ngần ra, nam cung hạo sắc mặt tối sầm lại. Nếu là bọn họ mạnh mẽ đem tô mục dao kéo đi tử lầu, liền sẽ trở thành muốn nàng mệnh hung thủ. Cũng sẽ từ nàng trong miệng từ bi tâm địa, yêu dân như con biến thành tàn nhẫn độc ác. Tô mục dao gợi lên khỏe môi, cười, xoay người rời đi. Quả nhiên là nam cung lâm coi trọng nữ tử. Nhanh mồm dẻo miệng. Nam cung tuấn đi lên trước, nhà Nhật nói Nam Cung Hạo không tỏ ý kiến, Nam Cung Thanh còn lại là có một tia nôn nóng, thử, này nữ tử hảo sinh lớn mật, cư nhiên dám uy hiếp buồn vương. Không nóng nảy, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nam Cung Tuấn Dũ xuống mi mắt, hơi suy tư một phen, nói, về trước phủ. Ba người vừa ly khai, Nam Cung Lâm liền xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia thú vị, tự mình lầm bẩm quả nhiên là không giống người thường. Vương ra, Phong Lam thân ảnh xuất hiện ở Nam Cung Lâm bên người, túi đầu nhỏ giọng kêu một tiếng. Nam Cung Lâm gợi lên khỏe môi, xem ra, bọn họ động tác không ngừng tại đây. Đúng vậy, Vương gia, nhị Vương gia, tứ Vương gia, ngũ Vương gia đã đang thương lượng như thế nào lợi dụng tô cô nương nhục nhã Vương gia, muốn hay không áp dụng hành động. Phong Lam nhìn về phía Nam Cung Lâm, trong mắt hiện lên một tia lạnh léo. Nam Cung Lâm hơi suy tư một phèn, 15 phút sau ngước mắt, sinh động như huy, không nổi, nhìn nhìn lại. Phong Lam kinh ngạc, vài vị Vương gia đều bắt đầu có điều hành động, vì sao Vương gia còn không nóng nảy. Nam Cung Lâm trong lòng ẩn ẩn có chút mẻ lên, tổng cảm thấy Tô Mộc dao cùng mặt khác nữ tử bất đồng, kia mấy người mục đích căn bản sẽ không thực hiện được. Hôm sau, Tô Mộc Giao như thường lui tới giống nhau ở ghế lô chung quan sát đến tiểu lầu buôn bán tình huống, đột nhiên, ghế lô môn bị mở ra. Tô Mộc dao buông chén trà, hướng ngoài cửa nhìn lại, mày liều hơi trọn, đứng lên, ngũ vưng ra. Không tội, người tới đúng là Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn nhìn trước mắt Tô Mộc Giao, tổng cảm thấy cùng chính mình cha tới tư liệu không khớp Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, khóe môi mỉm cười đã đi tới, tô tiểu thương. Tô mục dao biết người tới không có ý tốt, trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác chi tâm, trên mặt lại như cũ bình tĩnh không thôi, ngũ vương ra mời ngồi, không biết ngũ vương ra tìm dân nữ cái gọi là chuyện gì. Tô mục dao thế Nam Cung Tuấn đổ một ly trà thủy, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, hào phóng khéo léo nhìn Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn trong mắt hiện lên một tia thú vị, trong lòng không cấm cảm thấy tô mục dao lớn mật. Phải biết rằng bình thường nữ tử nhìn thấy chính mình đột nhiên tiến vào hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là nhát gan sợ hãi, chỉ có nàng, hết thể đều là như vậy bình tĩnh, dường như sự tình gì đều không thể khiến cho nàng lực chú ý giống nhau. Tô cô nương cùng Tam Ca, cũng chính là lâm vương thập phần quen thuộc. Nam Cung Tuấn bưng lên trong tay chen trà, thử hỏi. Tô mục dao như mày, ngay sau đó cười, cùng ngũ vương ra quan hệ giống nhau. Nam Cung Tuấn ha ha nở nụ cười, chậm dãi nói, buồn vương đối Tô cô nương đảo có vài phân thích. Bồn vương liền thu tô cô nương làm tiếp đi. kia bố thí ngữ khí làm tô mục dao bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một kia không dễ phát hiện tức giận, trong hoàng thất người quả nhiên các đều cao ngạo kiêu căng. Dân nữ có thể cự tuyệt sao? Tô mục dao nhúng mày, sắc bén con người bắn về phía Nam Cung Tuấn. Nam Cung Tuấn không có trả lời tô mục dao nói, chỉ là nhàn nhạt nói, tô mục dao, tô phủ đích nữ, 4 năm trước bị người làm bẩn giọng nói vừa chuyển, Nam Cung Tuấn nhìn lướt qua tô mục dao, tô cô nương Ngươi nói nếu là Bồn Vương đem ngươi trong sạch đã hủy tin tức truyền ra đi, sẽ khiến cho cái dạng gì hiệu quả? Hiệu quả? Tô Mộc Giao cười, cho rằng nàng sẽ để ý chuyện này sao? Ngũ Vương ra nghĩ muốn cái gì dạng hiệu quả? Nam Cung Tuấn cho rằng Tô Mộc Giao là ở ra vẻ bình tĩnh, trong lòng càng thêm đắc ý lên, rốt cuộc không có cái nào nữ tử không để bụng chính mình trong sạch. Ha ha, Bồn Vương yêu cầu rất đơn giản, nạp Tô cô nương làng thiếp. Nam Cung Tuấn ánh mắt đột nhiên một lăng. Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia chấm trọng liền bởi vì Lâm Vương muốn nạp ta vì chắc phi, cho nên ngươi liền tưởng nạp ta làm thiếp, do đó nhục nhã Lâm Vương sao. Ngươi quả nhiên thông minh. Nam Cung Tuấn trong mắt hiện lên một tia hương thú. Tô Mộc Giao đứng lên, chấm rãi nói, ngũ vương, ra, ngươi quá coi thường ta, ngươi nếu là muốn mạnh mẽ nạp ta làm thiếp, không cần ngươi động thủ, ta chính mình liền sẽ đem ta với 4 năm trước tin tức truyền ra đi. Ta Tô Mộc Giao căn bản không sợ này đó lời đồn đãi, nếu là ta sợ hãi Lúc trước cũng sẽ không đem hải tử sinh hạ tới Tô mục dao thanh âm đột nhiên đề cao sắc mặt càng thêm lạnh băng lên Ngũ vưng ra Không cần vọng tưởng lợi dụng ta đạt tới mục đích của ngươi Ta không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo khống chế Ngươi không sợ Nam Cung Tuấn đột nhiên phát hiện Chính mình xem thường trước mắt nữ tử Vì sao phải sợ Từ ta biết chính mình với người thả sống suốt khi Cũng đã cho thấy Ta tô mục dao căn bản không đệ bụng Cũng làm hảo khắp thiên hạ người đều biết ta quá vãng chuẩn bị Tô Mục Giao châm trọc nhìn Nam Cung Tuấn, trong mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói. chương 22 áp chế thích. Nam Cung Tuấn nhìn Tô Mục Giao trong mắt châm trọc, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ lửa giận, trong mắt mang theo âm ngoan quả mang, ngươi sẽ không sợ bổn vương giết ngươi. Ha ha! Tô Mục Giao cười, ngũ vương gia, phụ thân ta là võ lâm minh chủ. Tô Mục Giao tự tin chính mình võ công, thế giới này có thể chiến thắng nàng sợ là không vượt qua 10 người. Nam Cung Lâm cố nén trong lòng tức giận. Hắn cũng minh bạch chính mình không phải tô mộc dao đối thủ, vung trường tụ, thử lạnh một tiếng, rời đi. Nam cung lâm hai mắt mỉm cười, bên môi hơi hơi gợi lên, mảnh khảnh ngón tay phủng chén trà, nghe bên cạnh phong lam hội báo. Nga! Nói như vậy, bọn họ là muốn dùng tô mộc dao tới nhục nhã bổn vương. Ha ha nam cung lâm chào phung cười, chỉ bằng bọn họ. Tô mộc dao liền bổn vương chắc phi đều không làm, còn sẽ đi làm tiếp. Hoặc là nói, bọn họ cảm thấy bọn họ so bổn vương càng có mị lực. Nam Cung Lâm buông chén trà, cuốn lên trước ngực đầu tóc, trong mắt hiện lên một tia rực rỡ lung linh, nhìn lướt qua Phong Lam. Phong Lam đánh một cái rùng mình, vội vang nói, tự nhiên là Lâm Vương mị lực lớn hơn nữa. Ấn, tiếp tục nói đối với Phong Lam trả lời, Nam Cung Lâm thập phần vừa lòng, mà một bên Phong Lam còn lại là xoa xoa mồ hôi trên chán, thiên a hắn như thế nào theo như vậy một cái tự luyến chủ tử. Thanh thanh giọng nói, nói phía dưới nội dung, lại đột nhiên chi gian một đốn, trong mắt hiện lên một tia chần trở. Bổn vương không muốn nghe nửa thành lời nói. Nam Cung Lâm trong thanh âm mang theo một tia lạnh leo, Phong Lam vội vàng hoàn hồn, toàn bộ nói, thuộc hạ chỉ nghe được Tô cô nương cự tuyệt, sau đó bị Ngũ vương ra ám vệ phát hiện, đại thuộc hạ giải quyết ám vệ sau, chỉ nghe được Tô cô nương thừa nhận nàng có hài tử. Chen. Chén trà rơi trên mặt đất, Nam Cung Lâm trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi nói cái gì? Nhìn Nam Cung Lâm làm cho người ta sợ hai ánh mắt cùng với toàn thân trên dưới phát ra khí lạnh, Phong Lam rụt rụt cổ. Căng ra đầu nói, tô cô nương, có hải tử. Phanh. Nam Cung Lâm một quyền đánh vào trên bàn, cái bàn hét lên rồi ngã gục, Phong Lam chừng lớn đôi mắt, ngay sau đó nhanh chóng túi đầu, mặc nghiệm, ta không tồn tại, ta không tồn tại. Giây tiếp theo, Phong Lam chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, kinh ngạc ngầm đầu, lại nhìn đến Nam Cung Lâm đã không còn nữa, hơi kinh hãi, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. hài tử, cư nhiên sẽ có hài tử. Nam Cung Lâm giống như một đầu bạo nộ sư tử, nam nhân kia là ai? Vì cái gì sẽ đem Tô Mộc Giao cùng một cái trẻ con vứt bỏ? Bất chi bất giấc chung, Nam Cung Lâm trong lòng xẹt qua một tia đau lòng. Nam Cung Lâm bay nhanh nhảy lên cùng phúc tiểu lầu, ở Tô Mộc Giao thường ngốc ghế lô nhìn thấy nàng, không nói hai lời, vạch trần mái ngói, nhảy xuống tới. Xuân sao mái ngói rớt xuống dưới, Tô Mộc Giao nào nào, chờ nhìn đến Nam Cung Lâm khi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Lâm Vương, ngài làm gì vậy? Tô Mộc dao nhìn chầm chầm Nam Cung Lâm tức giận khuôn mặt hơi hơi như mày nàng nhưng không có đắc tội hắn, đây là phát cái gì giận. Nhìn Tô Mục Giao đạm nhiên biểu tình, Nam Cung Lâm trong lòng càng thêm không dễ chịu lên, đột nhiên về phía trước một bước, bắt lấy Tô Mục Giao thủ đoạn, lạnh lùng nói, ngươi có hài tử. Tô Mục Giao trong lòng một cái lột bộ chẳng lẽ hắn đã biết Ngọc Nhi thân phận, không, không thể, nàng không thể làm hắn đem Ngọc Nhi cấp đi. Tránh thoát ra Nam Cung Lâm kiềm chế, mắt lạnh nhìn Nam Cung Lâm, ta có hay không hài tử cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại hoảng loạn, nắm khăn tay hơi hơi buộc chặt, tâm tựa hồ muốn nhảy ra ngực giống nhau. Nam Cung Lâm không nghĩ tới tô mộc dao thật sự thừa nhận, một hơi đổ trong lòng, tưởng chiều nàng phát tác lại không đành lòng, chỉ có thể tận lực thả chấm ngữ khí, nhưng là nghe vào tô mộc dao trong thai như cũ châm chọc không thôi, ngươi một cái nữa như ra, có thể nào làm ra chuyện như vậy? Tô phủ ra giáo chính là như thế sao? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Tô mộc dao phẫn nộ rồi, rõ ràng cũng có hắn phân. Lại đem sở hữu sai lầm quái ở trên người mình, vẫn là nam nhân sao. Ha ha, liền ngươi như vậy còn muốn làm chính thê. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này phụ thân không có đáp ứng ngươi chỉ có ngươi một nữ nhân. Nam Cung Lâm nghe được Tô Mộc Giao nói, trong lòng tức giận đã ẩn nhận không được, thanh âm cũng hơi hơi phát lệnh. Tô Mộc dao trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhìn lướt qua Nam Cung Lâm, hơi hơi như mày, chẳng lẽ nói là chính mình tưởng sai rồi. Nam Cung Lâm cũng không biết Ngọc Nhi tồn tại, tưởng chính mình cùng người khác sinh hài tử. Lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Lâm, thấy hắn trong mắt cất giấu ngập trời phẫn nộ, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, trong mắt hiện lên một tia châm trọng, "Lâm Vương, chúng ta chi giàn tựỡi hồ còn không có quen thuộc đến ngươi có thể nhúng tay ta việc tư." "Tô mục dao, ngươi tựỡi hồ quên mất lần trước bổn vương lời nói." "Lâm Vương, ngươi cũng chớ quên, ta cự tuyệt ngươi. Ngươi cấp không được ta muốn, chịu không nổi ta hiện tại trạng huống, ngươi hà tất lại đến trêu chọc ta? Hà tất đến gây chuyện ta phiền?" Lâm Vương bên người ong bướm cũng không biết Nếu là muốn giải quyết tâm lý yêu cầu, cũng không cần tìm ta cái này có hại tử nữ nhân. Tô Mục Giao càng nói càng tức giận, đến cuối cùng cũng nói không lựa lời tới. Tô Mục Giao Nam Cung Lâm một tay đem Tô Mục Giao thủ đoạn bắt lấy, đột nhiên một xả, đưa tới chính mình trong lòng ngực, không đủ một mét khoảng cách, hai người hô hấp đều có thể phun đến đối phương trên mặt. Tô Mục Giao đối như vậy ái mội tư thế cảm giác thập phần không thói quen, nhưng là lại tham luyến như vậy ấm áp ấm ấp đương nhìn đến Nam Cung Lâm trong ánh mắt khi, tức khắc thẹn quá thành giận. Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm bị này một tiếng lôi trở lại thần chí Như mày, mắt lạnh nhìn về phía Tô Mục Giao Nghĩa mai nói, như thế nào Hiện tại thẹn thùng sao Thật là không thể tưởng được Ngươi như vậy nữ nhân còn sẽ thẹn thùng Nghĩ đến đã từng là chính mình nữ nhân Tô Mục Giao cư nhiên nằm ở nam nhân khác dưới thân tìm hoan mua vui Thả còn có hài tử Vừa mới áp xuống đi lửa giận lại sung ra Ôm Tô Mục Giao tay đột nhiên chặt lại Tô Mục Giao cảm nhận được Nam Cung Lâm lửa giận trên eo truyền đến đau đớn, dường như chính mình xương cốt đều bị bắt gãy. Vương ra, tô mộc dao không nghĩ động võ, dù sao cũng là ở trong tự lâu, người nhiều mắt tạp, không chừng ngày sau sẽ truyền ra cái gì, nàng nhưng không nghĩ trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Không bỏ, nam cung lâm quật tính tình cũng lên đây, trong lòng đối tô mộc dao không nghĩ làm chính mình đụng chạm càng thêm bực bội. Tô mộc dao cánh môi nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt càng thêm sắc bén lạnh leo lên, khít sâu một hơi, ngựa khí lạnh băng nói, lâm vương. Ngươi thật sự không bỏ. Mày lá liều hơi hơi một trọn thần sắc bình thường nhìn Nam Cung Lâm. Thấy tô mục dao cái này thần sắc, Nam Cung Lâm tức giận bùng nổ, huyết khí nảy lên trong lòng, đột nhiên túi người cắn tô mục dao cánh ngôi. Tô mục dao chấn động, đốn giác xỉ nhục không thôi, vận khởi nội lực, không lưu tình chút nào phách về phía Nam Cung Lâm ngực. Nam Cung Lâm sắc mặt hắc không được, hắn không nghĩ tới tô mục dao cư nhiên thật sự hướng hắn xuống tay. Thân thể nhanh chóng vừa chuyển, né tranh tô một dao một Nam Cung Lâm Thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm. Tô Mục Dao mắt lạnh nhìn Nam Cung Lâm, lực hết đợt này đến được khác, trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung, cũng không cảm thấy đau đớn. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia gào náo, cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên hôn đi xuống, nghe được Tô Mục Dao nói, nhìn đến nàng kia tức giận biểu tình, đốn giác nén nén giận, nàng liền như vậy phản cảm chính mình chạm vào nàng sao? Tô Mục Dao, tôn trọng. Ngươi còn có tôn nghiêm sao? Ngươi còn có thân là nữ tử dụột rẻ sao? Một nữ không thờ hai chồng, ngươi đâu? Ha ha, ngươi cùng kia thanh lâu chung nữ tử lại có gì hai dạng? Nam cung lâm tức giận tận trời để lại những lời này, vung trường bào, cũng không quay đầu lại rời đi. Nghĩa mai lời nói một chữ không lẩu truyền vào tô một dao trong thai, thân thể không xong lùi lại một bước, ổn định tâm thần, chậm rãi nhắm mắt lại, nỗ lực đem trong lòng tức giận áp chế đi xuống, ngay sau đó mở to mắt, sắc mặt hơi hoãn, ánh mắt cũng thập phần bình tĩnh, gọi người đem phòng thu thập một chút, chính mình đi ra ngoài Cùng phúc tiểu lầu đối diện trong tiểu lâu, Phong Lam đứng ở Nam Cung Lâm bên người, nhìn trên bàn một đống lớn bình rượu, chán hơi hơi phát đầu Ha hả Nam Cung Lâm đột nhiên nở nụ cười, thân mình một vai liền phải ngã trên mặt đất, còn Hảo Phong Lam tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy, thật sâu thở dài một hơi. Vương ra, ngài uống say. Ai uống say? Nam Cung Lâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Lam, tuy rằng đã thần chí không rõ, nhưng là lại như cũ có uy hiếp lực, Phong Lam đành phải tra người cầm. Chờ Nam Cung Lâm ngã xuống sau lại đem hắn mang về cũng không muộn. Mang rượu tới. Nam Cung Lâm trong lòng đau chết lặng, chỉ có thể dùng rượu tới phân tán lực chú ý. Một bên Phong Lam chỉ có thể liên tiếp thở dài. Tiểu nhị không dám đắc tội Nam Cung Lâm, lại đưa tới 10 vỏ rượu. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Lâm rốt cuộc không có động tính. Phong Lam thử tính kêu một tiếng, vương ra. Vương ra. Thấy Nam Cung Lâm cũng không có tỉnh lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem Nam Cung Lâm bối ở trên lưng. Buông mười lượng bạc đi ra ngoài. Đại gia, nhưng yêu cầu tiểu nhân hỗ trợ. Tiểu nhị thấy vậy, vội vàng đã đi tới, lệnh mà hỏi. Phong Lam lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu nhị, tiểu nhị đốn gió phía sau gió lạnh đánh ướt lại, vội vàng cúi đầu nghiêng thân mình nhường đường. Đại Phong Lam rời đi sau, lúc này mới lau lau mồ hôi trên trán. Phong Lam nhìn đen kia thiên nhanh hơn tốc độ. Mẫu thân. Mẫu thân mềm mại nhúc nhích thanh âm chuyển tới, Tô Mộc giao chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ngọc Phùng lên quay hàm nhìn chính mình bộ dáng. Không cấm cười, làm sao vậy? Mẫu thân, ngủ Tâu Ngọc trên mặt tràn đầy mỏi mệt, đô đô cái miệng nhỏ, hướng tới Tô Mộc Giao trên người cỏ tới cọ đi, đánh một cái đại đại ngác. Tô Mộc Giao nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã tới rồi buổi tối, không nghĩ tới chính mình ở trong phòng ngồi một cái buổi chiều, cười cười, ôm Tâu Ngọc đi hướng phía trước cửa sổ, thế hắn tởi quần áo, chui vào chăn. Tâu Ngọc là thật sự mệt nhọc, không một lát liền đã ngủ. Tô Mộc Giao Nghĩ hôm nay Nam Cung Lâm cuối cùng theo như lời nói, trong lòng từng đợt có rút đau đớn, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chính mình chính là như vậy một cái phóng đẳng không kềm chế được, nữ nhân sao? Từ từ, chính mình vì cái gì như vậy để ý hắn cái nhìn? Tô Mộc dao lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc quan mang, đồng tử đột nhiên có rút, chẳng lẽ không biết bất giấc chung, chính mình đối Nam Cung Lâm đã có hảo cảm sao? chương 23 lẫn nhau biểu tâm ý. Tô Mộc Giao càng muốn trong lòng càng là bực bội. Đơn giản đứng dậy khoác một kiện áo ngoài đi ra ngoài, ngoài cửa sổ đêm minh tinh hy, Tô Mộc Dao đứng ở dưới tầng tây, ngẩng đầu, giữa mày tràn đầy u sầu. Ai thật sâu thở dài một hơi, luôn luôn bình tĩnh Tô Mộc Dao lúc này đây bực bội, nàng đã biết chính mình đối Nam Cung Lâm là thật sự có hảo cảm, nhưng là, nơi này nữ nhân địa vị thật sự là quá thấp, một chồng nhiều vợ. Tô Mộc Dao mày càng nhăn càng sâu, tay cầm khẩn lại bông, buông lại nắm chặt, đủ để biểu hiện ra nàng nội tâm cơn trướng, bất an cùng bàng hoàng trong đầu tràn đầy nam cung lâm dung nhan, tiêu nhất tần nhất tiếu, là như vậy rõ ràng. Chỉ là, một chồng một vợ nàng thật sự là chịu không nổi, nghĩ đến nam cung lâm đối chính mình theo như lời lời nói châm trọc, nói vậy cũng sẽ không đối chính mình làm được loại trình độ này đi, cũng thế. Thở dài một hơi, tô mộc dao tựa hầu nghị thông suốt giống nhau, dơ lên một mặt ý cười. Phong lam cong nam cung lâm nhanh chóng hành tẩu, đột nhiên, dừng lại bước chân, nghiêng thai lắng nghe, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm qua mang, toàn thân căng chặt lên Âm thầm cảnh giác. Trên lưng Nam Cung Lâm chậm rãi mở to mắt, nhíu nhíu mày, nghẹn nào thanh âm hỏi: "Sao lại thế này?" Phong Lam thấy Nam Cung Lâm tỉnh lại, trong lòng hơi hơi thả lỏng, nhỏ giọng trả lời: "Vương ra, có mai phủ. Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại, chậm rãi từ Phong Lam trên người xuống dưới, trầm thấp thanh âm nói: "Đi." Nói, vận khí khinh công, nhanh chóng hướng ra ngoài nhảy tới. Phong Lam vội vàng theo đi lên, hắn biết tuy rằng Nam Cung Lâm tỉnh, Nhưng là cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, nếu là hiện tại cùng chung quanh mai phục đánh lên tới, phần thắng cũng không lớn. Hai người một trước một sau muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, trôn ở người chung quanh tựa hồ cảm giác được nam cung lâm mục đích, nhanh chóng vọng ra, nhảy lên không chung, nam cung lâm mẩy nhăn lại, đành phải ráng xuống tốc độ, cùng phong lam đỉnh rơi trên mặt đất. Hai người lưng đối lưng, trong mắt tràn ngập nghiêm túc biểu tình. Người chung quanh người mặc hắc easy, che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Mà bọn họ nhìn Nam Cung Lâm ánh mắt giống như sải lang nhìn con ngồi ánh mắt, Nam Cung Lâm tâm đột nhiên trầm xuống, không đợi bọn họ khởi sướng công kích, đột nhiên mở ra quạt xếp, vọt qua đi, đánh đòn phủ đầu. Phong Lam minh bạch Nam Cung Lâm ý tứ, cũng nhanh chóng vọt qua đi. Trung quanh H.I.G.N. nhanh chóng xuống tới, dây tiếp theo, liền vang lên binh khí và chạm thanh âm. Nam Cung Lâm rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, đầu cũng hôn hôn trầm chầm, chầm lên, cường lực đánh lên tinh thần đột nhiên quay thủ đoạn Và xếp cắt vỡ ý lì nhân hết hầu đang muốn muốn xuyến khẩu khí lại xông tới ba cái hắc ý lìa nhân đám há ý lìa nhân này võ công tuy rằng không cao nhưng là cũng không thấp phong lam một người nhiều nhất có thể đối phó 5 cái mà Nam cung Lâm Nếu là không có say rượu những người này căn bản không phải đối thủ của hắn chính là hiện tại hắn thể lực chống đỡ hết nổi miện miện cưỡng cưỡng có thể đối phó 6-7 cái nhưng mà chung quanh hắc y nhân không có 100 cũng có 50 đối với đồng bạn chết bọn họ căn bản là không thèm để ý Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhằm phía Nam Cung Lâm. Tê Nam Cung Lâm một cái không chú ý, cánh tay bị cắt một đại đạo miệng vết thương, máu tươi tức khắc phun trào mà ra. "Vương gia?" Phong Lam sắc mặt trắng nhợt, trong tay kiếm hơi hơi có chút không xong. "Ta không có việc gì." Nam Cung Lâm đồng tử đột nhiên co rút, trong tay quạt xếp nhanh chóng quay cùng lên, tốc độ tức khắc để ra một cái cấp bậc, vẫn luôn đều ở phía sau Hà Ý Nhi nhân đầu linh thấy vậy, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nam Cung Lâm một đòn chí mạng, bay nhanh đem quay chung quanh ở chính mình cùng Phong Lam bên người người dùng nội lực bức lui. Nhưng mà, giây tiếp theo, H. Y. Y. H. nhân đầu lĩnh dẫn theo kiếm bay nhanh vọt xuống dưới, thẳng bức Nam Cung Lâm trái tim. Phong Lam chấn động, muốn xông tới che ở phía trước, lại bị Nam Cung Lâm một trưởng đẩy ra. Vương ra. Phong Lam tê tâm liệt phế kêu to lên, một đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, sắc mặt tráng bệnh không thôi. Nam Cung Lâm thần sắc ngưng trọng không thôi, tuy rằng đầu góc đau đớn bằng phần. Nhưng là vẫn là nhanh chóng tránh đi yếu hại, kiếm nhập ngực, Nam Cung Lâm bất chấp trên người miệng vết thương, đột nhiên đi phía trước một hướng, một chân đá từ trước đến nay người. Phong Lam cũng phản ứng lại đây, cầm lấy kiếm trực tiếp từ phía sau sỏ xuyên qua Hắc Y Liệp Nhân, Hắc Y Liệp Nhân không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, theo tiếng ngã xuống đất. Mặt khác Hắc Y Liệp Nhân thấy thủ lĩnh vừa chết, cũng sôi nổi rời đi. Vương gia, Phong Lam nhanh chóng ném xuống kiếm, tiếp được Nam Cung Lâm thân thể. Nam Cung Lâm đã lâm vào hôn mê trùng Phong Lam gấp đến độ không được, khắp nơi vừa thấy, nhanh chóng ôm Nam Cung Lâm hướng tới cùng phúc tiểu lầu chạy đi. Trong viện, Tô Mục Giao đang chuẩn bị trở lại phòng, lại đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một trận kinh phong, thần sắc lạnh lùng, đột nhiên ngừng đầu, lại nhìn đến tràn đầy máu tươi hai người. Tô Cô Nương Phong Lam trên người cũng có không lớn không nhỏ thương, nhìn đến Tô Mục Giao trong mắt vui vẻ, nhanh chóng ôm Nam Cung Lâm chạy vội xuống dưới. Tô Cô Nương Chúng ta đã chịu mai phục, vương gia Hắn Tô Mộc Giao thần sắc ngưng trọng đi qua, nhìn trôi này trưởng kiếm liền trong tim một phần hai chỗ, tức khắc tay chân lạnh cả người, còn có sức lực sao. Đem hắn ôm đến phòng cho khách đi. Phong Lam cắn răng gật gật đầu, cùng Tô Mộc Giao hai người cùng nhau đem Nam Cung Lâm ôm tới rồi trên giường. Tô Mộc Giao kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, nhanh chóng lấy ra thượng dược, sau đó đem một ít ngoại thương dược đưa cho Phong Lam, chính mình thuốc trị thương, cách vách còn có một gian phòng, người hãy đi trước. Phong Lam sừng sốt chân chờ một chút Không yên tâm nhìn thoáng qua trên giường Nam Cung Lâm. "Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu hắn." Tô Mục Dao chậm rãi nói. Không biết vì sao, Dương Phong Lam nhìn về phía Tô Mục Dao đôi mắt giờ tí, cầm lòng không đậu liền lựa chọn tin tưởng nữ nhân này, gật gật đầu, cầm thuốc bột đi ra phòng. Tô Mục Dao nhìn thoáng qua Phong Lam, biết thời gian không đợi người, chỉ có thể trước đem kiếm rút ra. Nhanh chóng đem thuốc bột ở hắn miệng vết thương cho hắn miệng vết thương tiêu độc. Ân Nam Cung Lâm chau mày, chậm rãi mở to mắt, đưa nhìn đến là Tô Mục Dao khi tức khắc sửng sốt. Ngươi Nam Cung Lâm tưởng nói ngươi như thế nào tại đây, lại phát hiện chính mình miệng vết thương đau lợi hại, lúc này mới nhìn đến Tô Mộc Dao chính nghiêm túc thế nàng xử lý miệng vết thương. Trong lòng xẹt qua một tia mầy mại, khóe môi không tự giác gợi lên. "Tỉnh." Tô Mộc Dao nhìn lướt qua Nam Cung Lâm, thấy hắn sắc mặt tái nhận, tiếp tục nói, "Ta muốn đem kiếm giúp rút ra, ngươi kiên nhẫn một chút." Nam Cung Lâm gật gật đầu, "Ngươi động thủ đi." T Mộc Dao hít sâu một hơi, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, một tiếng kiếm bị rút ra tới, ngay sau đó đại lượng máu tươi bừng lên, Tô Mộc Dao không nhanh không chậm đem cầm máu rược ngã xuống miệng vết thương thượng, ngay sau đó lại đem Nam Cung Lâm chung quanh quần áo kéo ra, dùng nước gấm thế hắn lau chùi một chút, lúc này mới băng bó lên. Chờ vội xong này hết thảy, Tô Mộc Dao trên trán đã tràn đầy mồ hôi, xoa xoa cái trán, nhìn về phía Nam Cung Lâm, lại thấy hắn cực lực cắn môi, cánh môi đã thấm ra huyết đều không thể hiểu hết. Lúc này mới hồi tưởng khởi vừa rồi chính mình rút kiếm khi Nam Cung Lâm liền một tiếng cũng trước ế, tức khắc trong lòng hiện lên một tia đau lòng, ngươi thế nào? Nam Cung Lâm thật vất vả hoãn quá khí, hộc ra một ngụm trọc khí, ta không có việc gì. Tô Mộc Dao dùng nước gấm phao phao khăn, thật cẩn thận thế hắn lau khô mồ hôi trên trán, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói, liền phải rời đi, nhưng mà Nam Cung Lâm lại giữ nàng lại thủ đoạn. Không cần đi. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia cầu xin, hắn biết, hắn thích Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao nhìn nằm ở trên giường Nam Cung Lâm, Trong lòng mềm nún, chậm rãi nói, "Ta đi cho người làm điểm ăn." Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng buông ra tay, cười tủm tỉm nhìn Tô Mục Dao, thẳng làm Tô Mục Dao sắc mặt đỏ lên. Tô Mục Dao nghĩ Nam Cung Lâm mất máu quá nhiều, liền làm gan heo canh, nhìn Nam Cung Lâm ăn cơm bộ dáng, tâm tình không lý do hảo rất nhiều. Nam Cung Lâm lớn lên thập phần tuấn mỹ, kia sườn mặt làm Tô Mục Dao trong lúc nhất thời thất thần. Đại Nam Cung Lâm nước mắt, liền có thể nhìn đến Tô Mục Dao si ngốc nhìn chính mình biểu tình. Tức khắc mặt mày hớn hở lên, ta đẹp sao? Tô mục dao sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía bốn phía. Mục dao nam cung lâm cầm lòng không đậu cầm tô mục dao tay, nỉ non một tiếng. Tô mục dao tức khắc cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra tới, từ lòng bàn tay chuyển đến độ ấm xẹt qua đầu quả tim, tê dại không thôi, túi đầu, không dám nhìn tới nam cung lâm. Nam cung lâm cười, đem tô mục dao ôm vào trong ngực, mục dao, thực xin lỗi. Ban ngày theo như lời nói không phải ta buồn ý. Tô Mục Giao há miệng thở dốc muốn rời đi Nam Cung Lâm ôm ấp nhưng là lại thập phần không tha, từ trên người hắn chuyển đến hương khí làm nàng mê mang, làm nàng châm luân. Mộc dao người thích ta sao? Nam Cung Lâm đem Tô Mục Giao đầu nâng lên tới, môi cỏ qua nàng khuôn mặt, hai người thân thể đồng thời căng chặt lên. Nam Cung Lâm nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt không chấp mắt nhìn Tô Mục Giao, chờ đợi nàng đáp án. Lúc này Tô Mục Giao không có một đinh điểm lý trí, Ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Lâm, ảm đạm thâm thủy ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng hút vào trong đó, há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại, chậm rãi gật đầu. Còn chưa chờ nàng nói cái gì đó, Nam Cung Lâm liền vui sướng hôn lên kia môi đỏ. Hững. Một tiếng, Tô Mộc Dao hoàn toàn chìm luân ở Nam Cung Lâm nhu tình bên trong, nhắm mắt lại, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Mộc Dao Nam Cung Lâm nỉ non một tiếng, muốn ra tăng nụ hôn này, mà Tô Mộc Dao đã khôi phục một tia lý trí, đột nhiên tránh ra đôi mắt, nhanh chóng đẩy ra Nam Cung Lâm. Tô Mục Giao chạm vào Nam Cung Lâm miệng vết thương, kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Tô Mục Giao. Tô Mục Giao đỏ mặt, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng, nghe được Nam Cung Lâm cực lực ẩn nhận thanh âm, lúc này mới nhớ tới hắn bị thương, vội vàng đi tới, ấy nay không thôi, miệng vết thương có khỏe không?" Nam Cung Lâm không nói lời nào, chỉ là dùng kia đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Tô Mục Giao, tựa hồ nàng đi rồi cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Tô Mục Giao bị hắn xem càng thêm ấy náy lên, thanh âm cũng không tự giác phóng mềm. Ta đỡ ngươi đi trên giường. Nam Cung Lâm không có cự tuyệt, đại hắn nằm đến trên giường, thừa dịp Tô Mộc Dao không chú ý, một tay đem Tô Mộc Dao đè ở dưới thân. Tô Mộc Dao mở to hai mắt nhìn, cả giận nói: "Ngươi làm gì?" Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy thâm tình, lòng bàn tay cỏ sát Tô Mộc Dao khuôn mặt, "Mộc Dao, ta thích ngươi." Ta lời nói còn chưa nói xong, liền ngậm lấy Tô Mộc Dao môi đỏ, bàn tay to theo nàng đường con chạy xuống, muốn cởi bỏ Tô Mộc Dao đai lưng. Chương 24 Quái thúc thúc Tô Mộc Dao cũng cảm giác được Nam Cung Lâm thân thể biến hóa, nỗ lực muốn tránh thoát mở ra, lại có điều cố kỵ đến Nam Cung Lâm miệng vết thương, không dám có đại động tác. Dừng tay Tô Mộc Dao cắn môi, quay đầu đi, thoát đi Nam Cung Lâm cánh môi, trong mắt thanh minh một mảnh, tay chặt chẽ bảo vệ chính mình quần áo. Nam Cung Lâm hơi hơi như mày, bàn tay to như cũ cùng Tô Mộc Dao tay nhỏ dây dưa. Nam Cung Lâm Tô Mộc Dao nóng nảy, têu một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Lâm, không cần. Nam Cung Lâm sừng suốt. Thấy được tô mộc dao trong mắt dãy rủa cùng bất an, Tức Hắc dừng trong tay động tác, biết chính mình quá mức nóng nội, từ nàng trên người xuống dưới, hai tay ôm lấy tô mộc dao. Tô mộc dao muốn tránh thoát mở ra, Nam Cung Lâm ôn nhu nói, "Năn, ta không đối với ngươi làm cái gì, liền ôm ngươi ngủ mở giấc. Ta bảo đảm." Nam Cung Lâm trầm thấp thanh âm làm tô mộc dao trong lòng mềm nhũn. "Yên tâm, ta nói được thì làm được." Nam Cung Lâm ở tô mộc nha a bên thai thổi khí, Tức Hắc dẫn tới tô mộc dao một trận run rẩy đành phải thỏa hiệp xuống dưới. Hảo, chỉ là đơn thuần ngủ tô mục giao Cống Nam Cung Lâm nhắm hai mắt lại, này một đêm quá mệt mỏi, thực mau liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Nhật tử từ, từ từ mà qua, Từ nhỏ tập võ Nam Cung Lâm trên người thường cũng khỏi hẳn đến cực nhanh. Chỉ là hắn lúc này cũng không ngóng trông thương thế truyền hảo, ngược lại, nhưng thật ra hy vọng nó trường hợp đến càng chậm một ít. Trong cơ thể thương dần dần khôi phục cũng liền thôi, Nam Cung Lâm nhìn chính mình trên người đã là kết vậy thương chỗ, đương nhiên sở khởi bên cạnh bàn truy thủ cắn răng đem kêu huyết vậy quá lạc. Một trận ra thịt xé rách đau đớn tê mỏi hắn tầm mắt, nhưng nhìn đến kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương khi, Nam Cung Lâm lại đắc ý mà lộ ra tươi cười. Tới cấp Nam Cung Lâm đổi dược thị nữ nhìn thấy một màn này, sợ tới mức lập tức xứng sờ ở tại chỗ. Nam Cung Lâm ngẩn đầu thấy đã đến người, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, quáp, lui ra đi. Thị nữ vâng vâng dạ dạ này liền muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị Nam Cung Lâm gọi lại. Hôm nay chứng kiến việc, không được ngoại truyện. Nếu bổn vương phát hiện có bất luận kẻ nào biết ngươi biết có cái gì kết cục là Thị nữ hẳn là, vội vội vàng vàng lui đi ra ngoài Nam Cung Lâm đứng dậy chính mình lấy băng gạc tùy tiện đem thương chỗ tùy ý bao một chút Tiếp theo liền xài bước mà ra phủ Lúc này không để khổ nhục kế càng đãi khi nào Cùng phúc tựu lầu Trong tiểu lâu náo nhiệt như văng tích, sinh ý tương đương rực rỡ Nam Cung Lâm điệu thấp vào cửa, lại không vội với tìm kiếm tô mục giao thân ảnh Hắn thong thả ung dung ngồi ở lao vị trí thượng Vây lui tiến lên tiếp đón tiểu nhị. Tô Mộc Giao mời người là lúc, liền cẩn thận suy xét quá, đầu tuyển trung tâm như một, lại tuyển chút cơ linh biết xử sự, sự. Sự thật chứng minh, Tô Mộc Giao xem người ánh mắt tương đương không tồi. Này không, tuy rằng Nam Cung Lâm ý bảo cũng không cần chiêu đãi tiêu tiểu nhị vẫn là ân cần cho hắn thượng ly mau tiêm lại tùy ý nhặt mấy món ăn sáng cùng bày đi lên. Lâm Vương điện hạ thỉnh chậm dùng. Nam Cung Lâm tâm tình rất tốt, ném viên bạc cho hắn, khen, quả thật là cái bắt mắt. Cái này liền thưởng ngươi. Tiểu nhân cảm ơn Lâm Vương Điện Hạ. Tiểu nhị bắt được bạc sau không kiêu ngạo không siểm lịnh nói quá tạ, liền tiếp tục bận việc đi. Biểu hiện như vậy lệnh Nam Cung Lâm rất là thưởng thức, trong lòng đối tô mục dao yêu thích càng sâu. Có thể ra người như vậy, nói vậy tô mục dao vẫn là có điểm thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi tới tô mục dao, nàng liền tới rồi. Thấy nàng thẳng tắp hướng chính mình đi tới, Nam Cung Lâm nhịn không được tim đập không thôi, giống cái không trải qua quá tình yêu mao đầu tiểu tử giống nhau. Thật vất vả trấn an hạ chính mình sao động tâm, Tô Mộc Giao liền ngồi ở bên cạnh hắn. Lâm Vương Điện hạ sao như thế nhàn nhã, mỗi ngày tới ta này tiểu lầu lắc lư. Tô Mộc Giao lo chính mình ngồi xuống, lại cho chính mình đổ chén nước trà uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không đem Nam Cung Lâm để vào mắt. Nam Cung Lâm cũng không nhiều tỏ vẻ, dùng hắn kia trầm thấp mê người tiếng nói đối Tô Mộc Giao nói, ta thương thế còn chưa khỏi hẳn, ngươi thả giúp ta nhìn một cái như thế nào. Tô Mộc Giao nghe được Nam Cung Lâm kia tràn đầy dụ hoặc ngữ khí Trong lòng hơi hơi phát ngỡ, lại vẫn ra vẻ chấn định, nhàn nhặt trào phung nói, ta lại không phải đại phu, tìm ta xem bệnh ra sao đạo lý. Lại nói, đường đường vân làm quốc lâm vương điện hạ trong phủ thế nhưng không một có thể có tác dụng đại phu. A nói đến thật là buồn cười. Ta này thương không có phương tiện làm người ngoài biết được. Nam cung lâm khỏe miệng gợi lên, ý cười ngâm ngâm nói. Hoàn toàn không đem tô một dao châm trọc để ở trong lòng. Như thế, ta liền đành phải tìm người hỗ trợ. Nga Tô Mộc dao nhướng mày, khẩu khí bất biến, lâm vương điện hạ không khỏi cũng quá tự mình đa tình bãi. Cái gì kêu người ngoài không tiện biết được, một hồi nói vậy thôi. Nam Cung Lâm một phen nắm lấy Tô Mộc dao trên bàn tay, cảm thụ được nàng tình tế mềm hoặc lưu đề, trong lòng hơi hơi nhột nhạo, lại không quên nói, sao lại có thể nói là tự mình đa tình đâu. Ta cho rằng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Ha ha! Tô Mộc dao cười lạnh một tiếng, ra sức ném ra Nam Cung Lâm tay. Nam Cung Lâm lại đột nhiên vào lúc này kêu rên ra tiếng, hù đến Tô Mục Giao chạy nhanh dừng lại, lo lắng dò hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Chính là miệng vết thương nứt ra rồi. Có khả năng. Nam Cung Lâm như mày, nhấp khẩn miệng. tới ta trước đỡ ngươi đi phòng nghỉ ngơi một chút. Tô Mục Giao nói, thật cẩn thận mang theo Nam Cung Lâm lên lầu. Mà Nam Cung Lâm Giảo hảo ngũ quan ninh thành một đoàn, làm như đau đớn khó nhịp, xem đến Tô Mục Giao trong lòng hốt hoảng. Nhịn không được ảo nào chính mình mới vừa rồi quá mức dùng sức. Không nghĩ tới, Nam Cung Lâm lúc này trong lòng rào rạn đắc ý, thì không thắng thu. Ai ra? Nam Cung Lâm vì làm Tô Mộc Giao càng thêm lo lắng, cố ý giả ý. Quả nhiên, Tô Mộc Giao vừa nghe càng là phóng nhẹ động tác, trong miệng còn không dừng chân an, mừng đến Nam Cung Lâm thiếu chút nữa đã quên trăng đau. Hai người một bước tam dịch, Tô Mộc Giao rốt cuộc đem Nam Cung Lâm mang tiếng ghế lô, nàng tinh tế dặn rõ, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi sẽ Ra đi lấy điểm thuốc trị thương, lập tức liền trở về. Người đi đi." Nam Cung Lâm giả ý trấn định nói. Nhìn thấy hắn kia giấu không được tiểu tụy, Tô Mộc Dao hấp tấp liền ra cửa. Mà Nam Cung Lâm ở nhìn không thấy nàng bóng dáng lúc sau, chịu đựng đau đớn, chậm đè đè chính mình miệng vết thương, làm huyết lưu đến càng nhiều. Tô Mộc Dao quả nhiên thực mau liền mang theo dược đã trở lại, lôi kéo khai Nam Cung Lâm quần áo, nàng liền nhịn không được bỏ mắt. "Cẩn thận tốt nhất dược." Tô Mộc Dao nghi hoặc tự nói, "Kỳ quái." Theo lý thuyết hiện tại miệng vết thương hẳn là hảo mới là. Như thế nào hiện tại vẫn là như vậy nghiêm trọng. Nam Cung Lâm nghe được hỏi chuyện, xấu hổ khụ một tiếng. Hắn sao có thể nói cho Tô Mộc Dao, hắn đây là ở xử khổ nhục kế đâu. Hắn hò khan dẫn tới Tô Mộc Dao quan tâm dò hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Có ngươi thượng dược, tất nhiên là khá hơn nhiều. Nam Cung Lâm thâm tình chân thành, Tô Mộc Dao lại không cảm kích, trực tiếp mở miệng đuổi người, thương thế còn chưa hảo toàn, liền sống yên ổn ngốc tại trong phủ nghỉ ngơi mới là. Không cần ra cửa đi lại cho thỏa đáng Thả đêm đó dừng một chút Tô Mộc Giao đông nhiên nhớ tới đêm đó Trên miên, trong miệng lại nói Phục kích ngươi người còn chưa xử lý Vạn sự tiểu tâm vì thượng Ha ha Nam Cung Lâm sung sướng cười Sang sẵn nói, Mộc dao đây là ở quan tâm ta sao Yên tâm, ta sẽ chú ý Ngươi hẳn là hồi phủ Tô Mộc Giao bỏ qua một bên đầu Trong lòng hơi thẹt thùng Tô Mộc Giao nguyên bản cho rằng Nam Cung Lâm sẽ an tâm tính dưỡng Ai ngờ Hắn cách nhật lại thượng tiểu lầu tới. Nói cũng nói không nghe, đuổi cũng đuổi không đi. Vừa nói lời nói nặng, liền bi bi thương thương nhìn chầm chầm ngươi xem. Một muốn động thủ, liền có thể liên hề hề chỉ vào miệng vết thương. Bất đắc dĩ, tô mục dao đành phải theo hắn. Mục dao, này chi cây châm ta thực thích, ngươi thích sao? Nam Cung Lâm mang theo ý cười thanh âm ở bên thai văng lên. Lại tới nữa, tô mục dao bất đắc dĩ dương mắt nhìn nhìn Nam Cung Lâm, không biết từ khi nào khởi. Nàng cung lâm mỗi khi tới tiểu lầu tiểu tọa là lúc, Tổng ái mang lên một chút vật phẩm. Có đôi khi là chút phấn mặt, có đôi khi là chút châu châm. Tô mục dao mỗi lần đều sẽ cự tuyệt, nhưng Tổng ở trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm nhìn đến những cái đó ngoạn ý đặt lên bàn. Thường xuyên qua lại, nàng tuy rằng vẫn là thực ghét bỏ, nhưng vẫn là sẽ tiếp nhận đi. Không thể phủ nhận chính là, tuy rằng trong miệng ghét bỏ, Tô mục dao trong lòng vẫn là thực vui mừng. Rốt cuộc, có người chịu tốn tâm tư lấy lòng, là chuyện đáng giá cao hứng sự Thả năng đối người nọ cũng là có điểm để ý. Người có thể đi rồi. Tô Mục Giao tiếp nhận cây châm, lại vẫn vất tay ý bảo Nam Cung Lâm rời đi. Nam Cung Lâm cười tủn tìm nhìn Tô Mục Giao, chăm xem không nghề dường như. Ta đây còn tại lão vị trí. Vội xong rồi liền lại đây tìm ta. Chân thật đáng tin khẩu khí lệnh Tô Mục dao giữa mày nhảy nhảy, lại cũng ứng. Nam Cung Lâm lúc này mới rời bước ngồi xong. Tô Mục Giao luôn là thực nghiêm túc làm việc. Nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động Nam Cung Lâm hoàn toàn không phát hiện chính mình ánh mắt có bao nhiêu lộ liêu. Phiền không lắm phiền Tô Mộc Dao rốt cuộc vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đến hồi hắn một cái ấm áp mỉm cười, trong lòng tuy là có khí, này sẽ cũng tiêu. Nhìn lại túi đầu Tô Mộc Dao, Nam Cung Lâm ý cười càng sâu, hắn đã sớm thăm dò Tô Mộc Dao điểm mấu chốt, lại hiểu đúng mực. Này đây Tô Mục Dao luôn là vô pháp đối hắn sinh khí. Ngày hành trêu đùa xong Tô Mộc Dao, mắt thấy Tô Mục Dao lên lầu, Nam Cung Lâm rốt cuộc thay đổi ánh mắt, lại kinh ngạc phát hiện, có một cái tiểu Nam Hải ngoan ngoan ở một bên miệng thư. Đại thấy rõ tiểu Nam Hải bộ ráng là, Nam Cung Lâm trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái kia tiểu Nam Hải ước chừng 3-4 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn thập phần tinh xảo đáng yêu. Tròn tròn đôi mắt liên tục chấp chấp nhìn thư, hồng toàn bộ cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, rất là nghiêm túc nghiệm. Thường thường còn vươn bụ bấm tay nhỏ phiên trang. Mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm sinh yêu thích chỉ là Kia tiểu nam hài thế, nhưng cùng hắn có 5 phần giống nhau. Chẳng lẽ là hoàng thượng đánh rơi dân gian tư sinh tử? Không có khả năng. Hoàng thượng nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay, cũng không khả năng ra cung tim hoan. Nam Cung Lâm càng nghĩ càng hồ đồ, quyết định tiến lên cùng tiểu gia hỏa đáp lời. Nam Cung Lâm ngồi xuống sau, đầu tiên là nhìn nhìn bãi ở tiểu gia hỏa trước mặt thư, thanh thanh giọng nói, hắn liền mở miệng hỏi, "Tiểu gia hỏa đọc sách đâu?" Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục mặc niệm. Chính là không nói lời nào. Nam cung lâm một trận xấu hổ. Tiểu gia hỏa đúng là tô giác. Hôm nay hắn khó được không có ra cửa chơi đùa, mà là ngoan ngoan ngốc tại tiểu lầu niệm thư. Ai ngờ, hắn ở chỗ này niệm đến hảo hảo mà, đột nhiên tới cái kỳ quái thúc thúc, không thêm dò hỏi liền tự tiện ngồi ở hắn bên người không nói, còn quái thanh quái khí nói chuyện. chương 25 biết được chân tướng. Cái gì tiểu gia hỏa, hắn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đã kêu tô giác. Mới không phải cái gì tiểu gia hỏa. Tô Dật hít hít mũi, trong lòng âm thầm ghét bỏ Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm lại không biết chính mình bị một cái tiểu gia hòa ghét bỏ. Hắn sờ sờ cái mũi, trong lòng từng đợt tao đến hoảng. Tường hắn đường đường lâm vương điện hạ, cả đời phong lưu không kềm chế được, trí dũng song toàn, ngoại có thể cưỡi ngựa bắn cung đánh giặc, nội có thể quản lý tài sản hành chính, toàn bộ quốc gia ai không biết, ai không hiểu. Ai ngờ hôm nay gặp phải cái làm hắn bó tay không biện pháp tiểu hài tử. Nay vạn nhất nếu là truyền ra đi, chẳng phải làm người chê cười Nam Cung Lâm dốc sức làm lại, ôn tồn hỏi, tiểu gia hỏa cha mẹ đâu? Như thế nào liền ngươi một cái hải tử ngồi ở chỗ này? Thấy Tô Giác còn không nói lời nào, Nam Cung Lâm nhịn không được để sát vào một chút, lại lần nữa hỏi, nhà ngươi cha mẹ là ai? Thúc thúc mang ngươi về nhà tốt không? Cuối cùng con bảo đảm nói, ta chính là đương kim lâm vương, sẽ không nói lửa gặp ngươi. Lúc này Tô Giác rốt cuộc chịu không nổi Nam Cung Lâm quấy dày, hắn ngẩn đầu nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, ngay sau đó có nề nếp nói, Mẫu thân nói qua, không cần cùng không quen biết quái thúc thúc nói chuyện. Nói xong, tô giác lại tiếp tục gục đầu xuống nhậm thư. Quyền đương bên cạnh không có người này, tả hữu đây đều là ở chính mình ra, lại có cẩm nam thúc thúc nhìn, mới sẽ không làm hắn xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Ngay vậy, bị mang lên quái thúc thúc chi danh nam cung lâm bật cười, này vẫn là lần đầu có người không mua hắn trướng. Hắn còn tưởng rằng chính mình sớm đã nhà nhà đều biết mới là. tiểu gia hỏa này cũng rất thú vị. Nam cung lâm nhìn đáng yêu Tâu Ngọc. Đặc biệt là Tâu Ngọc nhỏ mà lênh bộ dáng làm luôn luôn không thích hài tử Nam Cung Lâm cũng nhịn không được muốn nhiều ở chung một chút, trong lòng cũng phi thường tò mò cái dạng gì cha mẹ có thể giáo dục ra như vậy đáng yêu hài tử. Người vài tuổi, Nam Cung Lâm hỏi Tâu Ngọc, ở Nam Cung Lâm trước mặt, rất khó đem Tâu Ngọc trở thành một cái ngây thơ vô tri tiểu hài tử đối đãi Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tâu Ngọc một bộ ngạo mạn miệng lưới trả lời. Nam Cung Lâm đột nhiên cười ha hả nhìn đến Tâu Ngọc nghi hoặc bộ dáng hảo tâm giải thích nói. Ngươi cùng ta nhận thức một người có chút giống. Thật vậy chăng? Ngươi nào, chúng ta lớn lên rất giống sao? Tâu Ngọc dù sao cũng là hài tử, nghe được có người cùng chính mình tương tự, trong lòng phi thường tò mò. Không phải diễn bạo, mà là tính cách. Nam Cung Lâm cười nói, trong đầu lơ đãng toát ra một bóng người, trên mặt biểu tình trở nên có chút đu hòa. Tâu Ngọc nghiêng đầu biểu tình có chút mở mịt nhìn như vậy Nam Cung Lâm. Phát hiện Tâu Ngọc nhìn chăm chú, Nam Cung Lâm rủi tay xoa xoa Tâu Ngọc đầu. Nhìn Tô Ngọc không cao hứng cau mày đẩy ra chính mình tay, có chút bật cười nói, các ngươi ngay cả tính tình đều thực tương tự. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào lại tới nơi này, nương không phải đã nói không được tới nơi này chơi sao. Tô Mộc Giao nhìn đến Tô Ngọc ở chỗ này, lo lắng sẽ bị đột nhiên lại đây Nam Cung Lâm phát hiện, đặc biệt là hiện tại Tô Ngọc càng lớn liền cùng Nam Cung Lâm lớn lên càng muốn, Tô Mộc Giao lo lắng sẽ bị Nam Cung Lâm nhìn đến Tô Ngọc khiến cho hoài nghi. Chính là Tô Mộc Giao không biết Nam Cung Lâm đã gặp qua cái này Cùng chính mình lớn lên tương tự hải tử Nương, Ngọc Nhi vì cái gì không thể tới nơi này chơi Ta tưởng mẫu thân, cho nên mới lại đây tìm nương Tô Ngọc đầu tiên là bất mãn biểu môi nói Nhìn Tô Mộc Giao nghiêm túc bộ dáng Thông minh lập tức thay một bộ ủy khuất biểu tình Đôi mắt chấp vài cái thực tránh mau hiện ra lệ quang Làm người nhìn thực đau lòng Tô Mộc Giao tuy rằng biết Tô Ngọc là cố ý trang đáng thương hề hề bộ dáng Còn là thực đau lòng Ngồi sổm Tâu Ngọc trước mặt ôn nu nói, ở đây người đến người đi, tuy rằng ngươi thực thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nương lo lắng chiếu cố không đến ngươi. Chính là Ngọc Nhi tưởng nương sao. Tâu Ngọc đột nhiên gắt gao vọt tới tô một dao trong lòng ngực, gắt gao ôm tô một dao. Chỉ có ở tô một dao trước mặt, Tâu Ngọc mới có thể giống một cái hải tử giống nhau làm nũng. Hai mẫu tử đang nói chuyện thời điểm, không có phát hiện cách đó không xa một góc có một bóng người, đem hai mẹ con nói một chữ không lẩu nghe được lô thai. Nam Cung Lâm vẫn luôn đối Tô Ngọc cùng chính mình tương tự mà tò mò, lúc này biết Tô Ngọc là Tô Mộc Giao nhi tử, kinh ngạc rất nhiều một ý niệm đột nhiên sung ra, lại lần nữa nhìn Tô Ngọc, đối Tô Ngọc thân thế cảm thấy hoài nghi. Tuy rằng không biết Tô Ngọc đích xác thiết tuổi, chính là xem Tô Ngọc bộ dáng, nghĩ lại chính mình cùng Tô Mộc Giao từng có phu thê chi thật một đêm kia, nếu một đêm kia Tô Mộc Giao có thai, như vậy hài tử hẳn là cùng Tô Ngọc không sai biệt lắm tuổi. Nam Cung Lâm khỏe miệng không tự giác rơ lên. Tuy rằng hiện tại không có chứng thực, chính là Nam Cung Lâm trong lòng đã có chín thành tin tưởng Tô Ngọc Chính là chính mình cùng Tô Mộc Giao ở một đêm kia lúc sau hài tử, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Chính là Nam Cung Lâm cũng không có lập tức vội vã đi chứng thực, càng không có xuất hiện quái giày kia hai mẫu tử ấm áp thời khắc, chỉ là đứng ở góc can tinh nhìn. Mộc Giao, ngươi cho rằng khi ta biết chúng ta có hải tử lúc sau ta còn có thể buông tay sao? Chờ xem, ngươi cùng hài tử, ta sẽ muốn các ngươi trở lại bên cạnh ta. Nam Cung Lâm âm thầm nói, ngữ khí thực kiên định. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tô Mộc Giao nhìn vài thiên không có xuất hiện Nam Cung Lâm, nguyên bản có chút dầu dĩ không vui tâm tình đột nhiên rộng mở thông suốt, chính là ngoài miệng vẫn là nhịn không được muốn làm khó dễ vài câu. Thưa ngươi, ta liền tới rồi. Nam Cung Lâm một tay bối ở sau người, một tay đặt ở trước người, ngón tay cái có tiết tấu vướt ve ngón trỏ thượng Ngọc Thạch nhận ban chỉ, kêu cười như không cười biểu hiện có chút bị hoặc, làm Tô Mộc Giao có một lát loe thần bất quá thực mau khôi phục trấn định. Lâm Vương thật đúng là ái nói giỡn, nếu bị người nghe qua, chỉ sợ không ai dám tới cửa cầu hôn. Khéo đưa đẩy tô mục dao một câu vui đùa lời nói khiến cho hái mọi không khí tan thành mây khói. "Là thật là giả, Buồn vương có phải hay không nói giỡn, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm? Huống hồ ngươi sớm đã là Buồn vương nữ nhân." Nam Cung Lâm tà ta cười, ngón tay đột nhiên câu lấy tô mục dao tiểu bà hơi, hơi hơi hướng chính mình trước mặt vùng, hai người khoảng cách lập tức bị kéo gần rất nhiều. Tô Mộc Dao có thể cảm giác đến Nam Cung Lâm hơi thở phun ở chính mình trên mặt. Tô Mộc Dao mặt đỏ lên, không khách khí dùng sức đẩy ra Nam Cung Lâm, ngượng ngùng lại làm bộ chấn định tức giận bộ dáng cảnh cáo Nam Cung Lâm. Lâm Vương tuy rằng là vương ra, tiểu nữ tử chỉ là một giới nữ lưu, bất quá tiểu nữ tử còn hiểu đến quả nghĩa liêm sỉ. Nếu Lâm Vương làm ra cái gì thất cách sự, đừng trách tiểu nữ tử làm ra cái gì bất kể hậu quả sự tới. Ha ha ha, hảo hảo hảo, quả nhiên là ta Nam Cung Lâm coi trọng nữ nhân. Quả nhiên không giống bình thường, buồn vương thích. Nam Cung Lâm nhìn Tô Mục Dao bởi vì chính mình nói khí sắc mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm vui vẻ, cô ý đùa với Tô Mục Dao. Buồn vương càng ngày càng chờ mong ngươi có thể mang cho buồn vương cái dạng gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Nam Cung Lâm cố ý ở kinh hỉ hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, quả nhiên nhìn đến Tô Mục Dao trên mặt lại thẹn lại giận biểu tình, trong lòng âm thầm vui vẻ, càng ngày càng cảm thấy trận này đánh rằng có trở nên thú vị. Vương gia nếu tưởng làm cho cười, chỉ sợ đến nhầm địa phương. Ta nơi này là tử lầu, không phải thanh lâu, thỉnh vương ra ra cửa quẹo phải, cách nơi này hai con phố có điều liếu hẻm, bên trong các loại cô nương đều có, muốn cho vương ra vui vẻ dễ như trở bàn tay. Tô một dao trên mặt đã nhìn không tới một kia ngượng ngủng, ngược lại nói ra nói có một tia mùi thuốc súng, trong mắt sắc bén ánh mắt giống như sắc bén đào bắn về phía Nam Cung Lâm. Liếu hẻm những cái đó cô nương cái dạng gì, buồn vương căn bản không thèm để ý, buồn vương trong đầu không ngừng nghĩ đêm đó ở, Nam Cung Lâm ngữ tốc càng nói càng trợm. Biểu tình càng ngày càng ái muội còn chưa nói xong, đã bị Tô Mộc Giao không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màn thầu ngăn chặt miệng. Mộc Giao. Nam Cung Lâm lấy ra màn thầu, biểu hiện vừa chuyển, thực nghiêm túc nhìn Tô Mộc Giao nói, ngươi đã nói chỉ làm bổn vương cưới ngươi một người, nếu không ngươi sẽ không gả cho ta, tuy rằng bổn vương hiện tại vô pháp đáp ứng ngươi, bất quá bổn vương sẽ làm hết sức. Đến nỗi ngươi hài tử. Nam Cung Lâm cố ý tạm dừng một chút, nhìn đến Tô Mộc Giao trên mặt hiện lên một tia khẩn trương Nhịn cười ý tiếp tục nói, người hài tử chính là buồn vương hài tử, buồn vương nhất định sẽ coi như mình ra. Nam Cung Lâm cuối cùng một câu có chút ý vị thâm trường, đáng tiếc Tô Mộc Giao không có nghe được trong đó ý tứ, đơn thuần cho rằng Nam Cung Lâm vì chính mình thật sự có thể bao dung hết thảy, trong lòng không khỏi có chút động dung. Bất quá Tô Mộc Giao cũng không có lập tức trả lời Nam Cung Lâm, mà là yêu cầu một ít thời gian trải vướt rõ ràng chính mình trong lòng hỗn loạn. Người đi trước đi, làm ta hảo hảo ngâm lại. Tô Mộc Dao có chút bực bội bắt đầu đuổi đi Nam Cung Lâm rời đi. Nhìn đến Nam Cung Lâm xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tô Mộc Dao cũng vô pháp tính hạ tâm tới nghiêm túc đi tự hỏi: "Hảo, ta không bức ngươi, ta cho ngươi thời gian tự hỏi, bất quá ta hy vọng đáp án sẽ không làm ta thất vọng." Nhìn Tô Mộc Dao nhíu chân mày, biết chính mình đã cho nàng áp lực, cho nên Nam Cung Lâm cũng không hề buộc Tô Mộc Dao cần thiết lập tức cho chính mình một cái hồi đáp. Nhìn Nam Cung Lâm rời đi bóng dáng dần dần ở trong đám người biến mất, Tô Mộc Dao tâm tình có chút phức tạp. Tô Mục Giao rất rõ ràng chính mình đối nam cung lâm cảm tình, cũng sẽ không giống nữ nhân khác làm ra vẻ muốn phủ nhận trang ở chẳng hề để ý. Tô Mục Giao là cái loại này biết muốn liền sẽ nỗ lực đi tranh thủ người, chính là Tô Mục Giao cũng có chính mình điểm mấu chốt, biết cái gì có thể tiếp thu, cái gì vô pháp tiếp thu. Mấy ngày trước Tô Mục tuyết bởi vì bị lừa ở nhà phát giận, trong miệng không ngừng nhắc tới Tô Mục Giao tên, cái này làm cho trong lúc vô ý nghe được tiêu việt âm thầm ghi tạc trong lòng, thông qua mấy ngày phái người âm thầm điều tra nghe ngóng. Rốt cuộc tìm được rồi tô mục dao rơi xuống Tiêu Việt đứng ở ngoài cửa Nhìn nhà này khách khứa đầy nhà tự lầu Trong lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng Năm đó cái kia rơi xuống không rõ Kỳ thật đã chết vị hôn thê còn sống Chính là nghĩ đến tô mục tuyết lời Thề son sắt nói những lời này đó Trong lòng lại có chút không xác định Không hề nghĩ nhiều Tiêu Việt đi vào Lập tức có người tiến lên tiếp đón Tiêu Việt một bên đi theo điếm tiểu nhị Đi vào lầu hai rửa cửa sổ vị trí Một bên khắp nơi đánh giá tìm kiếm kia hình bóng quen thuộc Ta nghe nói các ngươi nhà này tiểu lầu lão bản là một vị cô nương, có thể hay không thỉnh nàng ra tới cùng ta thấy thượng một mặt. Tiêu Việt một bộ hiền lành hỏi điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị trên dưới đánh giá một chút tiêu Việt, nhìn tiêu Việt hào hoa phong nhã, quần áo bất phạm bộ dáng không giống như là người xấu, vì thế giót trà lúc sau cung kính nói, khách quan chờ một lát. Nói liền đi xuống lâu đi. Chương 26 Yến hội nhục nhã. Nghe được có người tìm chính mình, tô một dao trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn chưa hiện thân. Mà là tránh ở chỗ tối nhìn cái kia muốn tìm chính mình người, nhìn đến là tiêu việt, nghĩ đến tiêu việt đối trước kia tô mục dao làm ra sự, trong lòng một trận lửa giận nhìn đến một bên ở tự tiêu khiển tâu ngọc, đột nhiên tâm sinh một kế. Ngọc nhi, lại đây. Tô mục dao vẫy tay làm tô ngọc đi vào chính mình trước mặt, chỉ vào khắp nơi nhìn xung quanh tiêu việt nói, nhìn đến nam nhân kia sao. Thấy được, bất quá làm sao vậy? Tâu ngọc khó hiểu nhìn tô mục dao, nhìn đến tô mục dao trên mặt không có hảo ý tươi cười lập tức minh bạch. Có chút hưng phấn hỏi, hắn trọc nương không cao hưng có phải hay không, Ngọc Nhi đi giúp nương báo thủ. Ơn, bất quá không cần quá phận, suốt hắn thì tốt rồi. Tô mộc dao cũng không có ngăn cản, chỉ là một bên nhắc nhở một chút. Sau đó có chút chờ mong Tâu Ngọc cho đùa dai. Thúc thúc, thúc thúc, dưới lầu có người tìm ngươi. Tâu Ngọc chạy tới, lôi kéo tiêu việt ống tay háo một bộ thiên chân vột tả bộ răng nói, người nọ làm ngươi nhanh lên đi xuống, vàng không liền đi rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi biết là người nào sao Chậm chạp đợi không được tô mục dao xuất hiện tiêu việt sắp mất đi kiên nhẫn, đột nhiên nghe được có người tìm chính mình, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải tô mục dao. Không biết. Nói xong tô ngọc liền chạy đi rồi. Tiêu việt chỉ do dự một giây, lập tức vội vàng xuống lầu chạy đi ra ngoài, khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm tô mục dao, chính là như cũ không có thấy. Đang lúc tiêu việt nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận bất an, vừa nhắc đầu liền nhìn đến một cái thùng gỗ siêu siêu vẻo vẹo sắp ngã xuống tới, còn chưa tới kịp né tránh Mãn xô nước đã đảo rơi xuống, không chỉ có toàn thân nước đấm, còn bị thùng gỗ tạp một chút, cả người thực chật vật đứng ở chỗ đó, bị người chung quanh chỉ chỉ trò. Trò. Người thật nịch nợm. Tô mộc dao ngoài miệng trách cứ, chính là trên mặt lại cười hì hì rất là vui vẻ, đặc biệt nhìn đến tiêu việt thẹn quá thành giận bộ dáng, càng là tâm tình thực sản. Là đêm, bóng đêm mông lung. Tiêu việt cùng tô mục tuyết nằm ở trên giường ngủ. Đột nhiên, tiêu việt mày ninh chặt, cái chán toát ra một tia mồ hôi mỏng. Miệng trương đóng mở hợp, thân thể phát run, làm như ác mộng cuốn thân. Tô mục cánh đồng tuyết buồn mộng đẹp chính hàm, lại bị nhà mình phu quân không được an ổn tư thế ngủ bừng tỉnh, liền cao mày đứng dậy tính toán tỉnh tỉnh thần. Đang lúc tô mục tuyết chuẩn bị lại lần nữa đi vào giấc ngủ khi, tiêu việt lại nỉ non ra tiếng. Mục dao! Mục dao! Người! Tô mục tuyết không có nghe rõ, liền thấu tiến lên đi. Tiêu việt thanh âm ở nàng bên thai văng lên, ảm ách tiếng nói vốn nên làm nàng say mê trong đó Hiện giờ lại làm nàng tim như bị dao cắt. Nàng danh mạch nghe được, ngủ ở bên người nàng phu quân, trong miệng nhớ mãi không quên không phải nàng, mà là nàng đích tỷ Tô Mộc Dao. Đáng giận nhưng bực. Tô mục Tuyết tự ánh mắt đầu tiên thấy Tiêu Việt là lúc, liền đối với Tiêu Việt dễ tình đâm sâu, thậm chí không màng Tiêu Việt là đích tỷ vị hôn phu thân phận cùng hắn thông đồng thành gian. Tự gả cùng Tiêu Việt lúc sau, nàng đối hắn ngoan ngoan phục tùng, tự hỏi không có bất luận cái gì không đối chỗ. Nhưng hôm nay, bên gối người đồng sàng dị mậu, Nếu tiêu việt nghiệm người là bên ai cũng liền thôi. Nhưng vì sao cố tình là tô mộc dao? Ai đều có thể cho tiêu việt nhớ mong, duy độc tô mộc dao không thể. Nàng hao hết tâm tư từ tô mộc dao trong tay đem tiêu việt cướp được tay, đoạn sẽ không có làm tiêu việt vẫn nhớ tô mộc dao chi lý. Tô mộc tuyết càng nghĩ càng phát sinh khí, còn tại bóng đẻ chung tiêu việt lúc này hô lớn ra tiếng, mộc dao. Ta hối hận, mộc dao. Người tha thứ ta bãi. Nghiệm, tiêu việt đột nhiên đem một bên tô mộc tuyết ph trong miệng vẫn không quên nhắc mãi. Một dao, Mục dao. "Hảo ngươi cái tô một dao." "Hảo ngươi cái Tiêu Việt." Tô Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được một tay đem trên người Tiêu Việt đẩy ra, thấy Tiêu Việt vẫn như cũ chưa tỉnh, càng là một chân đem hắn đá đến xuống hạ. Đau Tiêu Việt đem tỉnh chưa tỉnh, bị Tô Mộc Tuyết một chân đánh trúng, vững chắc té ngã trên đất, bỏ dậy là lúc một bên hô đau, một bên hướng về phía Tô Mộc Tuyết quát, "Ngươi điên rồi. Em đẹp ngủ. Vì sao đá ta xuống giường?" A Tô Mộ Tuyết ôm lấy chàng, cười lạnh một tiếng. Còn dám hỏi ta vì sao đá ngươi xuống giường?" Tô Mộ Tuyết sụ mặt, từng câu từng chữ lặp lại Tiêu Việt mới vừa rồi nói. Nói xong, liền vẫn luôn hung tận nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Việt nghe vậy tức khắc cả kinh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ ấy náy, nhưng kế tiếp Tô Mộ Tuyết chửi ẩm lên lại làm kia một đinh điểm ấy náy không cánh mà bay, thay thế chính là không thể ngăn chặn hừng hực lửa giận. "Hảo ngươi cái Tiêu Việt!" Ngủ ở ta Tô Mộ Tuyết bên cạnh, Ngươi lại vẫn nhớ thương Tô Mộc Dao cái kia tiện nhân. Lúc trước câu dẫn ta thời điểm, một cái sọt lời ngon tiếng ngọt, nói được so sướng dễ nghe nhiều. Hiện giờ ta gả cùng ngươi, liền đem ta bỏ chi như rãy cũ có phải hay không? Ta nói cho ngươi, lúc trước là ngươi chính miệng nói không mừng Tô Mộc Dao, cũng là ngươi chính miệng nói sẽ đãi ta hảo. Nhưng hôm nay ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói a? Ngươi nói a? Tô Mộc Tuyết ngậm nước mắt, lại cực lực không cho nó rơi xuống. Xem ở tiêu việt trong mắt, Lại là tô mục tuyết đối hắn khiêu khích. Tiêu Việt mặt vô biểu tình nhìn tô mục tuyết liếc mắt một cái, lạnh thanh nói, ta niệm ai với ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi quản quá nhiều. Mục dao mới sẽ không giống ngươi như vậy vô cớ gây rối Tô mục tuyết sứng sốt ngay sau đó lớn tiếng hô lớn, ta là thê tử của ngươi. Ngươi thế nhưng nói ta quản quá nhiều. Có phải hay không tô mục dao đối với ngươi nói gì đó? Tô mục tuyết nhất thời lâm vào xin ngốc nhất định là cái tiêu tiện nhân nói ta nói bậy. Tiêu Việt, Tiêu Việt. Ngươi không cần nghe nàng. Không cần. Hừ, ta thật là hối hận lúc trước cưới người là ngươi. Tiêu Việt tùy tay cầm kiện áo ngoài phủ thêm, cũng không quay đầu lại rời đi phòng ngủ, màn đêm buông xuống liền túc ở thư phòng. Mà Tô Mộ Tuyết bị Tiêu Việt kích thích đến đỏ mắt, đem trong tay gối đầu hung hăng bỏ qua. Bỗng nhiên Tô Mộ Tuyết âm âm cười, ở hiên tĩnh ban đêm thật là rọa người. Cách nhật. Tiêu phủ. Tô Mộ Tuyết sai người chuẩn bị đến hội, lại phân phó người lấy tới thiệp, chính mình tự mình viết lại ở làm người nhất nhất đưa đi cấp trong thành các thiên kim tiểu thư. Tô Mộc Giao tên thế nhưng có mặt, Tô Mộc Tuyết xử cái tâm kế, tự cấp Tô Mộc Giao thiệp trên giới mật mờ ám chỉ, làm Tô Mộc Giao nghĩ lầm mời chính là các gia phu nhân cùng hài tử. Thấy hạ nhân đem thiệp tiến đi, Tô Mộc Tuyết ngồi ở trống trải trong đại sảnh đắc y rào rạt cười rộ lên. Trong lòng thầm hận, Tô Mộc Giao a Tô Mộc Giao, chỉ cần ngươi đã đến đến rồi, ta định mọi cách nhục nhã ngươi. Làm ngươi mặt mũi mất hết, không dám ở ra cửa gặp ngươi. Không nói Tô Mục Dao nhận được Tô Mục Tuyết thiệp sau có gì cảm thụ, nhưng nói Tô Mục Tuyết chỉ cần tưởng tượng đến Tô Mộc Dao sắp làm cho mọi người mặt chịu đủ đả kích, liền vui mừng không hề so đo tiêu Việt đêm qua ngủ ngữ. Tiêu Việt thấy Tô Mục Tuyết không hề so đo, liền cũng không ở nói, lại thấy Tô Mục Tuyết tích cực chuẩn bị yến hội, liền mệnh trong phủ mọi người tăng cường Tô Mục Tuyết. Nhìn Tiêu Việt điệu bộ như vậy, Tô Mục Tuyết tâm tình càng thêm sung sướng, chỉ ngóng trông ngày mai đó là yến hội, đó là kia Tô Mục Dao chịu nhục là lúc. Hai ngày lúc sau, Tô Mục Dao hoa đại lực khí hảo hảo sửa trị một hồi yến hội liền bắt đầu rồi. Tô Mục Tuyết ăn mặc mới làm bộ đồ mới, xinh sắn lại cửa đón chào. Nhận được thiệp tiểu thư lục tục đã đến, thấy Tô Mục Tuyết tự mình ra cửa lên đón, toàn thụ sủng như kinh. Khách khách khí khí nói thanh hảo, liền ấn Tô Mục Tuyết ăn bài, theo hạ nhân vào đại sảnh ngồi định rồi. Tô Mục Dao lãnh nhi tử Tô Zác chậm gì gì đã đi tới, Tô Mục Tuyết vốn là vì chờ Tô Mục Dao mới ở cửa chờ, hiện giờ liếc mắt một cái liền thấy Tô Dao. Nàng rơ lên khoẻ miệng, giả bộ, chờ tô mục dao tiến lên, nàng mới thân mật kéo tô mục dao tay, ngọt ngào mà nói, tỉ tỉ, ngươi cũng thật làm ta hảo một hồi chờ ái như thế nào liền đi tới lại đây, cũng không để ngươi cáo ta một tiếng, ta cũng hảo tống cổ ngươi đi tiếp ngươi tới. kia chân thành ngữ khí lệnh cửa mọi người ghé mắt, không biết người đều ở trong lòng cảm thán tô ra tỉ mội tình thâm, cảm kích người cũng hiểu được tô mục tuyết đây là ở tự mình quảng cáo dùng ben, thuần miệng châm chọc tô mục dao liền cố kiệu đều ngồi không dậy nổi Nghĩ đến, Tô Mộc Tuyết sớm đã đem hôm nay như thế nào nhục nhã Tô Mộc Giao việc lần qua lộn lại nghĩ tới vài biến, hiện giờ mới có thể nói ra này một phen lời nói. Tô Mộc Giao nghe xong, cầm lòng không đổ nhìn Tô Mộc Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng trạng là thân cận, biểu tình lại mang theo một kia bán giận, liền cười tiếp chiều, chỉ nghe nàng nói, kia thật đúng là tỷ tỷ không phải. Tỉ tỉ nghĩ, mội mội thật vất vả mời ta một chuyến, trong lòng kích động, đành phải chậm dãi đi tới lại đây lấy bình phục tâm tình đâu. Tô Mộc Tuyết túi đầu nhìn thấy gắt gao đi theo Tô Mộc Giao bên người tiểu đệ tử, âm hiểm chiều Tô giác hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu chậm rãi nói, không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng còn mang theo Hải tử lại đây. Tô Mộc Giao mở miệng cười, nói, như thế nào? Không chào đón. Tô Mục Tuyết cũng gợi lên khóe miệng, muội muội tất nhiên là hoan nghênh. Tuy rằng tâm tình sớm đã thập phần kích động, nhưng nghĩ đến trò hay còn ở phía sau, Tô Mục Tuyết cuối cùng vẫn là nhịn xuống ở cửa trước mặt mọi người nhục nhã Tô Mộc Giao ý niệm, trên mặt mang theo giả cười. Chú ý hàm hồ vài câu, liền lãnh Tô Mục Dao cùng Tô Zác vào cửa. Không ở cửa nhiều lời, này liền vào cửa bãi. Tô Mục Dao gật gật đầu, nắm Tô Zác mềm mụi tay nhỏ, thông thả ung dung đi vào. Tô Mục Tuyết thấy Tô Mục Dao như thế tự tại, thiếu chút nữa lộng đoạn chính mình móng tay. Các Thiên Kim tiểu thư thấy Yến hội chủ nhân tiến vào, sôi nổi đứng dậy vấn an. Tô Mục Tuyết đắc ý tả Tô Mục Dao liếc mắt một cái, tươi cười đẩy mặt tiếp đón mọi người uống trà. Tô Mục Dao không có khách khí, tùy ý nhặt vị trí ngồi xuống. Đem tô giác ôm vào trong ngực, dôi tay cầm lấy trên bản tình xảo điểm tâm, chính mình ăn một khối ở bi nhà mình nhi tử một hối. Mẫu tử hai cái hoàn toàn đối những người khác làm như không thấy. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi đại gia, nguyên chính là vì cho đại gia cung cấp một cái nơi tiểu tụ một chút, làm đại gia nói chuyện trời đất, tăng tiến cảm tình. Mọi người đều không cần câu thúc, chỉ lo hảo hảo chơi đó là. Tô một tuyết đại khi nói, các vị tỉ muội như có hảo đề nghị, nói thẳng đó là. Khỏe mắt dư quang nhìn thấy tô mục dao chỉ lo uống trà ăn điểm tâm, hai mắt một mễ, liền nói, hôm nay này trà chính là từ phương xa vận tới tốt nhất lá trà, này pha trà thủy, vẫn là ta làm người mỗi ngày sáng sớm thu thập tùng tiêm thượng sương sớm. Các vị tỷ mội nhóm nháp nhóm nháp. Mọi người sôi nổi nói hảo, tô mục tuyết cười ngâm ngâm vừa chuyển đề tài, đem đề tài dẫn tới tô mục dao trên người. chương 27 bị khinh bị cấm túc. Không biết tỷ tỷ cảm thấy như thế nào. Không thế nào. Tô Mục giao nhàn nhạt trả lời. Cũng là, Tô Mục Tuyết làm như có thật nói, tỷ tỷ hiện giờ thân vô vật dư thừa, chắc là chưa từng uống qua như thế thượng đẳng hảo trà. Không đợi Tô Mục giao lại lần nữa nói chuyện, Tô Mục Tuyết lại nói, bọn tỷ muội nếm thử này điểm tâm, kia điểm tâm sư phó chính là nhà ta phu quân Hoa Thật Lớn Giá mới thỉnh đến đâu. Ta bất quá chính là nói câu muốn ăn thôi. Tô Mục Tuyết khoe ra, ngay sau đó lại trở cũ trọng thi. Ta coi tỷ tỷ hài tử thực thích này điểm tâm, kia liền ăn nhiều một chút bãi. Về sau ở không cơ hội đâu. Những mày nhìn về phía tô mục dao, tô mục tuyết thấy nàng sắc mặt bất biến, liền lại nói, khó được nhìn thấy như thế thú vị hài tử lại đây, hôm nay, không bằng khiến cho đứa nhỏ này nói nói nhà mình phụ thân đi. Các vị tỉ mội nghĩ như thế nào? Đang ngồi các thiên kim đều là thông tuệ, am hiểu sâu chạch đấu tinh túy, nhìn thấy tô mục tuyết từng câu từng chữ tràn đầy am phúng, như thế nào không biết hôm nay có trò hay nhưng xem. Vì thế toàn yên lặng vâu ngữ chờ tô mục dao đáp lời. ai ngờ Tô mục dao tử không nghe thấy giống nhau, từ trên người lấy ra một cái khăn tay, thế nhà mình nhi tử xoa xoa khỏe miệng dính lên điểm tâm. Tô giác cười tủm tỉm nhìn nhà mình láo nương động tác, ngoan ngoắn ngẩn đầu lên, hảo một bộ mẫu tử tử hiếu hình ảnh. Tô mục tuyết cơ hồ cắn chính mình nha, theo sau lại lạnh lùng cười, nếu ngươi không nói, kia liền ta tới rứt lời. Không biết tỷ phu sao không có theo tới? Ai ra? Ta thật nên đánh, thật nên đánh. Rứt lời, tô mục tuyết phản phất mới phát hiện chính mình nói lỡ. Dùng tay giả ý và miệng, trong mắt lại là tràn đầy ác ý, ta đều đã quên tỷ tỉ, tỉ lúc trước lui hôn sau liền mất tích đâu. Nghĩ đến đứa nhỏ này phụ thân. Tô Mục Tuyết lại không có tiếp tục nói tiếp, vây xem mọi người nhịn không được trên giới đánh giá khởi Tô Mục Giao cùng Tô Giác, bắt đầu trâu đầu ghé thai lên. Ai ngờ, mẫu tử hai người lại khí định thần nhàn nhậm người quan khán, một câu đều không nói. Nhìn ta, lại nói lỡ. Tô Mục Tuyết thấy mọi người ánh mắt đầu hướng Tô Mục Giao mẫu tử, lại một lần giả tình giả ý nói ta đều quên tỉ tỉ chưa kết hôn đã có thai. Sợ nhất người khác lấy việc này nói đâu. Thật thật là ta sai. Tô Mộc tuyết thấy Tô Mộc giao bất trí một từ, càng thêm khí thế kiêu ngạo, cũng không ở giả ý thân thiết, trực tiếp bóc kêu tầng trẻ mặt xa. Thật là làm Tô Gia hổ thẹn. Nếu là ta chưa kết hôn đã có thai, sớm liền xấu hổ với gặp người, nhảy sông tự sát tính. Nhớ trước đây, người ở Tô Gia liền không biết tốt xấu, bàn lộng thị phi, nếu không phải người, ta mới là danh chính thuận tiêu gia chủ mẫu Thật vất vả ngươi tự rước lấy nhục, tới cái mất tích xong việc, ta liền thôi. Hiện giờ chợt xuất hiện thân vô vật dư thừa, bên người còn mang theo cái phụ bất tưởng ngãi con, làm việc toàn cần dựa vào Tô ra. Tô mục Tuyết càng nói càng hăng hái, trong lúc càng là đổi trắng thay đen, thêm mắm thêm mối. Hiện giờ ngươi còn dùng ngươi kia hồ mị tử thủ đoạn câu dẫn nhà ta phu quân. Phi, ta xem ngươi kia nhãi con cũng là ngươi câu dẫn hán tử được đến bãi. Tuy là ngươi có thể không màng liêm sỉ tái giá người khác, cũng không có nam nhân nguyện ý tiếp thu một cái lai lịch không rõ con hoang. Tô Mộc Tuyết thấy Tô Mộc Dao không thêm cái cỏ, càng là vinh váo tự đắt lên. Đang ngồi chúng thiên kim sắc mặt dần dần không tốt, các nàng nguyên bản cho rằng lần này hiến hội chính là tới uống trà ngắm hoa, cùng ngày xưa Yến hội cũng không nhị dạng. Tiếp thiệp sẽ đến, chỉ là cấp tiêu ra một cái mặt mũi ai ngờ, hôm nay hiến hội trò hay liền đài, chính là này Tô Mộc Tuyết cũng quá không hiểu đúng mực. Các nàng tâm thần không chừng, hai mặt nhìn nhau lại ngượng ngùng ở chủ nhân ra không mở miệng phía trước cáo tử, kia quá thất lễ. Nam Cung Lâm cùng tiêu việt đó là vào lúc này đồng thời hiện thân, sợ tới mức một chúng thiên kim vội vàng đứng dậy chào hỏi, trong lòng nhịn không được ảo náo lên, mới vừa rồi nếu là ở tô một tuyết khẩu suất cùng nôn phía trước ngăn lại nàng, nói không chừng còn có thể tại lâm vương trước mặt bán cái hào đâu, lại vô dụng, không màng lễ nghĩa, trước tiên cáo biệt cũng so lúc này lúng ta lung túng hảo. Nam Cung Lâm khí thế cực thịnh, một đôi mắt hổ trừng hướng các vị thiên Kim Các vị thiên kim chỉ dám nơm lớp lo sợ đứng ở một bên, không dám nhiều có động tác. Nam Cung Lâm đem ánh mắt đầu hướng Tô Mộc Tuyết, tức khắc lệnh nàng trắng bệnh sắc mặt, mềm đến trên mặt đất. Hắn nhìn quanh bốn phía, ép tới mọi người chỉ lo rũ mi không lưng, không dám ngôn ngữ. Tô giác chính là buồn vương nhí tử. Ta xem ai dám vọng nôn. Tiêu Việt ninh chặt mi, đỉnh Nam Cung Lâm khí thế, không chút do dự nói, Lâm Vương điện hạ lời này sai rồi. Ngay sau đó, Tiêu Việt thâm tình chân thành nhìn Tô dao Ôn tổn lời nói nhỏ nhẹ thổ lộ, mục dao, ngươi nghe ta nói, ta đã hối hận, ngươi tha thứ ta bãi. Ta tiêu việt tại đây thể. Bất luận đứa nhỏ này cha ruột là ai, ta đều nguyện tiếp thu đứa nhỏ này, từ nay về sau, phàm là ta có, ta có thể cho, đều không hai lời. Nam Cung lâm đối tiêu việt theo như lời khịt mũi coi thường, thư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Đừng quên mục dao sẽ co hôm nay, ai mới là đầu sỏ gây tội. Thả hôm nay mục dao ở chỗ này chịu đục một chuyện. Bồn Vương còn cần cùng ngươi hảo hảo mà tính thượng tính toán. Tiêu Việt nghe vậy, xanh mặt sắc, trừng mắt nhìn còn tại trên mặt đất run bần bật tô mục tuyết liếc mắt một cái, theo sau lại chiều tô mục dao nói, mục dao, lúc trước là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi. Nam cung lâm lệnh lùng cười, đánh gây tiêu Việt vừa xuất khẩu nói, hừ, lời hay ai sẽ không nói. Hiện giờ lại đến khóc cầu, không khỏi cũng quá mượn Hai người chi gian không khí dương cùng bạc kiếm, tô mục dao lại một chút không chịu quá nhiễu. Phảng Phất chưa từng nghe nói hai người đối thoại. Nàng chậm chậm nhặt lên một khối hoa mai hình dạng điểm tâm y đến tô giác trong miệng, nói: "Này điểm tâm nhìn thật phần đẹp, lại là hoa mai hình dạng." Theo sau lại hỏi: "Ngoan dã nhi, ăn ngon sao?" "Cái gì vị?" Ăn "Ngon." "Là hoa mai vị." Tô giác ngoan ngoãn trả lời, thanh âm thanh thúy khả quan, bù bấm tay nhỏ ở bàn chung cho lửa, cầm lấy một khối đồng dạng hoa mai trạng điểm tâm, dối trường tay ý bảo nhà mình Mẫu thân tới gần, "Mẫu thân, người cũng thử xem." Hảo A. Tô Mộc Giao cười tủm tìm theo Tô Giác ý tứ, một ngụm nuốt vào điểm tâm, trong miệng tức khắc đôi đầy hoa mài thanh hương. Tô Mộc dao dơ tay sủng lịch xoa xoa Tô Giác tròn tròn đầu dưa, lại cho hắn Huy khẩu trà, tinh tế dặn dò hắn, an điểm tâm thời điểm nhớ do uống điểm trà, nhưng đừng ngẹn chứ. Ta đã biết. Tô Giác nhấp khẩu nước trà, nhăn hai điều tiểu tế mi ghét bỏ nói, còn không có nhà của chúng ta trà hảo uống. Ngoan. Chờ về nhà, mẫu thân liền cho ngươi pha trà uống. Tô Mộc Dao quát quát nuôi hắn, khuyên một câu, tô giác rầu môi nhỏ, lầm bẩm một câu ý nghĩa không do nói, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem nước trà uống ngoan. Mẫu tử hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, nùng tình mật ý cực kỳ. Nam Cung Lâm thấy tô Mộc Dao mẫu tử hai người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, lắc đầu bật cười, ngay sau đó đi nhanh một vượn, đảo mắt liền ngồi ở bọn họ bên người, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, thường thường còn cấp mẫu tử hai người thêm chút nước trà, nhìn ân cần cực kỳ. Điểm này nước trà xác thật không tính là thượng đẳng. Giác nhìn nếu là tưởng uống hảo trà, chỉ lo báo cho ta một tiếng. Ta tất nhiên cho ngươi làm ra, tốt không? Cảm ơn. Tô giác dương mắt nhìn tô mục dao liếc mắt một cái, thấy nàng không có tỏ vẻ, liền lên tiếng. Nam Cung Lâm càng xem càng yêu thích tô giác, cầm lòng không đậu học tô mục dao động tác, thật cẩn thận cấp tô giác uy thực. Tô giác cũng không có phản đối, ngoan ngoán há mồm chờ. Tiêu Việt nhìn kêu ba người không coi ai ra gì ăn ăn uống uống, trong lòng lửa giận sông thẳng đỉnh đầu, lại biết rõ chính mình chấm một bước Sớm đã trộn lẫn không tiến. Tô Mộc Tuyết lúc này đã là phục hồi tinh thần lại, thấy Tiêu Việt Xi ngốc nhìn Tô Mộc Dao, đầy bụng ủy khuất nảy lên trong lòng. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng biết được, hôm nay qua đi, Tiêu gia chủ mẫu chịu khổ ghét bỏ một chuyện chắc chắn truyền vào mọi người trong thai nghĩ đến chính mình sắp trở thành mọi người trà dư tiểu hậu cho cười, Tô Mộc Tuyết liền nhịn không được từng đợt đau lòng. Tục nữ nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nhưng hôm nay, làm cho vô số người ngoài mặt Tiêu Việt thế nhưng không chút nào không dám nói, không chỉ có luôn miệng nói hối hận, càng tuyên bố muốn tiếp nhận một đứa con hoang. Cái này làm cho nàng sau này như thế nào ở tiêu ra rừng chân? Như thế nào đối mặt lúc này ở đây người? Lại như thế nào có mặt mũi thấy tô ra? Đều là tô mộc dao cái này tiện nữ nhân sai. Vì cái gì ngươi phải về tới? Vì cái gì ngươi không chết ở bên ngoài? Vì cái gì ngươi muốn cầu dẫn tiêu Việt? Vì cái gì con của ngươi cũng muốn đoạt ta nhi tử ra sản? Tiêu Việt Tô Mộc Tuyết đột nhiên ra tiếng, lại phản đến dẫn hỏa thượng thân. Tiêu Việt nghe thấy Tô Mộc Tuyết thanh âm, quay đầu nhìn lại, Tô Mộc Tuyết tái nhợt sắc mặt, lung lay sắp đổ. Nhưng là hắn trong lòng lại vô nửa phần thương tiếc. Hắn lúc này hận không thể có thể ở thiệp phát ra phía trước liền hủy bỏ yến hội, không, hẳn là sớm tại ngày ấy phía trước liền đem Tô Mộc Tuyết vây khốn, không cho nàng làm sàng làm bậy. Tô Mộc Tuyết, ngươi còn có gì thể diện kêu ta? Tiêu Việt sắc mặt âm u. Ha ha ha ha ha. Ta vì sao không thể kêu ngươi? Tô mục tuyết thấy tiêu việt không lưỡng lự, há mồm liền uống, bị chịu kích thích, từng câu ác độc chi lời nói liền buộc miệng thốt ra. Ta mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng Thế tử, có phải thế không? Vì sao ta không thể kêu ngươi? Ngươi ta cùng chung chăn gối lâu ngày, hôm nay ngươi có thể vì một tiện nữ nhân đãi ta như thế, còn không được ta kêu hoan sao? Cái kia tiện nữ nhân rốt cuộc nơi nào hảo? Nơi nào so thượng ta? Ngươi nói a Ta như vậy hãy ngươi? Tô mục giao cái kia tiện nữ nhân đâu. Nàng đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Nàng tình nguyện trốn đi cũng không muốn gặp ngươi. Lúc trước là ngươi luôn miệng nói nàng nói bậy, hiện giờ ngươi nói ngươi hối hận. Ha ha ha, quá muộn. Hiện giờ liền vì nàng như vậy một cái giày rách, liền vì nàng kia phụ bất tưởng con hoang. Ngươi như thế đối đại ngươi kết tóc phu thề. Chuyển ra đi, ngươi làm ta như thế nào gặp người. Ngươi như thế nào. Nam Cung Lâm đem tô mục tuyết theo như lời chi lời nói nhất nhất nghe lọt vào thái Trung tâm hỏa càng thêm tràn đầy, quả muốn cấp Tô Mục Tuyết một cái khác sâu giáo hấn. Đang định đứng dậy là lúc, Tô Mục giao lại mở miệng nói chuyện. "Giác Nhi, ngươi thích này điểm tâm sao?" "Thích a." Tô Giác nuốt vào trong miệng điểm tâm, điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Mẫu thân đã biết như thế nào làm, trở về liền làm cho ngươi ăn. Tô Mục giao thay đổi cái dáng ngồi, từ từ nói. "Mẫu thân thật lợi hại." Tô Giác nháy ngập nước đôi mắt nhỏ, vẻ mặt sùng bái. Nam Cung Lâm lòng tràn đầy lửa giận bị này chỉ lo ăn hai mẫu tử tối diệt, nhúng mày nhìn đắm chìm ở tức giận mắng khoái cảm trung tô một tuyết liếc mắt một cái, Nam Cung Lâm cười nhạo, lại rốt cuộc không đi quảng. chương 28 này một cái tát. Tiêu Việt lúc này nắm chặt song quyền, cực lực khống chế chính mình tăng vọt lửa giận, thấy tô một tuyết nói được càng thêm quá mức, dương tay liền cho nàng một cái cái tát. Không được ngươi nói như vậy một dao. Thanh Thúy thanh âm ở bên thai văng lên, tô một tuyết ngơ ngác dơ tay vô hương chính mình mặt không dám tin tưởng chất vấn Tiêu Việt, ngươi đánh ta. Ngươi thế nhưng đánh ta. Tô Mộc Tuyết tựa cười tựa khóc lặp lại một lần. Liên vì Tô Mộc giao tiện nhân này ngươi đánh ta. Tiêu Việt thấy Tô Mộc Tuyết như thế thật hồn lạc phách, trong lòng dâng lên một cổ háy náy, lại vẫn nhẫn tâm nói, Mộc giao là ngươi ruột thịt tỷ tỷ. Ngươi nên tôn nàng kính nàng, mà không phải một ngụm một cái tiện nữ nhân. Ngươi nhìn xem lôi, Tô gia gia giáo hiện giờ ở đâu? Hướng Mộc giao xin lỗi. Tiêu Việt đối Tô Mộc Tuyết ra lệnh, Lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao chỉ lo nhà mình nhi tử, một lòng cùng nhi tử cùng nhau ăn điểm tâm, hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Việt nóng rực ánh mắt. Nam Cung Lâm nhưng thật ra đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Việt, chỉ là ánh mắt kia chung lại mang theo khinh thường cùng chà phụng. Tiêu Việt vừa tiếp xúc với Nam Cung Lâm ánh mắt, đốn giác chính mình xa xa không bằng Nam Cung Lâm. Tiêu Việt quay đầu lại một lần chiều Tô Mộc Tuyết quát, còn không mau xin lỗi. Tô Mộc Tuyết hô hấp dần dần nhanh hơn, nàng hung hăng buông tay, khẽ cực phản cười. A muốn ta xin lỗi. "Hảo ha." Tô Mộc Tuyết từng bước một đi hướng Tô Mộc Giao Mẫu Tử, Tiêu Việt cùng Nam Cung Lâm đều nhịn không được cẩn thận nhìn chằm chằm nàng động tác. Đại Tô Mộc Tuyết hành đến Tô Mộc Giao Mẫu Tử bên cạnh bàn, Tô Mộc Giao đột nhiên vung tay lên, liền chiều Tô Mộc Giao đánh đi. "Nam mơ." Nam Cung Lâm đôi mắt co rụt lại, cản lại Tô Mộc Tuyết tay. Tiêu Việt chậm một bước, chỉ tới kịp đem Tô Mộc Tuyết đẩy ra. Tô giác quay đầu đi xem té ngã trên đất Tô Tuyết, Tô Mộc Giao lại lắc đầu ý bảo Tô rắc trong mắt vừa chuyển, liền cầm lấy một khối điểm tâm, lấy lòng đem điểm tâm nút cho tô mục dao, dẫn tới nàng sùng nịch cười. Nam Cung Lâm thấy tô mộc dao mẫu tử không có đã chịu bất luận cái gì kinh hách, liền vô vô ống tay háo, nói, hảo một cái tiêu ra chủ mẫu. Hảo một cái tô mục tuyết. Hảo một tuần kịch. Chỉ cần một lời không hợp, liền có thể vung tay đánh nhau. Bồn Vương yêu cầu một lời giải thích. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Lâm liền không hề động tác, chỉ còn chờ tiêu việt cho hắn cái kết quả Lâm Vương Điện Hạ nói chính là Tiêu Việt ôn quyền hành lễ, quay đầu phân phó hạ nhân, đem phu nhân nâng dậy tới. Tiêu Việt dừng một chút, theo sau liền cấp ra Tô Mộc Tuyết trừng phạt. Phu nhân hôm nay hành vi, rất là thất lễ. Từ hôm nay trở đi, đem phu nhân cấm túc, trong viện mọi người cho phép vào không cho phép ra. Tiêu Việt, người làm sao dám? Tô Mộc Tuyết khó có thể tin, bên người thị nữ ngại với một nhà chi chủ vinh nghiêm, chỉ dám túi đầu đem nhà mình phu nhân nâng dậy. Mang phu nhân trở về phòng. Tiêu Việt phất tay áo không ở nhiều xem Tô Mộc Tuyết liếc mắt một cái. Tô Mộc Tuyết tuy rằng bị quan, nhưng là các vị thiên kim cũng không có rời đi. Giờ này khắc này, các nàng ánh mắt đã dính ở nam cung lâm trên người, các phấn mặt đào hoa, mị nhãn như tơ, thẹn thùng không thôi. Mau xem mau xem, là Lâm Vương đâu? Ai nha, Lâm Vương đang xem ta đâu? Cái gì xem ngươi a đó là đang xem ta. Mọi người ẩm ý thanh âm không hề có quái dày đến Tô Mộc dao như cũng ở kia cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái. Nam Cung Lâm ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tô mộc dao, bên môi gợi lên một nụ cười, nhanh chóng đi rồi vài bước, đi vào tô mộc dao bên người, bên môi tươi cười càng thêm nùng lên lên, "Mộc dao, Ngọc Nhi." Tô mộc dao quét hắn liếc mắt một cái, "Cái gì, đều không có nói, tiếp tục ăn khởi trong tay đuổi gà tới." Tô Ngọc trong miệng đã sớm đã nhét đầy đồ ăn, phồng lên quay hàm, trợn to kia ngập nước mắt to mơ hồ không rõ kêu một tiếng, Nam Cung thúc thúc Nhìn tô ngọc kia đáng yêu bộ dáng, Nam Cung Lâm buồn cười, lấy ra khăn xoa xoa tô ngọc bên môi canh thí, ôn nu nói, từ từ ăn. Sau đó đổ một chén nước đưa cho tô mục dao, ánh mắt càng thêm sủng nịch lên, mục dao, uống nước. Mục dao, ăn canh, này canh đại bổ. Tiêu Việt thấy Nam Cung Lâm đối tô mục dao như thế chi hảo, trong mắt đỏ lên, đi nhanh về phía trước, vọt lại đây, lập tức thịnh một chén canh đặt ở tô mục dao bên người. Này, này tại sao lại như vậy? Người mặc áo lục tiểu thư không thể tưởng tượng nhìn nam cung lâm cùng tiêu việt, một viên phương tâm rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Không, ta nhìn đến không phải thật sự. Không phải thật sự. Một khác danh nữ tử áo đỏ cũng thất thanh kêu lên. Càng làm cho các vị thiên kim giật mình còn lại là tô mục dao thái độ, lại thấy nàng quét hai người liếc mắt một cái, lãnh đọc nói, tránh ra. Hai người bọn họ vây quanh ở chính mình bên người, chính mình còn như thế nào hảo hảo ăn cái gì. Hô chung quanh một mảnh đảo hút khí thanh âm. Nam Cung Lâm tựa hồ cũng không kinh ngạc Tô Mộc Dao thái độ, cười cười, đi đến một bên ngồi xuống. Tiêu Việt thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, đã từng Tô Mộc Dao là như vậy ôn nhu, đối chính mình nói càng là nói gì nghe nấy, trong ánh mắt cũng thường thường lộ ra thật sâu yêu say đắm cùng thích. Mộc Dao, trước kia ngươi không phải như thế Tiêu Việt thốt ra mà ra, nhìn phía Tô Mộc Dao thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ ở nhỉ non lại tựa hồ ở chất vấn Tô Mộc Dao. Nghe được Tiêu Việt nói, Tô Dao không kìm cười lạnh một tiếng. Tiêu công tử, ta đích xác thay đổi, trước kia Tô Mộc Dao đã chết bình đạm lời nói không có chút nào biểu tình, kia một đôi lạnh băng đôi mắt làm Tiêu Việt không cấm lùi lại vài bước. Đích xác, hiện tại Tô Mộc Dao cùng trước kia Tô Mộc Dao khác nhau như hai người, làm hắn tổng cảm thấy hiện tại Tô Mộc Dao là giả mạo. Mộc Dao? Tiêu công tử, bồi buồn vương uống một chén như thế nào? Nam Cung Lâm đột nhiên ra tiếng, đánh gậy Tiêu Việt nói, Tiêu Việt há miệng thở dốc, không tình nguyện nhìn về phía Nam Cung Lâm, nghĩ đến Nam Cung Lâm thân phận cũng chỉ hảo hoạt động bước chân. Tô Mục Dao cong cong môi cánh, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc, lại thấy trong miệng hắn tắc đến tràn đầy, một tay cầm vị nướng, một tay cầm gà nướng, khuôn mặt nhỏ thượng du quang đầy mặt, ăn kia kêu, kêu cái hưng phân a. Tô Mục Dao trong lòng một trận ác hàn, Ngọc Nhi, bình thường nương không có thiếu cho người ăn đi. Tô Mục Giao nỗ lực hồi tưởng, giống như là thật sự không có cắt xén hắn ẩm thực a. Tô Ngọc đại đại trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, nhai nhai trong miệng đồ ăn, miễn cưỡng nuốt đi xuống. Đầu lưỡi nhỏ ở bên môi thêm một vòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tô mục dao, mềm mại thanh âm văng lên, không phải mẫu thân nói sao. Ở nhà người khác muốn ăn nhiều một chút, như vậy trở về liền không muốn ăn, liền có thể tiết kiệm bạn. ân nói không tồi. Tô mục dao cho Tâu Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt, sờ sờ đầu của hắn, ngay sau đó đem trên bàn đồ ăn toàn bộ dọn đến tô Ngọc trước mặt, Ngọc Nhi ăn, ăn nhiều một chút, đem ngày mai hậu thiền cũng ăn luôn. Tâu Ngọc nghiêm túc gật gật đầu. Kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoãn, mẫu thân yên tâm, Ngọc Nhi nhất định nhiều hơn ăn. Nói xong, liền vui đầu với đồ ăn bên trong. Phúc một bên Nam Cung Lâm tuy rằng ở cùng tiêu Việt uống rượu, nhưng là vẫn luôn chú ý tô mộc dao bên người tình huống, nghe được hai mẫu tử nói, buồn cười. Tô mộc dao nghe được Nam Cung Lâm tiếng cười, quay đầu nhìn về phía hắn, mày lá liều hơi hơi một trọn, kia bộ dáng tựa hồ đang hỏi ngươi có ý kiến. Nam Cung Lâm vội vàng lắp đầu, nhưng là trong mắt ý cười lại như thế nào đều nhịn không được Một bên Tiêu Việt nhìn thấy hai người ánh mắt hỗ động, trong lòng càng thêm không thoải mái lên, đối với Tô Mộc Dao nói, "Mộc Dao, Ngọc Nhi người còn nhỏ, ăn không hết nhiều như vậy, đợi chút làm người đóng gói mang đi đó là, nếu là người thích, ta mỗi ngày đều làm người đi đưa." Nam Cung Lâm Tâm đột nhiên trầm xuống, rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, "Ngọc Nhi không cần dùng sức ăn, về sau muốn ăn cái gì tới cùng thúc thúc nói, thúc thúc có rất nhiều tiền." Đang ở phân đấu chung Tô Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đại đại đôi mắt cười thành trăng non nhi. Đáng yêu không thôi, Nam Cung Thúc Thúc muốn dưỡng Ngọc Nhi sao? Là, không chỉ có là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi mậu thân Nam Cung Thúc Thúc cũng dưỡng Nam Cung Lâm thay đổi một cái tư thế, cười tủm tỉm nhìn Tô Ngọc. Tô Mộc dao nhướng nhướng mày, tuy rằng trên mặt không chút biểu tình, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng trong lòng vẫn là có một tiếng ngọt nào Trung quanh thiên kim các tiểu thư đã kinh ngạc nói không ra lời, mà một bên vẫn luôn ưu nhã An điểm tầm nữ tử nghe thế câu nói, tay hơi hơi một đốn, nâng lên con ngươi nhìn về phía Tô mộc Giao cực lực ẩn nhận trong lòng tức giận. Nàng là kinh thành đệ nhất Mỹ nhân Phượng Tiểu Điệp, luôn luôn cao ngạo, duy nhất con mắt xem nam nhân cũng chỉ có nam cung lâm một người, mặc kệ nàng đi đến nơi nào đều đã chịu vạn người chú mục Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nàng cư nhiên sẽ thua ở một cái chưa kết hôn đã có thai nữ tử trên tay, nhìn nam cung lâm ở bên người nàng đại hiến ân cần, trong lòng lửa giận đã tới rồi cực hạn. Tô Mục Giao vốn là mất cảm, thực tốt bắt giữ đến kia một mặt hận ý ánh mắt, ngừng đầu quét qua đi, nhướng, nhướng mày cái gì đều không có nói, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Tiêu Việt nhấp nhấp miệng, nhìn tô mục dao bộ ráng, càng thêm cảm thấy lúc trước đã chọn sai người. Nam Cung Lâm tự nhiên biết Tiêu Việt cùng tô mục dao chi gian quan hệ, trao phung nói, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chẳng lẽ Tiêu Công Tử còn tưởng tái tục tiền duyên. Tiêu Việt quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia không rõ quán mang, có gì không thể. Mục dao trước kia đối cảm tình của ta, nói vậy vương ra là không thể lý giải. Ha ha! Nam Cung Lâm nở nụ cười, Tiêu công tử, ngươi cũng nói, là trước đây. Tiêu Việt hơi hơi hé miệng, cái gì đều không có phát ra, một đôi nắm tay gắt gao xếp chặt. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia châm trọc. Tô Tiểu Thư, Phượng Tiểu Điệp chung quy nhịn không được, chậm rãi đã đi tới, đối với Nam Cung Lâm cùng Tiêu Việt lộ ra vẻ tơi cười, nhưng mà hai người hoàn toàn làm lơ cái này kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Phượng Tiểu Điệp đích sát thực mỹ, hôm nay nàng người mặc một bộ phấn hồng yên váy lùa, cánh tay thượng kéo mềm xa, vai như tức thành eo nếu tố cực nhược nón nả khí nếu u lan. Một đôi môi đỏ không điểm mà xích, trong mắt lập lệ ngạo khí ánh mắt. Tô Mộc Dao như như mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là như cũ đứng lên, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Phượng Tiểu Thư. Hôm nay Tô Mộc Dao sở xuyên tự nhiên không thể so Phượng Tiểu Điệp kém, tuy rằng dung mạo không kịp Phượng Tiểu Điệp, nhưng là lại đều có một phen phong vị hai người đứng chung một chỗ, mọi người rõ ràng cảm giác được Tô Mộc Dao càng tốt hơn. Vân Đạm phong khinh bộ dáng, tự tin quan mang Cùng thân đều tới ngạo khí làm mọi người xem ngây người mắt. Nam Cung Lâm mắt hàm sủng địch, cánh môi gợi lên, một tay nâng đầu, bộ dáng thích thú không thôi. Chương 29 làm lơ khiêu khích. Phượng Tiểu Điệp đạm đạm cười, chậm rãi nói, nghe đồn Tô tiểu thư tài nghệ song tuyệt, không bằng hôm nay chúng ta tỉ thí một phen như thế nào. Tài nghệ song tuyệt. Cái mũ này cái đến thật đúng là cao. Tô Mộc Dao nhàn nhạt nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp, biết rõ ràng nàng ý tứ, bên môi gợi lên một mạt châm chọc tới cười, lập tức ngồi xuống. Thế tô ngọc đem sương cá trọn ra tới. Phượng tiểu điệp trong lúc nhất thời sưng sờ ở chỗ cũ, không rõ tô mục dao rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi, tô tiểu thư đây là ý gì? Phượng tiểu điệp trong mắt đựng một kia tức giận, tô mục dao thật sự là quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Phượng tiểu điệp tay chặt chẽ bắt lấy khăn, liếm hạ mi mắt, đốn giác ủy khuất không thôi, tô tiểu thư là đối tiểu điệp có thành kiến sao. Tiểu điệp chỉ là muốn cùng. Cái kia tô mục người giao chịu không nổi như thế nũng nịu thả làm ra v Trung Quy nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng lời nói, Phượng Tiểu Thư, chúng ta không thân. Chúng ta không thân, cho nên không cần thiết nhằm vào ngươi. Chúng ta không thân, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh rời xa ta đi. Ha ha. Nam Cung Lâm cười ha hả, tiêu bửa bại ý cười tự hồ ở cười nhạo Phượng Tiểu Điệp không biết tự lượng sức mình. Tiêu Việt bên môi cũng gợi lên tới cười, ngay sau đó hiện lên một tiêu nghi hoặc, trước kia tô mục dao căn bản sẽ không nói ra nói như vậy tới. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt táo hồng. Một đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn về phía nam cung lâm, lại thấy nam cung lâm trong mắt chỉ có tô một dao, càng thêm tức giận lên, ngự khí vừa chuyển.